t ử la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không bốn chương chín mươi mốt lương tâm phát hiện cha tìm cái gì t ử khí có thể loại bỏ thiên hổ trên mặt bắp thịt rung động kịch liệt một hồi gân xanh từng cái từng cái phun lên mắt bên trong vẻ oán độc càng ngày càng mãnh liệt sau một khắc trong miệng hắn phát sinh một tiếng thây thảm rít gào ta muốn giết ngươi đang khi nói chuyện hắn xem một con phát điên châu được giống như phấn đấu quên mình xông lại chủ công bên cạnh địa ngục phán quan nhắc nhở cổ thiên bừng tỉnh hoàn hồn không đành lòng lắc đầu một cái sau đó đối với sở hữu thủ hộ linh quát khẽ nói cầm xuống v â n sở hữu thủ hộ linh ứng một tiếng đồng thời nghênh đón rầm rầm rầm kịp đấu lại lên bạo lực ở xung quanh đảo quanh bất quá thiên hổ chiến lực mạnh hơn hai cái tay thời điểm cũng không làm gì được cổ thiên. hiện tại chỉ còn dư lại một cái tay. chiến lực lại càng là mất giá rất nhiều. cũng không lâu lắm đã bị cổ thiên mười cái thủ h ộ linh đè lại. phấn nộ vĩnh viễn sẽ không tăng cường ngươi chiến lực. chỉ có dùng đầu ấp. mới có thể làm cho ngươi đi được càng dài càng xa hơn cổ thiên đi tới. bình tĩnh nói. nếu như ngươi liền như vậy đào tẩu. hay là còn có thời cơ tìm ta báo thù. đáng tiếc, muốn giết cứ giết đừng nói nhảm thiên h ổ ngược lại cũng có trí khí, không ta không giết ngươi, cổ thiên lắc đầu một cái, ngươi nghĩ đem ta biến thành phế nhân thiên hổ rốt cuộc ý thức được cổ thiên muốn làm gì, quả nhiên, thông minh cổ thiên cũng không phí lời, thả ra linh khí, đem đối phương điện ngất, sau đó lại mạnh mẽ cướp bóc đối phương cơ thể bên trong linh lực, đáng tiếc, thiên hổ thực lực tuy nhiên không yếu nhưng thôn phể s o n g đối phương linh lực vẫn còn không có để hắn đột phá đến yêu linh cảnh xem ra thiên hổ cơ thể bên trong linh lực hay là ít một chút nếu như có thể là bọn hắn sư phụ tuyết tưởng nghĩ đến tuyết tưởng hắn đột nhiên linh cơ nhất động không có theo này thoát đi trái lại đi tới ba người kia đã tỉnh lại hòa thượng trước mặt ta vừa nãy thật sống nghe các ngươi nói các ngươi sư phụ tuyết t ư ợ n g cũng ở phủ c ậ n đúng không ngươi muốn làm gì một người trong đó lo sợ tát mét mặt mày nói trước đó bọn họ còn tưởng rằng chỉ cần chuyển ra hắn sư phụ tuyết t ư ợ n g cùng với thần vũ linh quân đoàn nhất định có thể làm kinh sợ cổ thiên mãi đến tận bọn họ n h ị sư huyên cũng đi vào bọn họ gót chân bọn họ mới minh bạch trước mắt cái mặt này trên trước sau mang theo một vệt thân thiết nụ cười người trẻ tuổi rực rỡ nụ cười sau lưng khủng bố đến mức nào trong lòng ta hổ thẹn cổ thiên lắc đầu một cái cảm thán nói mới vừa rồi là ta nhất thời kích động thôn phải c á c ngươi tất cả mọi người linh lực ta hiện tại đột nhiên đại triệt đại ngộ muốn bù đắp ta phạm vào ngập trời sai lầm bù đắp phạm vào sai lầm làm sao đột nhiên lương tâm phát hiện ba cái hòa thượng hai mặt nhìn nhau đ ầ y mặt khó có thể tin vừa nãy thôn phể bọn họ linh lực lúc chuyện này quả là gọi một c á c h tàn nhẫn a đột nhiên lại lương tâm phát hiện sao có thể có chuyện đó có âm mưu cứ việc không một người nói chuyện dùng ánh mắt giao lưu chốc lát ba người hay là cũng trong lúc đó nghĩ đến c á c h này khả năng lương tâm phát hiện là tuyệt đối không thể trừ phi mặt trời mọc ở hướng tây cổ thiên sở dĩ nói như vậy khẳng định có khác âm mưu ngươi ngươi đến cùng muốn làm gì một người trong đó hòa thượng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi ta chỉ muốn biết các ngươi sư phụ ở nơi nào cổ thiên đáp lại nói ngươi tìm hiểu ta sư phụ tâm tích làm gì người kia không trả lời mà hỏi lại ta không phải mới vừa nói à ta đã ý thức được mình làm một c á c h vô pháp tha thứ chuyện sai vì lẽ đó chuẩn bị đi các ngươi sư phụ trước mặt tự mình hướng về hắn sám hối cổ thiên nói tới một mặt nghiêm túc nhưng ba c á c hòa h thượng nhưng tại chỗ chửi ầm lên lên hướng về chúng ta sư phụ sám hối thả ngươi à chó má như thế nông cản lời nói dối ngươi cho chúng ta là ba tuổi tiểu hài tử à ba người khí diếm trong nháy mắt khoa trương đến cực điểm lại như nhìn thấu cổ thiên lời nói dối bọn họ liền chiếm thượng phong mà cổ thiên c á c h này đối lý người cũng chỉ có thể hướng về bọn họ thỏa hiệp chịu thua một dạng nhưng trên thực tế ầm cổ thiên nhất cước đá đến trực tiếp đem một người trong đó xem rác r ư ở i một dạng đá bay ra ngoài trong phút chốc hai người khác không dám nói lời nào hiện tại các ngươi tin tưởng ta là thật tâm muốn sám hối à cổ thiên hỏi hai người chỉ kém không có tại chỗ tức ngất đi nếu là thật có sám hối chi tấm còn sẽ bạo lực như vậy đối xử với chúng ta à hiện tại còn hỏi bọn họ có tin hay không đây là muốn đem bọn họ tươi sống tức chết tiết tấu à cứ việc tâm lý uất ức được muốn thổ huyết liếc mắt nhìn nhau về sau hai người hay là vội vàng đem đầu gật cùng gà con mổ gạo tướng tin tưởng chúng ta phần trăm ngàn tin tưởng mới vừa rồi là chúng ta con mắt mù mới không nhìn ra ngài thành ý còn mong lượng thứ chúc ta vừa nãy khuyết điểm ở cổ thiên t ậ p kia băng lánh ánh mắt nhìn kỹ hai rốt cuộc lựa chọn tin tưởng người là dao thớt ta là thịt cá có thể không tin sao dám không tin sao các ngươi có thể như vậy hiểu chuyện ta rất vui mừng cổ thiên thỏa mãn gật gù chợt lại nói bây giờ nói đi các ngươi sư phụ ở nơi nào hai người cũng không giấu giếm nữa lập tức đem bọn hắn biết rõ đại thể nói một lần sau khi nghe xong cổ thiên xác thực cũng không có g i ế t hai người chỉ là đem mê đi hắn lại sẽ rơi vào hôn mê thiên hổ tỉ mỉ quan sát một lần lúc này mới ly khai nơi này sau đó không lâu hắn tiến vào một cái bỏ đi trong phòng mua bán lại nửa giờ lúc xuất hiện lần nữa đã biến thành một cái tứ chi cường tráng đầu chọc nếu như tuyết t ư ợ n g ở đây nhất định có thể một chút nhận ra người này đúng là hắn nhị đệ tử thiên h ổ sư phụ đệ tử đã thành công chém giết cái kia cổ thiên vì là đại sư huyên m á n h t ư ợ n g báo t h ủ vậy thì trở lại hướng về ngày báo hỉ tin tức từ lẩm bẩm một tiếng cổ thiên cấp t ố c hướng về một người trong đó phương hướng lao đi nơi đó chính là tuyết t ư ợ n g ẩm tàng địa phương hắn lần đi tự nhiên là muốn thừa dịp cơ hội hung bạo lên đánh lén. sau đó thôn phệ tuyết t ư ợ n g cơ thể bên trong linh lực. dù sao tuyết t ư ợ n g thân là thiên cương long kỳ tướng một thành viên thực lực là không thể nghi ngờ. chỉ cần thành công tuyệt đối có thể một lần bước vào yêu linh cảnh. mà một khi bước vào yêu linh cảnh, tự thân thực lực không chỉ mạnh hơn. thủ hộ linh cũng theo nước lên thì thuyền lên. thậm chí còn có thể mở khóa bản đồ mới đằng. nhất làm cho hắn chờ mong một điểm hay là vạn linh quy nhất chỉ cần bước vào yêu linh cảnh liền có thể tu luyện vạn linh quy nhất để nhất tầm mà để nhất tầm liền có thể đem chính mình đồng loại thủ hộ linh dung hợp vì là một tăng cường một thể lực chiến đấu suy nghĩ mặc dù tốt nhưng khi hắn tiếp cận tuyết t ư ợ n g ẩm tàng vị trí lúc bất ngờ nhưng xuất hiện đó là một tòa xem ra phi thường không đáng chú ý phòng ốt ngoài phòng mọc đầy cỏ dại bên trong cú nát không thể tả mà giờ khắc này ngoài phòng nhưng đứng vô số người mỗi người trên người mặc linh y đem cái kia tòa nhà phòng ốp vây lại đến mức nước chảy không lọt ngự linh sứ vừa thấy rõ những người này trang phục cổ thiên đồng tử hơi co rút lại một hồi những người này ăn mặc đều giống nhau mà loại này trang phục hắn quen không thể quen hơn chính là dưới c h ứ n g một nhóm tinh nhuệ ngự linh sứ là trấn hồn giới lịch sử xưa nhất thế lực gốc gác thâm bất khả chắc liền ngay cả hoàng phủ long đấu dẫn đầu thần vũ linh quân đoàn cùng với vương quốc tổ chức cũng không dám tiếp xúc lông mày cần mà ngự linh sứ thì là lớn nhất đại biểu tính lực lượng đoàn đội một trong dẫn đầu có bát đại ngự linh sứ cùng trong bát quái càn k h ô n chấn động tốn khảm cách cấn đổi một dạng mà bát đại ngự linh sứ phía dưới còn có vô số ngự linh sứ trước nha giã giả trang ngự linh sứ chính là trong đó một vị lớn ngự linh sứ dưới chứng nhỏ ngự linh sứ một trong tuyết tưởng bạc h la phu vốn ngự linh sứ biết rõ các ngươi ở bên trong thức thời ngoan ngoãn bó tay chịu trói bằng không đừng trách chúng ta không khách khí một tên trong đó ngự linh s ứ tách mọi người đi ra đối với cái kia tòa nhà phá phòng ốp hô lớn địa chỉ chương chín mươi mốt lương tâm phát hiện liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không bốn chương chín mươi hai kim cương lực sĩ hiện thân cha tìm lại phát hiện tuyết tượng ẩm nấp vị trí thấy gió phía trước cảnh tượng cổ thiên vội vàng ẩm nấp đứng dậy hình. bất quá ẩm giấu đi, hắn cũng âm thầm vui mừng không ngớt. may là xuất hiện chuyện ngoài ý muốn. bằng không dù cho chính mình thành công tiếp cận tuyết tượng. phỏng t r ừ n g cũng không có thời cơ thi bảo. a không là không có thời cơ hung bảo lên đánh lén. dựa theo phía trước cái này ngự linh sứ tuyết h pháp. chư tuyết tượng ra. rõ ràng còn có cái bạch la phu bạch la phu là ai đây chính là trước quần anh điện một tên hãn tướng tuy là vì nữ lưu nhưng chiến lực nhưng cực kỳ cường hãn nhưng sau đó nhưng phản lại quần anh điện đầu nhập hoàng phủ long đấu dưới trướng nhất làm cho cổ thiên cảm thấy không biết nên khóc hay cười một điểm bạch la phu thủ hộ linh lại cùng hắn một cái thủ hộ linh còn là cùng một người sát thần bạch khởi chỉ bất quá hắn cũng không nghĩ là cùng một cái thủ hộ linh thực lực liền một dạng mạnh thủ hộ linh thực lực cùng ký linh nhân điểm điểm liên quan phá h a thật là không có nghĩ đến bát đại ngự linh sứ bên trong đ ổ i ngự sử lại tự mình đi ra ngay tại hắn suy nghĩ s u ố t thần lúc một tiếng chất phát tiếng cười lớn từ trong phòng truyền ra thanh âm nặng nề như sấm dù cho cách nhau rất xa truyền tới cổ thiên trong tai lúc vẫn ông ông vang vọng chẳng lẽ là tuyết tượng cổ thiên có chút khiếp sợ nghe đồn tuyết tượng thân thể cường tráng lực bạc sơn hề khí cái thế nắm giữ như vậy hùng hồn như tiếng sấm âm cũng không kỳ quái ầm một tiếng vang thật lớn truyền ra đột nhiên vang lên định thần nhìn lại chỉ thấy phía trước cái ghia tòa nhà phòng ốt đơn sơ bên trong đột nhiên như là có một viên bom bạo mở cả tòa phòng ô khuyên khắc sụp đổ biến thành đầy trời mảnh vỡ bay vụt hướng về bốn phương tám hướng phúc phúc phúc khoảng cách được tương đối gần ngự linh sứ thậm chí cũng còn không có phản ứng lại đã bị bay vụt mà đến mảnh vỡ bắn bị thương cũng chỉ có thực lực mạnh hơn một chút ngự linh sứ hoặc là bước ra bay ngược hoặc là đem bay vụt mà đến mảnh vỡ chặn mở mới khỏi bị tai bay vạ gió nhất là tách mọi người đi ra cái kia ngự linh sứ cũng không lui lại cũng không có tránh né nhưng mảnh vỡ bay tới thời khắc hắn chỉ là tiện tay vung lên một tầng nửa trong suốt hộ cháo liền hiện ra ở trước mặt hắn đem sở hữu mảnh vỡ ngăn chặn ở bên ngoài liền biết các ngươi sẽ không bó tay chịu c h ó i hắn hừ lạnh một tiếng sau đó đối với xung quanh ngự linh sứ phân phó nói huyết tượng cùng bạch la phu nếu như dám phản kháng giết chết không cần luận tội v â n chúng ngự linh sứ đồng thời ứng một tiếng sau đó phân sắp xếp mở rất nhanh hình thành một cái xem ra quái lạ cực kỳ trận hình ha ha đổi ngự sử ngươi cũng không tránh khỏi quá coi thường chúng ta trừ phi các ngươi b ắ t đại ngự linh sứ trở lại mấy vị bằng không bằng ngươi cùng những này tiểu lâu la cũng muốn bắt được ta nhóm quả thực nói chuyện viển vông nương theo lấy trận này tiếng cười lớn chỉ thấy hai bóng người từ phế tích bên trong từng bước một đi ra m ặ t cho đầy trời mảnh vỡ rơi rụng bọn họ nhưng đi được dường như đi bộ nhàn nhã lại như vừa nãy nổ vang cùng bọn họ không có chút quan hệ nào một dạng kha kha tuyết tượng bạch la phu quả nhiên là hai người các ngươi đổi ngự sử khói miệng câu lên một tia đắc ý nổ cười chỉ thấy từ phế tích bên trong đi ra hai người một nam một nữ nam là một hòa thượng trên người mặc áo cà xa đỉnh đầu khắp nơi trụi l ũ i trên cổ mang một chối u khổng lồ phật c h â u bất quá cũng không phải chân phật c h â u mà là từng cái từng cái lớn nhỏ không đều đầu lâu xem ra dữ tợn khủng bố nhất là vóc người cường tráng khôi ngô hai cái cánh tay trên bắp thịt bao quanh cổ lên tràn ngập bảo tạc tính lực lượng toàn bộ thân hình như sắt thép đúc hơn nữa một đôi mắt lấp lánh có thần lạnh lẽo như điện hướng về nơi đó vừa đứng lại như một tòa nguy nga đại sơn làm người khó có thể lay động nhưng mà hòa thượng này bên cạnh nữ nhân xem ra nhưng xinh xắn lanh lợi cùng hòa thượng kia so với quả thực chính là hai thái cực. đây là thiên cương long kỳ tướng tuyết rơi vừa như à cách đó không xa trong bóng tối cổ thiên đầy mặt kinh ngạc. đã sớm biết tuyết t ư ợ n g một thân h o à n luyện công phu không ai bằng. tận mắt nhìn thấy, đối phương thể phách cường hãn trình độ, vẫn vượt xa khỏi hắn dự liệu. bất quá khi nhìn thấy tuyết t ư ợ n g bên cạnh bạc h la phu, cổ thiên lại không nhìn được nói thầm. đây là sát thần bạc khởi đời sau à làm sao một điểm sát thần tiền bối nên có uy thế đều không có người phụ nữ kia thấy thế nào cũng so sánh n h i ê n g về mềm mại nhỏ yếu hình nếu như không phải là biết rõ thân phận đối phương thật sự lệnh người khó có thể tưởng tượng cái này chính là hung uy chấn động vạn cổ sát thần bạc khởi hậu nhân bên trong chiến trường chặn mở sở hữu mảnh vỡ đổi ngự sử không những không có một tia kinh ngạc trái lại cười lạnh nói, ta nếu biết rõ hai người các ngươi ở đây, còn dám dẫn người đến đây, khó nói các ngươi cảm thấy ta sẽ không hề có một chút chuẩn bị không có chờ tuyết tượng cùng bạc la phu trả lời. Hắn đối với xung quanh khẽ quát một tiếng, bố trận v â n lùi tới xung quanh những cái ngự linh, mỗi người lấy ra một thanh lập lòe quang mang lệnh bài, không ngừng thúc vào linh lực. ô n g ô n g ô n g từng trận rung động tâm hồn nổ vang liên tiếp vang lên. những lệnh bài kia lại như sống lại giống như vậy. hiện ra lên từng trận quang mang. sau đó hướng trời bay lên trên. ở cao mấy chục mét thiên không. ngưng tụ thành một cái cự đại lưới ánh sáng. lưới ánh sáng như một cái phóng to bát quái đồ không ngừng hướng về lâu khuyết tán xoay tròn. bát quái trận à phía dưới. tuyết tượng k h i n h thường nói. nếu như là các ngươi b ắ t đại ngự linh sứ triển khai cái này trận pháp hay là chúng ta còn sẽ g h i ê n g kỵ mấy phần nhưng chỉ bằng c á c h đám này tiểu lâu la lại có thể phát huy ra mấy phần uy lực đến tuyết tưởng đừng khiêng địch lại còn ngự sử đã sớm chuẩn bị nói không chắc bên cạnh bạch la phu vốn là muốn khuyên bảo hai câu vừa mới nói được nửa câu nàng thanh âm trong nháy mắt biến h o à n g sợ nói không được không phải là nguyên thủy bát quái trận mà là biến gì sau bát quái ly hợp trận cái gì là bát quái ly hợp trận tuyết tượng sắc mặt cũng thay đổi bất quá khi hai người muốn phá vòng vây lúc muộn vồ trên đỉnh đầu lưới ánh sáng cấp tốc giảm xuống khuyên khắc đem hai người bao phủ ở bên trong bát quái ly hợp trận dù cho không phải chúng ta bát đại n g ự linh sứ triển khai muốn nhốt lại hai người tắc ngươi hẳn là cũng dư sức có dư đổi ngự sử cười lạnh nói nếu như ngươi thật nghĩ như vậy vậy thì mười phần sai tuyết tượng bước lên trước bước ra một đôi sắc bén ánh mắt nhìn phía ngoài trận đổi ngự sử hôm nay liền để các ngươi mở mang ta thực lực chân chính đang khi nói chuyện hắn chấn động toàn thân trong miệng quát khẽ nói thủ h ộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang một đạo thân ảnh to lớn đột nhiên xuất hiện như cũ là tên hòa thượng bất quá thân thể so với tuyết tượng lớn sáu lần trở lên bắp thịt toàn thân phồng đến lại như gò núi nhỏ từng cái từng cái gân xanh phun lộ ở bên ngoài khuôn mặt dữ tợn hung thần áp sát nhất là người khổng lồ này trong tay còn nắm một căn kim cương bảo sử thô như hình thiên cử trụ trầm trọng được phảng phất có thể khai sơn nước bờ sông trời ạ n g ư ờ i thủ hộ linh lại cũng tu luyện ra linh khí trận pháp đổi ngự sử sắc mặt biến biến nhưng đáp lại hắn không phải là tuyết tượng giải thích mà là một tiếng thấp uống kim cương lực sĩ thuộc hạ tại người khổng lồ kia oang oang đáp lại đập vỡ tan cái này phá lưới thuộc hạ tuân mệnh kim cương lực sĩ ứng một tiếng nâng lên bảo sử hung hãn đập về phía bao phủ ở đỉnh đầu bọn họ phía trên cử võng địa chỉ chương chín mươi hai kim cương lực sĩ hiện thân liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá chấn hồn giới không bốn chương chín mươi ba ruột thủ nước thân thể cha tìm ấ m kim cương lực sĩ thân thể nguyên bản liền to lớn hai chân vừa bước mặt đất lớn đất p h ả n phất đều đi theo chìm xuống một đoạn sau đó, cả người hắn dường như đại sơn rút mà lên từng tầng nhằm phía trên đỉnh đầu cự đại lưới ánh sáng. khí thế xác thực t h ẳ n g hung hãn v à vào lưới ánh sáng nháy mắt, khiến cho mọi người chỗ mắt ngoác mồm một màn xuất hiện. phần phật kim cương bảo xử xác thực sức lực bằng cả vạn quân. nhưng nện vào quang võng bên trên lúc, lại như nắm đấm nện ở trên bông một dạng. hoàn toàn đánh khoảng không. mà những cái lưới ánh sáng, tựa hồ rất là cứng còi bất kỳ kim cương lực sĩ làm sao khuấy lên trước sau khó có thể đem kéo đức tuyết tưởng coi như ta coi khinh ngươi nhưng ngươi hoành luyện công phu nhưng đối với bát quái ly hợp trận không có bao nhiêu uy hiếp ngoài trận đổi ngự sử cười lạnh nói lúc này tuyết tưởng bên cạnh vẫn chưa bao giờ vũ khí bạch la phu đột nhiên chậm rãi đi về phía trước da xem ra muốn ta ra tay không thể bạc h la phu đổi n g ữ sử khinh thường nói ngươi c á c h này quần anh điện phản đồ ngươi có bao nhiêu cân lượng làm vốn n g ữ sử không biết sao chỉ bằng ngươi cũng muốn xem thường vừa mới nói được nửa câu đổi n g ữ sử liền nói không được bởi vì hắn đang nói những câu nói này thời điểm bạc h la phu đã động cạch là lời nhận ra khỏi vỏ thanh âm cái kia sắc bén tiếng dung quả thực khấu nhân tâm huyền bạch la phu xông về phía trước lúc nàng cũng không có cho gọi ra thủ hộ linh trái lại vung tay nhỏ lên lấy ra nàng linh khí đó là một thanh trường đao phong mang tất lộ trên lưới đao phản xạ lạnh lẽo hàn quang bát quái ly hợp trận lại cứng còi chỉ là bởi vì không có gặp gỡ càng khoái đao hơn phong mà thôi nhào về trước phương cử võng đồng thời nàng còn khiêng thường hử lạnh một tiếng sau một khắc nàng giơ tay chém xuống bạc h khanh khanh khanh đao phong lướt qua thế như trẻ tre từng đoạn từng đoạn ca bô g ã y vỡ ra khuyên khắc liền lộ ra một cái cự đại lỗ thủng còn không đi quay đầu hướng đờ ra tuyết rơi vừa như khẽ quát một tiếng bạc h la phu trước tiên từ lỗ thủng bên trong nhảy một c á c h mà ra tuyết tượng cũng không trì hoãn lập tức theo sát phía sau mà hắn thủ hộ linh kim cương lực sĩ thì tại hắn lao tới về sau biến mất theo không gặp ký linh nhân tu vi nếu như đạt đến độ cao nhất đình thủ hộ linh liền có thể bất cứ lúc nào phóng thích cùng triệu hoán bạch la phu ta ngược lại là quên ngươi linh khí là một thanh đao đổi ngự sử hơi kinh ngạc bất quá nhưng không có chút nào hoảng sợ trái lại cười lạnh nói mặc dù các ngươi phá mở bát quái ly hợp trận nhưng nếu vốn ngự sử tự thân tới các ngươi liền đừng hoòng bình yên vô sự ly khai vèo tiếng nói vừa dứt hắn trong nháy mắt hóa thành một đ ả o tàn ảnh hướng tuyết tưởng hai người nhảy lên đi qua cùng lúc đó hắn một tay phất lên hắc khí tùy theo từ trong lòng bàn tay trào ra khuyên khắc ngưng tụ thành một con ruột khí âm trầm ngũ trào nếm thử vốn ngự sử ruột thủ nước thân thể lời hại bạch nhất trào vung ra con kia âm ngu ruột trào trong nháy mắt mang theo cuồn c u ồ n hắc khí chụp vào dẫn đầu bạch la phu vượt trào kia không chỉ sắc bén cùng cực c h ộ t tới lúc một trận thê thảm tiếng zip còn tùy theo truyền ra lại như vạn thiên áp d u ộ t ở tiếng zip nghe được ra đầu từng trận tê dại làm đối diện bạch la phu tự nhiên không thể bó tay chờ chết lập tức hoành khởi linh khí đón đỡ nhưng vừa cùng đổi ngự sử phượt chảo đối đầu đã bị đánh bay ra ngoài hừ ta tuyết t ư ợ n g biểu hiện đã đến giờ một bên khác tuyết t ư ợ n g đã sớm chuẩn bị thân thể chấn động một quyền đánh về đổi ngự sử phượt chảo đổi ngự sử tựa hồ sớm có dự liệu phượt chảo quay đầu lại chụp tới chính diện cùng tuyết t ư ợ n g nắm đấm va Và vào âm cứng đối cứng phía dưới lớn trong sát na bị chấn động đến mức lúng xuống nhất đại tầng đáng mở vô hình lực lượng trong nháy mắt quyển lên một luồng bụi sóng đánh về phía bốn phương tám hướng vừa nãy giao chiến mỗi một kích cũng lôi đình vạn quân v ẹ n vẹn chỉ là lực lượng dư âm liền đem nỗ lực tiếp cận còn lại ngự linh sứ cho đánh bay ra ngoài trời ạ thật là khủng khiếp may là đ ổ i ngự sử tự mình ra tay bằng không lấy tuyết tượng cùng bạc la phu thực lực chúng ta ai có thể là đối thủ của bọn họ tính toán loại này cấp bậc chiến đấu chúng ta là không giúp được giúp vẫn là tại xung quanh bảo vệ đi còn lại nhỏ ngự linh sứ không những không dám đi lên hỗ trợ trái lại kinh hoàng lùi về sau mà giấu ở phía sau một cái bí mật bên trong góc cổ thiên trong lòng cũng đang bí ẩn vui mừng không ngớt mãi đến tận tận mắt nhìn tuyết tượng phát u y hắn mới minh bạch chính mình trước khi tới đây hay là xa xa đánh giá thấp thực lực đối phương mà thôi tuyết tưởng giờ khắc này bày ra thực lực một khi phát hiện mình ngụy trăng hậu quả khó mà lường được kha kha ngươi cho rằng ta d u ộ t h ủ nước thân thể chỉ có một con sao vừa cùng tuyết tưởng chỉ một q u y ề n đầu va vào đổi ngự sử liền chuẩn bị một tiếng à, chuyện này tuyết tưởng hoàn toàn biến sắc nhưng tiếng kinh hô vừa phát sinh k h ắ c một con âm u v ư ợ t trào đã không biết lúc nào bắt được hắn bụng bạc h v ư ợ t trào vạc h một c á c h mà qua khuyên khắc ở hắn sắn chắc trên bụng lưu đến năm đạo thâm nhập phế phủ vết thương mang theo mà đến lực lượng còn trong nháy mắt đem cả người hắn cho mang bay ra tuyết t ư ợ n g một bên khác bạc h la p h u lo lắng hô to một tiếng nhưng không chờ nàng xông tới tuyết tượng cặp kia rồng lớn mạnh mẽ bàn chân đã ấ m đạp ở mấy chục mét ở ngoài mặt đất cót ca cót két cọt kẹt đem mặt đất đầy n ư ớ c một cái dài dài vết cắt về sau lùi về sau s u thế rốt cuộc dần dần ngừng lại hắn đầu tiên là lấy tay dính một hồi từ bụng dưới bên trong chảy ra máu tươi sau đó đưa đến trong miệng dùng đầu lưới liếm liếm chợt cười g ầ n nói mấy năm qua có thể thương tồn được ta tuyết tưởng ngươi vẫn là thứ nhất nghe nói ngươi phòng ngự có thể nói đau thương bất nhập đáng tiếc ngươi gặp phải vốn ngự sử đổi ngự sử đắc ý nói ngươi cho rằng ngươi thắng à tuyết tưởng trầm g i ọ n g nói ta nếu có thể gây tổn thương cho ngươi liền có thể giết ngươi đổi ngự sử cười lạnh nói không có chờ tuyết tưởng nói cái gì nữa hắn thân thể loáng một cái lại giống như ruột mi giống như nhảy lên lại đây nhưng còn không có tiếp cận tuyết tượng trong miệng liền đã phát sinh một tiếng vang lên mạnh mẽ t h ấ p uống kim cương lực sĩ đi ra vù một tiếng nổ vang mới vừa rồi bị triệu hồi kim cương lực sĩ lần thứ hai cầm kim cương bảo sử xuất hiện một bên khác bạc h la phu cũng n h í ế n r ă n g n h í ế n lợi nói n g ư ờ i người không ra người tuyệt không ra ruột lão yêu quái hôm nay ngươi thành công chọc sẵn cô nai nai ta mà chọc sẵn cô nai nai hậu quả rất nghiêm trọng đang khi nói chuyện nàng hai tay xúc động trong miệng thấp thét lên thủ hộ linh triệu hoán vù không khí chấn động một bóng người thân ảnh đột nhiên xuất hiện đó là một đạo vĩ đại kiên cường thân thể có tới người bình thường vài lần cao trên người mặc một bộ hoàng kim chiến giáp cầm trong tay một thanh t r ư ờ n g đao v ề ngoài xem ra chỉ là phổ thông tướng quân nhưng phát ra vô hình khí tức nhưng tràn ngập vô tận huyết sát chi khí lại như mới vừa từ núi tây h biển máu bên trong đi ra đến giống như vậy ánh mắt lạnh lùng đến làm nguôi làm sợ hãi lại như sinh mệnh ở trong mắt hắn thấp kém đến nỗi ngay cả heo chó cũng không bằng chính là nàng thủ hộ linh sát thần b ạ c h khởi đều là b ạ c h khởi tại sao ta thủ hộ linh so với nàng yếu nhiều như vậy phương xa bên trong góc cổ thiên đang khiếp sợ đồng thời cũng không nhìn được có chút cay đắng nhưng mà hắn không nói thầm còn tốt cái này một nói thầm phía dưới lùi tới hắn cách đó không xa mấy cái nhỏ ngự linh s ứ lại hướng hắn nhìn lại đây người nào ở nơi đó lén lén lút lút lăn ra đây đang khi nói chuyện cái kia vài tên ngự linh sứ còn hướng về hắn nhào tới không được bị phát hiện cổ thiên thầm hô không ổn cũng lại chú ý bất thế ẩ m tàng lập tức từ trong bóng tối nhảy lên đi ra hơn nữa không nói hai lời hắn xoay người liền hướng phương xa chạy đi không phải là hắn không có cốt khí mà là nơi này vừa dương mở một hồi chính mình vô pháp n h ú c tay chiến đấu tiếp tục lưu lại không khác nào dẫn lửa thiêu thân nhưng mà hắn mới chạy đi không bao xa liền nghe đến phía sau truyền đến hô to một tiếng thiên hồ có sư phụ ngươi sợ cái gì địa chỉ chương chín mươi ba t u y ể thủ nước thân thể liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bốn chương chín mươi bốn đưa tới cửa tiêu khiển cha tìm thiên hổ sư phụ cổ thiên xứng sờ vô ý thức dừng bước lại đúng vậy bản thân bây giờ thế nhưng là tuyết t ư ợ n g nhị đ ệ tử thiên hổ cũng không phải là cổ thiên hơn nữa chính mình tới đây không phải là vì là hướng tuyết t ư ợ n g sám hối à nguyên lai ngươi là tuyết t ư ợ n g đ ệ tử vậy cũng không cần hỏi đem hắn cầm xuống dùng để uy hiếp tuyết t ư ợ n g vài tên đuổi theo ngự linh sứ càng thêm đắc ý cổ thiên vốn là muốn lập tức cho gọi r a thủ hộ linh phản kích. nghĩ lại, hắn lại chỉ được tiếp tục hướng phía trước bỏ mạng chạy trốn. một bên hướng về phía trước chạy vội. hắn còn một bên cũng không quay đầu lại vô lớn. sư phụ cứu mạng, sư phụ cứu mạng. hắn hiện tại thế nhưng là dịch dung suốt ngày hổ. nếu như cho gọi r a thủ hộ linh, thật vất vả mới thúc đẩy hiểu nhầm. sẽ phải bị đâm thủng. vì lẽ đó trừ phi vạn bất đắc dĩ không phải vậy hay là tiếp tục duy trì thiên hổ thân phận tốt hơn hừ các ngươi thật sự là bị hội thiên hổ hừ lạnh một tiếng lập tức đối với hắn thủ hộ linh kim cương lực sĩ nói ngươi đi bảo hộ thiên hổ nơi này sao cho ta cùng bạch la phu vân chủ công kim cương lực sĩ ứng một tiếng lập tức bước trầm trọng tốc độ hướng về cổ thiên chỗ phương hướng đuổi theo dù sao thân thể có tới mấy người cao, sài bước ra, ít nhất là chừng mười mét, cũng không lâu lắm, liền đuổi theo đối diện cổ thiên đuổi tận cùng không buông vài tên ngự linh sứ. À, chuyện này, tuyết tưởng vì bảo vệ một cách đệ tử, lại để thủ hộ linh rời xa tự thân, hắn điên à cảm nhận được sau lưng truyền đến kịch liệt gào thét, vài tên ngự linh sứ sợ đến vong hồn đại mạo. nhưng bọn họ mới vừa vặn quay đầu lại kim cương lực sĩ con kia bao quát lớn như cối say bàn chân đã từ đỉnh đầu bọn họ phía trên đạp thật mạnh dưới ầm một tiếng vang thật lớn bụi trần gồ lên lớn rung động một tên trong đó ngự linh sứ thậm chí ngay cả tiếng kêu thảm thiết cũng không kịp phát sinh cũng đã thành kim cương lực sĩ dưới chân vong hồn mấy người khác nơi nào còn chú ý được truy sát cổ thiên lập tức chạy đường lao nhanh nhưng tốc độ bọn họ nhanh hơn nữa lại nơi nào nhanh hơn được kim cương lực sĩ rầm rầm rầm đại cước sấm một cái cư trường vỗ vài tên ngự linh sứ còn không kịp thoát đi lại lần nữa đi vào trước mấy người gót chân đáng tiếc nhìn vài tên chết thảm ngự linh sứ cổ thiên nhất thời tiết hận cực kỳ những n à y ngự linh sứ tu vi cũng không yếu dù cho một hai vô pháp làm mình đột phá nhưng chỉ cần số lượng có đủ nhiều nên có thể làm cho mình đột phá ruổi linh cảnh ràng buộc một lần bước vào yêu linh cảnh nhưng mà ban đầu nên bị chính mình thôn phể linh lực vài tên ngự linh sứ nhưng thảm như vậy chết ở kim cương lực sĩ ma trào dưới tâm tư bay lộn cổ thiên ngẩng đầu nhìn phía hung thần áp sát kim cương lực sĩ lung túng nói khặt khặt cái kia kim cương lực sĩ ngươi trở lại bảo hộ ta sư phụ đi chính ta có thể tự vệ chủ công để cho ta tới bảo hộ ngươi ta tuyệt đối không p h ụ chủ công giao cho sứ mệnh kim cương lực sĩ x ó g s ạ c nói thế nhưng là ta nguy cơ đ ắ t giải trừ mà ta sư phụ nhưng tràn ngập nguy cơ ngươi thân là ta sư phụ thủ hộ linh chẳng lẽ không phải nên trước tiên bảo hộ hắn à chuyện này kim cương lực sĩ còn có chút trần trờ dù sao chủ nhân mệnh lệnh chính là thủ hộ linh ngày thứ nhất chức nếu như làm trái chủ nhân mệnh lệnh liền không phải một cái hợp lệ thủ hộ linh nhưng cổ thiên lời này tựa hồ lại rất có đạo lý bọn họ sở dĩ ký túc với ký linh nhân cơ thể bên trong chính là vì bảo hộ ký linh nhân nếu như ký linh nhân xuất hiện nguy hiểm hắn nhưng thờ ơ không đồng lòng chẳng phải là càng vô pháp trở thành một cái hợp lệ thủ hộ linh nhanh đi đi. ta thế nhưng là ta sư phụ môn hạ thực lực mạnh nhất đệ tử. mặc dù sư phụ không đến, ta cũng có thể tự v ề cổ thiên lần thứ hai thúc giục nói. vậy ngươi chính mình bảo trọng. lão nạp đi vậy kim cương lực sĩ không trì hoãn nữa. bỗng nhiên xoay người, mang theo một luồng kịch liệt cương phong chảy như điên, nhìn kim cương lực sĩ đi xa. cổ thiên âm thầm bôi đem mồ hôi lạnh, không chỉ dạy dỗ đến để t ử mỗi người dại dột xem heo. liên thủ hộ linh cũng như vậy chất phác, thật sự là vật họp theo loài a. khinh bỉ về khinh bỉ tuyết tượng thực lực, hắn còn là tán thành. vì lẽ đó sau một khắc, hắn lại quấn một vòng, dần dần áp sát cái kia kịch liệt chiến trường. bên trong chiến trường, dù cho bạc la phu cùng tuyết tượng liên thủ, hơn nữa thủ hộ linh trở trận vẫn chỉ có thể cùng đội ngự sử đánh cân sức ngang tài đội ngự sử tuy nhiên không có thủ hộ linh nhưng các loại k ỹ pháp tầng tầng lớp lớp lợi hại cùng cực cho dù là bạc h la phu thủ hộ linh bạc h khởi cùng với tuyết tượng thủ hộ linh kim cương lực sĩ rất nhiều thời gian cũng không dám anh kỳ phong mang cho tới xung quanh phổ thông ngữ linh sứ căn bản là không n h ú c tay vào được loại này cấp bậc chiến đấu, không những không n h ú c tay vào được. Mỗi khi có người nóng lòng muốn thử muốn lên trước trợ trận, tổng hội bị dư âm đánh chết, hoặc là chấn động đến mức thổ huyết bay trở về. Lâu dần, những ngày phổ thông ngữ linh sứ không những không dám n h ú c tay, trái lại có bao xa lui bao xa, ở phương xa khoanh tay đứng nhìn, các ngươi nói đổi ngự sử có thể đánh bại tuyết tượng cùng bạc h la phu liên thủ à đổi ngự sử thế nhưng là chúng ta lớn điều khiển thiên tri dưới mạnh nhất bát đại ngự linh sứ một trong coi như vô pháp thắng được cũng không thể bại trận vậy ta liền yên tâm bằng không lấy tuyết tượng cùng bạc h la phu thực lực một khi đổi ngự sử bại chúng ta cũng đừng hòng sống ly khai nơi này đúng vậy a chúng ta những ngày theo chân chạy cũng chỉ có bàng đại thụ mệnh ai kêu thực lực chúng ta thấp đây tuyết tưởng chúng ta là không thể nào cùng với chính diện chống lại chẳng qua nếu như có thể bắt được hắn trong đó một hai đệ tử vui đùa một chút cũng là không sai tiêu khiển phương thức đùng hai tên phổ thông ngự linh sứ chính tán gấu một người trong đó trên đầu đột nhiên bị c â y gì đánh một hồi sao người nào vứt thạch đầu đánh đầu ta cút đi ra hai người trong nháy mắt cảnh giác lên nhưng lần này đáp lại bọn họ như cũ là một viên từ nơi không xa vứt đến thạch đầu xeo thạch đầu không lớn chỉ có lớn nhỏ cỡ nắm tay hơn nữa lực đạo cũng không lớn lại như c á c h nào bướng bình tiểu hài tử đang trêu cợt đại nhân một dạng vì lẽ đó lần này tên kia ngự linh sứ chỉ là sòi năm ngón tay liền dễ dàng đem tảng đá kia tiếp được sau đó bàn tay nắm chặt âm thạc h đầu nổ mở biến thành bột mịn từ hắn trong lòng bàn tay lưa thưa rơi lá chã hừ nhảy xà i nhà thằng hề cũng dám ở chút ta sau lưng quấy phá muốn chết hai người liếc mắt nhìn nhau cấp t ố c về phía sau phương lao đi quả nhiên mới lướt ra khỏi không bao xa liền thấy cái ngó giáo giác đầu chọc như là có tật giật mình giống như hướng về phương xa tránh đi kha kha thật sự là trông mong cái gì đến cái gì a xem ra là tuyết tưởng một người trong đó để tử chúng ta có chuyện vui có thể chơi nhìn thấy tránh đi người là c á c h đầu chọc hai cái phổ thông ngự linh sứ không kinh sợ mà còn lấy làm mừng ra tốt đuổi tới nhưng mà hòa thượng kia tốt đ ầ u ngược lại cũng nhanh mãi đến tận đuổi theo ra mấy dặm mới rốt cuộc đem chặn hạ xuống k h à khà ngươi là tuyết t ư ợ n g đệ tử đi ngươi sư phụ cũng tự thân khó bảo toàn đang còn muốn chúng ta sau lưng phá rối vừa c h ẳ n g đứng hòa thượng kia hai tên ngự linh sứ liền cười lạnh nhìn phía hòa thượng kia ánh mắt lại như đối xử trên thớt gỗ thịt trong ánh mắt tràn ngập trêu tức địa chỉ chương chín mươi bốn đưa tới cửa tiêu khiển liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng b á c h ấ n hồn giới không bốn chương chín mươi lăm đừng đừng lại đây ta sợ cha tìm đừng đừng lại đây hòa thượng kia sợ xanh mặt lại lảo đảo lùi về sau ngươi nói chúng ta muốn làm sao nhô l ậ n hắn mới có thể làm cho chúng ta hài lòng chút đâu ta cảm thấy trước tiên đem hắn đánh cho răng rơi đầy đất sẽ đem hắn kéo đi làm con tin bức tuyết tượng đi vào khôn phép nếu như tuyết t ư ợ n g không đi vào khuôn phép làm sao bây giờ không đi vào khuôn phép liền giết chứ ngược lại tuyết t ư ợ n g là thần vũ linh quân đoàn người nhiều diệt trừ một cái đối với chúng ta uy hiếp liền giảm thiểu một phần ý đồ này không tệ vậy chúng ta trước hết đem hắn đánh gần chết lại kéo đi qua làm con tin uy hiếp tuyết t ư ợ n g hai người tự mình thương n h ị không chút nào sợ trước mắt hòa thượng này sau khi nghe sẽ xuất hiện cảm tưởng gì bởi vì dưới c á c h nhìn của bọn họ hòa thượng này hầu như đ ắ t là bọn họ trên thước gỗ thịt muốn cắt thế nào thì cắt thế đó nhưng mà các ngươi thương lượng xong à liền tại bọn hắn tự mình thương nhị lúc hòa thượng kia đột nhiên mở miệng ngữ khí mang theo n ồ n g đậm trào phúng hương vị u v q q mơ không thể nào bởi vì kinh ngạc hai tên ngự linh sứ đồng thời nhìn sang kết quả cái này nhìn một lát phía dưới bọn họ càng thêm kinh ngạc chỉ thấy vừa nãy còn một mặt kinh hoàng hòa thượng không biết lúc nào trên mặt vẻ sợ hãi đã hoàn toàn biến mất không còn t â m hơi thay vào đó là dường như mèo vườn chuột giống như cân nhắc ý cười ngươi muốn chết sao chết đến nơi rồi lại còn dám dùng loại ánh mắt này xem c h ú n g ta hai tên ngự linh sứ giận dữ lập tức sát khí đằng đằng bức lại đây hòa thượng kia không những không sợ khói miệng trái lại câu lên một vệt r à o hoạt ý cười ở hai tên ngự linh sứ kinh ngạc ánh mắt lạ bên trong chỉ nghe trong miệng hắn phát sinh một tiếng thấp uống địa ngục phán quan đi ra đi vù một tiếng nổ vang một người mặc quan phục tay cầm một nhánh bút lông xem ra tràn ngập dáng vẻ thư sinh tức thanh niên đột nhiên xuất hiện cái này cái ruộng gì rõ ràng còn có thủ hộ linh hai tên ngự linh sứ triệt để há hốc mồm tuyết t ư ợ n g đệ tử trừ cực kỳ cá biệt ra đa số không có thủ hộ linh mà nắm giữ thủ hộ linh chứng minh thực lực cũng không yếu nếu trước mắt hòa thượng này nắm giữ thủ hộ linh đây chẳng phải là nói bọn họ vừa nãy khinh địch nhưng mà khi bọn họ ý thức được điểm này lúc muộn địa ngục phán quan gặp qua chủ công đột nhiên xuất hiện thư sinh đối với hòa thượng kia sâu khom người bái thật sâu thái độ cung chính cùng cực mà hòa thượng kia thì lại nhất chỉ hai tên hai mặt nhìn nhau ngự linh sứ h ơ i hợt nói phế bọn họ nhớ kỹ đừng đánh chết lưu một hơi thuộc hạ t u â n mệnh thư sinh kia ứng một tiếng lập tức chấp bút hướng về hai tên ngự linh sứ nhào tới hừ cho dù có thủ hộ linh thì lại làm sao chỉ bằng như thế một cái xem ra cùng người bình thường không có khác nhau thủ hộ linh thực lực có thể mạnh bao nhiêu hơn nữa cái này thủ hộ linh rõ ràng là cái thư sinh yếu đối đi ngắn ngủi kinh ngạc qua đi hai tên ngự linh s ứ xem thường cười lạnh cùng lúc đó bọn họ cũng từng người ập vùa lên ký pháp nhưng mà linh lực còn phóng xuất ra chỉ nghe vèo một tiếng một nhánh khổng lồ bút lông đột nhiên t ả i bọn họ trong con ngươi phóng to x o ạ t x o ạ t x o ạ t một trận vùng v ẫ y hai tên ngự linh sứ trên thân lại bị tầng tầng hắc khí bao phủ cũng lại vô pháp nhúc nhích mày may chủ công cả hai cái ngự linh sứ đã bị cầm xuống nhưng bằng sự trí phất tay nhấc chân cầm xuống hai tên ngự linh sứ thư sinh kia quay đầu hướng hòa thượng kia chắp chắp tay ngươi rốt cuộc là người nào theo chúng ta biết tuyết tưởng hơn mười người trong các đệ tử tựa hồ không có c á c h nào nắm giữ cái này quái lạ thủ hộ linh đi cho tới giờ khắc này hai tên ngự linh sứ mới rốt cuộc ý thức được hòa thượng này tựa hồ đối với bọn họ tưởng tượng đơn giản như vậy nhưng mà đáp lại bọn họ như cũ là hòa thượng kia một câu không mạnh không nhạt thanh âm đánh ngất vâng chủ công thư sinh kia ứng một tiếng lập tức trong tay bút lông vung lên bao vây lấy hai hắc khí cấp tốp co rút lại cọt kẹt một trận xương cốt đè ớ p thanh âm nối gót vang lên hai tên ngự linh sứ sắc mặt cấp tốp đỏ lên lại từ hồng biến t ử cuối cùng biến thành hắc sắc sau đó bọn họ ngất đi cũng không biết những này phổ thông ngự linh sứ cùng tuyết tượng đ ệ t ử cùng so với người nào cơ thể bên trong linh lực càng dày đặc một ít từ lẩm bẩm một tiếng hòa thượng kia đi lên phía trước hai tay chống đỡ ở hai tên ngự linh sứ trên thân ô ô linh lực trong nháy mắt từ hai người cơ thể bên trong tuôn ra theo cánh tay tổ hợp vào hòa thượng kia cơ thể bên trong hòa thượng này tự nhiên là dịp dung hậu cổ thiên coi như không thể bại lộ thân phận nhưng loại này hỗn loạn trường hợp đúng là hắn từ đó làm khó dễ tốt nhất thời cơ há có thể buông tha mà cái này hai tên ngự linh s ứ chính là cắm ở trong tay hắn nhóm đầu tiên một lát sau hai tên ngự linh s ứ cơ thể bên trong linh lực bị hắn cướp bóc hết sạch đáng tiếc vẫn còn không có có đột phá cổ thiên thất vọng lắc đầu một cái xem ra phổ thông ngự linh s ứ cơ thể bên trong linh lực hay là mỏng manh một ít thất vọng thì thất vọng hắn cũng không có nhục trí lại tiếp tục cho nên g h ế làm lại dùng đồng dạng phương thức đem từng nhóm một phổ thông ngự linh sứ d ẫ n mở sau đó đem đánh ngất cũng hấp thu kỳ linh lực nhanh nhanh chỉ cần hấp thu nữa hai tên phổ thông ngự linh sứ linh lực phỏng chừng liền có thể để ta phá tan rửa linh cảnh hàng rào một lần bước vào yêu linh cảnh vừa thôn phể xong hai tên ngự linh sứ linh lực cổ thiên mắt bên trong nhất thời đ ằ n g lên một vệt cuồng nhiệt chờ mong. Phổ thông ngự linh sứ linh lực tuy nhiên mỏng manh một ít, nhưng có thể tụ thiếu thành nhiều. từ vừa nãy đến bây giờ, hắn chí ít thôn phể hơn mười người ngự linh sứ linh lực, hơn nữa chức tích góp một ít. Cuối cùng cũng coi như để hắn chạm tới đột phá cơ hội. vì lẽ đó sau một khắc, hắn không lưỡng lự tiếp tục trở về phương xa cái kia kịch liệt chiến trường. giờ khắc này đ ổ i ngự sử cùng tuyết tượng hai người chiến đấu đã thăng cấp đến gây cấn tột độ giai đoạn chỉ thấy nơi đó ầm ầm tiếng điếc tai nhức ấp lớn thỉnh thoảng chuyện đến rung bần bật thật sự là quá đồ s ổ tiếp cận nhìn một lát cổ thiên thồn thức không ngớt tuyết tượng cùng bạch la phu thủ h ộ linh xem ra uy v ũ bất phàm mỗi một kích p h ả n phất đều có thể đoạn sông khô nhưng mà đ ổ i ngự sử thực lực nhưng cũng khủng bố cơ thể bên trong hắc khí hiện ra lên, lại ngưng tụ thành một đảo to lớn ma ảnh. tuy nhiên không phải là thực thể nhưng cũng ma uy ngập trời tiếng gào chấn thiên đáng địa, ầm lại là một tiếng vang thật lớn. kim cương lực sĩ cùng bạc h khởi liên thủ nhất kích, rốt cuộc đem đổi ngự sử ma ảnh đ ẩ y lui. bên trên hắc khí bốc lên, tựa như lúc nào cũng sẽ tan vỡ ra, nhưng kim cương lực sĩ cùng bạc h khởi cũng không dễ chịu. thân thể hai người từ thực hóa lếu biến thành nửa trong suốt hình xem ra cũng là linh lực tiêu hao hóa độ kết quả xem ra bọn họ đều là cung dương hết đà thấy rõ bên trong chiến trường một màn cổ thiên hài lòng cười l ư ỡ n g bại câu thương đúng là hắn lớn nhất thích nghe ngóng kết quả thừa dịp bọn họ còn không có phân ra thắng bại còn có thể bên cạnh chuẩn bị nước tương tự lẩm bẩm một tiếng cổ thiên lại hướng về trong đó hai tên ngự linh sứ lặng lẽ lao đi nhưng còn không có tiếp cận đang cùng đ ổ i ngự sử đối lập tuyết tượng cùng bạc la phu lại làm ra một cái kinh người quyết định địa chỉ chương chín mươi lăm đừng đừng lại đây ta sợ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la s á t nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không bốn chương chín mươi sáu giả vờ ngây ngốc cha tìm lùi hai người nhìn nhau đồng thời bước ra chợt lui hơn nữa bất thiên bất ỉ lại đúng lúc là cổ thiên chỗ phương hướng đậu phộng sẽ không như thế xảo đi cổ thiên chỉ kém không có một cái lão huyết phun ra tới cũng chỉ thiếu kém như vậy một chút chính mình là có thể thành công đột phá đến yêu linh cảnh không nghĩ tới tuyết tượng cùng bạc la phu lại ở cái này thời điểm bỏ chạy quả thực chính là thời khắc mấu chốt như xe bị tuột xích a phiền muộn thì phiền muộn thấy hai người lướt tới hắn nhưng chú ý không nhiều lắm nghĩ lập tức hướng về một hướng khác chạy đi chuyện cười lấy tuyết tưởng những người này thực lực chiến trường chuyển đến nơi nào nơi nào đều sẽ gặp một hồi tai họ a ngập đầu mà lấy hắn thực lực bây giờ một khi bị cuốn vào chiến trường hậu quả khó mà lường được nhưng mới chạy đi không bao xa hắn lại thở một hơi đ ổ i ngự sử lại không đuổi kịp tới nếu không có tới tuyết tượng cùng bạc la phu chính mình không thể chính mình phát s ồ tại chỗ cũ đánh tung mục nổ đi thiên hồ cùng sư phụ đến ngay tại cổ thiên chuẩn bị tiếp tục vùi đầu lao nhanh lúc tuyết tượng thanh âm từ phía sau lưng truyền đến đậu phộng vẫn đúng là đem ta ngay hôm đó hổ cổ thiên có chút t r ộ t giả thấy được tuyết t ư ợ n g sức chiến đấu đáng sợ về sau hắn càng ngày càng không dám tới gần đối phương vì lẽ đó hắn thẳng thắn làm không nghe tự mình hướng về một hướng khác chạy đi nhưng mà hắn giả vờ ngây ngốc tuyết t ư ợ n g nhưng đối với bạc h la phu nói một câu chia nhau chạy lại hướng về hắn đuổi đi tới hơn nữa độ nhanh của tốc độ có thể nói nhanh như trước bất quá trong chốc lát liền đuổi tới phía sau hắn lần này làm sao bây giờ cổ thiên âm thầm lo lắng mà đuổi tới phồ cận tuyết tưởng thì lại tiếp tục đối với hắn khẽ quát một tiếng thiên hồ ngươi lỗ tai biết ả khó nói không nghe sư phụ nói ta cổ thiên đang muốn qua loa hai câu cảm giác được chính mình thanh âm không đúng hắn lập tức im lặng sau đó im lặng đi theo tuyết tưởng phía sau tuyết tưởng tựa hồ cũng biết tình huống khẩn cấp không dám trì hoãn mang theo cổ thiên hướng về phương xa chạy đi cũng không lâu lắm liền rời xa sở hữu ngự linh sứ tầm mắt dọc theo đường đi cổ thiên vẫn không dám hé răng chỉ là yên lặng đi theo tuyết tượng phía sau mãi đến tận đi xa mười mấy dặm tuyết tượng mới dừng lại quay đầu lại liếc mắt nhìn thấy không ai đuổi theo về sau quay đầu nhìn về cổ thiên vừa nãy ngươi tại sao không chạy cổ thiên cái há mồm không biết nên nói cái gì cho phải không phải là hắn không muốn nói mà là không dám nói a chính mình thuật dịch dung hay là có thể đã lừa gạt tuyết tượng nhưng thanh âm nhất định lừa gạt bất quá ngươi làm sao tuyết tượng c a o mày hỏi cổ thiên càng thêm lo lắng bất quá tâm tư bay lộn hắn lại linh cơ nhất động chỉ chỉ cổ mình lấy tay khoa tay một phen ngươi nói là ngươi bị người hạ xuống đ ộ t không phát ra được thanh âm nào cổ thiên mừng tít mắt vội vàng từng tầm gật gù nhưng mà bên cạnh theo tới thủ hộ linh kim cương lực sĩ lại nói chủ công vừa nãy hắn còn cùng thuộc hạ nói chuyện tới lời này vừa nói ra cổ thiên chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất hắn ngược lại là quên bên cạnh còn có tuyết tượng thủ hộ linh kim cương lực sĩ mà kim cương lực sĩ vừa nãy quả thật bị tuyết t ư ợ n g gọi tới bảo vệ mình mà chính mình xác thực cùng đối phương lời vừa nói đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì m ặ t hắn lại căng thẳng tuyết t ư ợ n g cặp kia lấp lánh có thần ánh mắt hay là nhìn sang bất quá không chờ hắn nghĩ ra qua loa cớ tuyết t ư ợ n g tựa hồ lại nghĩ đến cái gì tự cho là thông minh nói chẳng lẽ là những cái ngự linh sứ đối với ngươi hạ độc trong phút chốc cổ thiên quả thực cảm động đến sắp khóc đi ra hoàn mỹ giải thích a hắn vội vàng từng tầng gật gù cũng lộ ra tức giận bất bình vẻ mặt yên tâm thù này sư phụ sẽ thay ngươi báo tuyết tưởng đưa tay vỗ vỗ bà vai hắn oang oang bảo đảm nói lấy lão đại có cửu oán tất báo tính cách hôm nay chúng ta gặp phải vây tung hắn tuyệt đối sẽ không ngồi yên không để ý đến lão đại hoàng phủ long đấu cổ thiên rất nhanh phản ứng lại tuyết tượng trong miệng lão đại chỉ tuyệt đối là thần vũ linh quân đoàn lãnh tụ hoàng phủ long đấu chẳng lẽ hoàng phủ long đấu cũng tới nam đấu nhai nghĩ đến cái này khả năng cổ thiên tâm lý dù sao cũng hơi khiếp sợ hoàng phủ long đấu thế nhưng là trấn hồn giới công nhận mạnh nhất ký linh nhân một khi xuất hiện ở đây tuyệt đối sẽ gợi ra một hồi sóng lớn m i n h m u n g đúng sự tình làm được như thế nào lúc này tuyết tượng không biết lại muốn lên cái gì có ý riêng hỏi cổ thiên tâm lý nhảy một cái nhưng ở bề ngoài hắn nhưng giả vờ không rõ chính là cái kia cổ thiên các ngươi diệt trừ không có tuyết tượng r à o hoạt nở nụ cười nói cho nên ta để bạc h la phu cùng chúc ta phân lái đi chính là không nghĩ cho hắn biết các ngươi đi làm cái gì trở về đi làm cái gì trở về đó còn cần phải nói à đương nhiên muốn đi ám sát cổ thiên trở về chỉ bất quá ám sát không được tất cả mọi người tu vi ngược lại bị cổ thiên thôn phể hết sạch nhất là bây giờ cổ thiên còn đứng ở tuyết tượng trước mặt cũng chính là mình đây nên trả lời thế nào c h a hỏi ngươi đây ngươi người t â m thấy cổ thiên vẫn còn ở xứng sờ tuyết t ư ợ n g lại chỉ tiếc mài sắt không nên ghim khiển trách quát mắng tại sao chỉ có ngươi trở về ngươi còn lại sư để đâu lần này cổ thiên muốn giả vờ ngây ngốc cũng không thể trong đầu bách niệm nhanh quay ngược trở lại một lát sau hắn vội vàng làm cái gắt cổ động tác mà hướng về tuyết t ư ợ n g ném đi một cái gian ghế thực hiện được ý cười xem r a sư phụ không có nhìn lầm các ngươi cuối cùng là cho các ngươi đại sư huyên m á n h t ư ợ n g báo thù tuyết t ư ợ n g đầu tiên là thỏa mãn gật gù chợt lại hỏi như là đã thành công giết cái kia cổ thiên vậy ngươi còn lại sư để đâu cổ thiên đã sớm biết tuyết t ư ợ n g sẽ hỏi tới cơ sở gấp vội vàng cúi đầu lộ ra một vệt bi thương biểu hiện khó nói bọn họ cũng chết tuyết t ư ợ n g sầm mặt lại cổ thiên cố ý thân thể run lên sau đó làm bộ rất gian nan ngẩng đầu lên dùng cực kỳ đau xót sáng d ấ p gật gù bọn họ chết như thế nào tuyết tưởng thanh âm bỗng nhiên cất cao cổ thiên vội vàng dùng tay khoa tay miêu tả lên chuyện đã xảy ra cứ việc không có học được ngôn ngữ tay chân ở hắn một phen chân thực khoa tay dưới tuyết tưởng cuối cùng vẫn còn hiểu được ý ngươi nói là các ngươi phân mở truy tung cổ thiên hành tung còn lại sư để cũng bi thảm cổ thiên độc thủ về sau ngươi mới chạy tới sau đó dưới cơn nóng giận đem cái kia cổ thiên cho giết cổ thiên vội vàng từng tầng gật gù chỉ hận không phải nói đúng chính là như vậy hắn dịch dung suốt ngày hổ dáng dấp vốn là muốn thừa dịp cơ hội tiếp cận tuyết tưởng sau đó thừa dịp đối phương không chú ý hung b ả o lên đánh lén nhưng hiện tại hắn cũng không dám làm bừa số một tuyết tượng thủ hộ linh ngay tại bên cạnh mắt nhìn trầm trầm, mặc dù đánh lén đắc thủ, cũng tuyệt đối không chịu nổi kim cương lực sĩ lửa giận. thứ hai, trước hắn xác thực đánh giá thấp tuyết tượng thực lực, dù cho giờ khắc này linh lực khô cạn, hắn cũng chưa chắc có thể đánh lén đắc thủ. vì lẽ đó, hắn hiện tại cân nhắc, không phải là làm sao hung bạo lên đánh lén. mà là làm sao đem tuyết tượng hốt du đi qua sau đó thừa dịp cơ hội tránh đi thi thể ở đâu lập tức mang sư phụ đi xem xem thấy hắn chiến đấu tuyết tượng sắc mặt âm trầm nói cổ thiên âm thầm kêu khổ cái này thật muốn mang đến chẳng phải là tự đào hố chôn à nhưng mà đang lúc hắn nghĩ nên như thế nào mới có thể đem tuyết tượng hốt du đi qua lúc một cái âm thanh yếu ớt đột nhiên từ nơi không xa truyền đến sư phụ là ngài Ả sư phụ cổ thiên thân thể chấn động vô ý thức theo tiếng kêu nhìn lại khi thấy phát ra âm thanh người lúc hắn một trái tim nhất thời treo tới cổ họng địa chỉ chương chín mươi sáu giả vờ ngây ngốc liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về Từ La sát nhai bắt đầu sưng b á c h ấ n hồn giới không bôn chương chin mười bảy cũng đi r a chơi t h ố n g k h o á i đi cha tìm c h ỉ thấy vừa n ã y phát sinh hô hoán cư nhiên là tên h ò a thượng hơn nữa h ò a thượng này hắn trước đây không lâu mới thấy q u a chính là chuẩn bị đi c h ặ n g i ế t hắn cuối cùng ngược lại bị hắn đa thương lại thôn phê kỳ linh lực tuyết t ư ợ n g đ ệ t ử một t r o n g giờ khắc này hòa thượng kia vô cùng chật vật chính l à o đảo hướng về nơi này chạy tới lão lục ngươi làm sao cổ thiên cũng nhận ra tuyết t ư ợ n g càng thêm không cần phải nói lập tức chạy tới hiện tại không đi còn đợi lúc nào cổ thiên tự nhiên không thể ngồi chờ chết tuyết t ư ợ n g hướng về cái kia lão lục chạy đi lúc hắn vội vàng bước ra hướng về một hướng khác phóng đi thời khắc này hắn đem di hình hoán ảnh phát huy đến mức tận cùng t h i ê ngươi hổ. n lục sư để vừa trở về ngươi lại muốn đi c á c h nào cảm nhận được phía sau truyền đến động tính tuyết t ư ợ n g quay đầu lại nhìn một lát nhất thời v ô lớn cổ thiên cũng nghe đến nhưng cũng mắt điếc tai ngơ chỉ là liều mạng hướng về phương xa vội đầu lao nhanh nếu tuyết t ư ợ n g lục đệ tử đã trở về chính mình giả mạo thiên hổ thân phận giả nhất định là dấu không đi xuống vì lẽ đó hắn nhất định phải tuyết tưởng biết được chân tướng sự thật trước, lấy tốc độ nhanh nhất ly khai nơi này. bằng không, nghinh tiếp hắn tuyệt đối là tuyết tưởng khó có thể tưởng tượng căm dần n g ú t trời. thiên hồ, ngươi lỗ tai biết, không nghe sư phụ nói à thấy cổ thiên cũng không quay đầu lại đi xa. tuyết tưởng lại càng là tức dẫn đến nổi trận lôi đình. bất quá lại nghi hoặc, hắn trung quy không có đuổi theo. dù sao hắn thứ sáu đệ tử xem ra vô cùng gay go so với thiên hổ não đánh giống như n ổ i điên lao nhanh hắn càng thêm bức thiết muốn biết chính mình thứ sáu đệ tử phát sinh cái gì vì lẽ đó lại tức giận hắn chỉ là oán hận dậm chân một cái sau đó cấp tốc chạy vội tới hắn thứ sáu đệ tử trước mặt lão lục đây rốt cuộc xảy ra chuyện gì sư phụ vừa nãy đó là nhị sư huyên à lão lục không trả lời mà hỏi lại vâng chính là thiên hổ c á c h này nhiệt độ tuyết tượng liếc một chúc cổ thiên ly khai phương hướng nghiến răng nghiến lợi nói cũng không biết c á c h nào gân không đúng vừa thấy được ngươi chạy đi liền chạy nhị sư huyên không phải là tự đoạn một cái cánh tay à tại sao lại mọc trở lại lão lục vẫn không có hoài nghi cổ thiên g i ả trang thân phận nhưng cũng lập tức nói tới thiên hổ tự đoạn một cái cánh tay sự tình cái gì thiên hổ tự đoạn một cái cánh tay tuyết tượng kinh hô lên là lão lục cũng không có ẩm dấu lập tức đem bọn hắn đi ám sát cổ thiên trải qua đại thể tự thuật một lần sau khi nghe xong tuyết tượng cả người cũng không tốt chuyện đến nước này hắn lại xuẩn cũng nên nghĩ thông suốt rất nhiều phân đoạn vừa ở trước mặt mình giả câm vờ điếc nhị đ ệ tử thiên hổ nhất định là giả mạo chẳng qua là khi hắn hậu chi hậu giác lúc giờ khắc này cổ thiên đã nhảy lên ra mấy sầm ở ngoài nguy hiểm thật suýt chút nữa phải đem mạng nhỏ giao cho ở nơi đó thấy tuyết tượng không có đuổi theo cổ thiên thở dài một hơi bất quá hắn cũng không có theo này rời xa trái lại quấn một vòng lại trở về trước tuyết tượng cùng bạch la phu ẩm tàng vị trí nơi đó từ lâu ở chiến đấu kịch liệt bên trong bị trở thành một vùng phế tích khắp nơi thùng trăm ngàn lỗ tàn tạ khắp nơi quả nhiên nguy hiểm nhất địa phương thông thường cũng là an toàn nhất phía bên ngoài lặng lẽ quan sát chốc lát cổ thiên khóe miệng nhất thời lộ ra một tia đắc ý nồ cười hắn sở dĩ trở về chính là ngờ tới đại chiến sau khi kết thúc xem đổi ngự sử thứ đại nhân vật này khẳng định sẽ lập tức ly khai, mà lưu lại một ít đánh lâu la thanh lý chiến trường, quả thật đúng là không sai. phía trước phế tích, trừ một ít phổ thông ngự linh sứ ở tìm tòi manh mối ra, đổi ngự sử đã không thấy t â m hơi. đây chính là ngàn năm một t h ủ ộ rất tốt thời cơ à vì lẽ đó sau một khắc, hắn không tiếp tục ẩm dấu, nhanh chân đi ra. người nào không thấy ngự linh sứ đang làm việc à lại còn dám lại đây ngươi lỗ tai điếc khó nói không nghe chúng ta nói thấy cổ thiên khí thế hung hung đi tới những cái đang tại phế tích t r u n g tuyến tác ngự linh sứ dồn dập bắt đầu quát mắng ngự linh sứ ở trấn hồn giới thân phận thì tương đương với cổ đại khâm sai đại thần chỗ đi qua bách quan đều muốn tiến lên phủng nghinh bách tính lại càng là chỉ có thể nhượng bộ lui binh như thế một người trẻ tuổi lại sát khí đằng đằng hướng về bọn họ áp sát quả thực chính là đang gây hấn với bọn họ quyền uy nhưng mà không chờ bọn hắn phát uy người đến đã khẽ quát một tiếng các vị cũng đi ra chơi thống khoái đi ong ong ong một trận lít nha lít nhít nổ vang liên tiếp vang lên bất quá trong trước mắt cổ thiên xung quanh bỗng dưng thêm ra mười mấy bóng người có uy v ũ bất phàm tướng quân có bể nghễ thiên hạ đế vương cũng có dứt tờn khủng bố q u á i vật càng có đẹp như tiên nữ h ồ yêu những n à y thủ h ộ linh vừa xuất hiện nhất thời đem cổ thiên cả người có thể che ở chính giữa gió thổi không lọt trời ạ nhiều như vậy thủ h ộ linh hắn là vũ thần khu à coi như là vũ thần khu cái này thủ h ộ linh số lượng cũng không tránh khỏi quá nhiều đi hơn nữa những n à y thủ h ộ linh rất nhiều cũng chưa từng nghe nói chẳng lẽ là c á c h vừa đột nhiên xuất hiện vũ thần khu hắn linh lực không gian được hùng hậu đến mức nào có thể đồng thời cho gọi ra nhiều như vậy thủ h ộ linh trong lúc nhất thời những cái nguyên bản còn một mặt xem thường ngự linh sứ tất cả đều d ò mộng một cái ký linh nhân cho gọi ra nhiều như vậy thủ h ộ linh tuyệt đối là trước nay chưa từng có kỳ tích m ặ t tướng quan vũ tham kiến chủ công thuộc hạ địa ngục giả xoa tham kiến chủ công thuộc hạ c ờ u vĩ yêu hồ gặp qua chủ công thuộc hạ ngưu đầu gặp qua chủ công thuộc hạ chúng thủ hộ linh đồng thời đối với cổ thiên trào thanh âm hội tụ thành cùng một nơi vang r ộ i như trung rung động tâm hồn đem những n à y cặn h bã đánh phế sau đó mang tới trước mặt của ta đến cổ thiên thanh âm từ tầng tầng lớp lớp thủ hộ linh trung gian truyền ra v â n sở hữu thủ hộ linh đồng thời ứ n g một tiếng sau đó đánh về phía xung quanh trợn mắt ngoác mồm ngự linh sứ tiểu tử ngươi đừng sằng bậy chúng ta thế nhưng là cắt cử mà đến ngự linh sứ ngươi dám đối với chúng ta bất kính ngươi dám đối với chúng ta đ ồ n g thủ chính là cùng là địch mắt thấy mười cái thủ hộ linh như điên giống như ma đập tới xung quanh một ít ngự linh sứ lập tức chuyển ra bọn họ cường đại bối cảnh nhưng mà đáp lại bọn họ không phải là cổ thiên kinh hoàng luống cuống nói xin lỗi mà là phả vào mặt các loại đòn nghiêm trọng bùm bùm một trận hỗn độn tiếng đánh nhau những cái còn tưởng tượng lấy cổ thiên chỉ là đùa giỡn ngự linh sứ trong nháy mắt phát sinh dường như rết lợn giống như tiếng kêu thảm thiết bọn họ tuy nhiên cũng đẩy cái ngự linh sứ tên tuổi nhưng cùng bát đại ngự linh nhưng kém xa mà giờ khắc này cổ thiên tu vi đã đạt đến v u ộ n linh cảnh đỉnh phong thủ h ộ linh thực lực sẽ theo khí linh nhân cùng một nơi trưởng thành vì lẽ đó cho dù là hắn trước hết mở khóa quan vũ thực lực cũng đã sớm không thể giống nhau một phen điên cuồng công kích phía dưới cái thứ nhất ngữ linh sứ rốt cuộc bị lữ bố giống như chó chết kéo dài tới cổ thiên trước mặt chủ công mặc cho sử trí lữ bố vang lên mạnh mẽ nói lại đi bắt mấy cái đến càng nhiều càng tốt cổ thiên vung vung tay vâng chủ công lữ bố ứng một tiếng lại xoay người hướng về một cái ngự linh sứ nhào tới nhưng mà ngay tại sở hữu thủ hộ linh cũng đánh về phía bốn phương tám hướng lúc không ai chú ý tới là một tên ngự linh sứ đã á lặng yên không một tiếng động đi tới cổ thiên phía sau kha kha có nhiều như vậy thủ hộ linh lại không để lại một cách ở bên cạnh phòng thân ngươi cũng không tránh khỏi quá bất cẩn mắt thấy tiếp cận cổ thiên tam mét bên trong tên kia ngự linh sứ k h ó e miệng nhất thời câu lên một vệt tàn nhẫn cười gằn sau đó trong tay hắn đao phong d ư ơ n g lên mạnh mẽ đối với cổ thiên sau gáy cuồng bổ xuống địa chỉ chương chín mươi bảy cũng đi ra chơi thống khoái đi liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la s á t nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không bốn chương chín mươi tám tái ngộ tuyết tượng cha tìm một đao này lôi đình vạn quân thế như trẻ tre một khi bị bổ tới cổ thiên đầu tuyệt đối sẽ trong nháy mắt từ một cái biến thành hai cái nhưng mà làm chính thức đánh xuống lúc không phải là đao phong nạm tiến vào huyết nhục cùng xương sọ bên trong răng rắc âm thanh trái lại truyền ra một tiếng điếc tai nhức ấp kim loại nổ vang. n g ư ờ i đã sớm phát hiện cái kia ngự linh sứ kinh ngạc thốt lên một tiếng. cổ thiên tuy nhiên không quay đầu lại, nhưng cũng thiểm điện giống như dối ra một cái tay ngăn chở hắn đao phong. bất quá? chính thức ngăn chở hắn một đao này. cũng không phải cổ thiên con kia sinh động bàn tay, mà là từ trong bàn tay đột ngột hiện ra một cái. búa nhỏ ngươi cho rằng ta trừ thủ hộ linh nhiều ra. bản thân liền không có điểm cường đại thủ đ o ạ n à là cổ thiên tiếng cười lạnh. hắn quay đầu lại t ư ở như g n cười mà không phải cười nhìn phía tên kia trợn mắt ngoác mồm ngự linh sứ. nguyên lai ngươi cũng ngưng luyện ra linh khí cái kia ngự linh sứ hậu c h i hậu giác. nhưng khi hắn chuẩn bị đem trường đao thu hồi lúc, đùng đùng một trận c h ó i tai tiếng nổ tung đột ngột vang lên, hắn còn chưa bắt đầu thu đao. từng cái từng cái bá đạo lôi điện liền từ xưa thiên t r ù y từ bên trong nhảy lên ra. theo hắn trường đao lan tràn đến trên người hắn, cằn nhăn đắc sang cửa kịch liệt va chạm thân thể như là t r ứ n g động kinh giống như co giật. bất quá khuyên khắc trong tay hắn đao b ị một tiếng rơi r ụ n g trên mặt đất. hắn mắt trợn trắng lên cũng thẳng thắp ngã về mặt đất. đánh lén ta thủ h ộ linh. thành công xác suất khả năng còn cao hơn một ít. đánh lén ta ta sợ ngươi sẽ gặp xét đánh cổ thiên cười lạnh một tiếng cũng không trì hoãn lập tức đưa tay khoác lên hôn mê ở ngự linh sứ trên thân liền chuẩn bị mạnh mẽ cướp bóc đối phương cơ thể bên trong linh lực nhưng còn chưa bắt đầu đối diện liền truyền đến một tiếng hung bạo uống tiểu tử ngươi lại còn dám tới nơi này thanh âm hùng hồn như sấm trong giọng nói tràn ngập hận ý ngập trời vừa truyền vào trong tay liền làm cổ thiên như rơi vào hầm băng tuyết tuyết tượng hắn ngẩng đầu lên nhìn phía tiếng gầm gừ truyền đến phương hướng cái này nhìn một lát phía dưới hắn một trái tim nhất thời treo tới cổ họng chỉ thấy mấy trăm mét lại không biết lúc nào thêm ra hai cái hòa thượng người cầm đầu kia xem ra gì thường cao to uy mãnh tứ chi tráng hiện như cầu long gân xanh từng cái từng cái phun lên lại như một con nằm ở cuồng b ả o trạng thái g i ã thú hai mắt lấp lánh tràn ngập d ư ớ tờn khát máu hung ánh sáng nhất là nhìn phía cổ thiên lúc lại như muốn phun ra lửa không phải đi mà quay lại tuyết t ư ợ n g là ai mà tuyết t ư ợ n g bên cạnh hòa thượng kia thì là trước đây không lâu mới trở về đệ tử s ư sư phụ n g à y tại sao trở về ngắn ngủi kinh ngạc qua đi cổ thiên vội vàng lộ ra một cách cực kỳ miễn cứng nụ cười hắn còn tưởng rằng tuyết tưởng một khi phát hiện mình thân phận giả hoặc là phẫn nộ như điên cuồng đuổi theo hướng mình trước ly khai phương hướng hoặc là trước tiên rời xa nơi đó lại tính toán sau vạn vạn không nghĩ đến chính mình chân trước vừa trở về đối phương chân sau liền đuổi theo sư phụ khà khà tốt một câu sư phụ làm cho thật là dễ nghe làm cho thật hắn à êm tai à tuyết tượng cười nhưng tiếng cười nhưng âm lãnh đến làm nguôi không d é t mà run cổ thiên hơi những mày hắn không tiếp tục nỗ lực giả vờ ngây ngốc dù sao lời đã nói đến phân thượng này hắn lại tiếp tục t r ă n g cũng chỉ là lừa mình dối người mà vừa nãy vẫn còn ở bốn phía tàn phá bừa bãi mười cái thủ hộ linh tựa h ộ cũng cảm nhận được đại địch đến toàn bộ từ bỏ những cái ngự linh sứ Cấp tốc trở ố c t về cổ thiên bên người trời ạ tuyết tưởng hắn tại sao trở về hắn không phải là cùng bạch la phu cùng một nơi trốn à đừng ở chỗ này đoán mò hay là mau trốn đi đúng đúng đúng đi nhanh lên không đi nữa e sợ liền nhỏ tính mạng còn không giữ nổi mới vừa từ cổ thiên thủ hộ linh trong tay chạy trốn ngự linh sứ nơi nào còn dám lưu lại khuyên khắc liền tan tác như chim m u ô n làm sao ngươi biết ta sẽ về tới đây không hề chú ý những c á c h đào tẩu ngự linh sứ cổ thiên xa xa nhìn phía đối diện tuyết tượng kinh ngạc nói ngươi có phải hay không ở trên người ta động tay chân gì có thể truy tung đến ta cụ thể vị trí như là đ á t vô pháp tránh né hắn tự nhiên muốn hỏi c á c h minh bạch bằng không lần này cho dù có thời cơ thoát đi vẫn còn không có có tiêu trừ loại này tai họa ngầm lần sau đối phương phải tìm được chính mình vẫn dễ như trở bàn tay kha kha người sắp chết ta liền để ngươi chết cái minh bạch tuyết t ư ợ n g một bên áp sát về phía trước một bên cười lạnh nói kỳ thực ta cũng không biết ngươi ở nơi này cũng vô pháp truy tung đến ngươi cụ thể vị trí vậy ngươi trở về làm gì cổ thiên n g ẩ n ra bởi vì phế tích bên trong chôn giấu một cái cực kỳ trọng yếu đồ vật là cái gì một cái sắp bố trí hoàn thành truyền tống môn nguyên lai、like、các ngươi bố trí ở chỗ này truyền tống môn cổ thiên rốt cuộc muốn minh bạch một ít sự tình nói như vậy đổi ngự sử xuất hiện ở đây lúc ngươi sở dĩ chính mình đem nhà này phòng ốt oanh sụt cũng chỉ là vì là che đậy mắt mũi người khác miễn cho ngự linh sứ nhóm phát hiện các ngươi ẩm trốn ở chỗ này bí mật tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh tuyết tượng cũng không có hay không nhận ngươi tại sao phải theo ta giải thích những này cổ thiên lại hỏi nếu đối phương hận chính mình tận xương theo lý thuyết nhìn thấy chính mình ngay lập tức nên sẽ như sợi tóc cuồng giã thú sông lên chuẩn bị đem chính mình tê liệt thành mảnh vỡ mới đúng nhưng tuyết này như mắt bên trong rõ ràng tràn ngập vô biên hận ý cùng sát ý không những không có lập tức động thủ trái lại cố nén sát ý vì chính mình giải thích những thứ này quả thực thật không thể tin cho nên ta lãng phí thời gian nói cho ngươi những này tự nhiên là vì là kích phát ngươi nội tâm cảm giác sợ hãi tuyết t ư ợ n g cười gằn nói chỉ bằng ngươi đối với đệ tử của ta từng làm những chuyện kia nếu như không cho ngươi trước khi chết gặp thế gian tàn khốc nhất s à n vặt, thật sự khó tiết trong lòng ta vạn phần một trong hận ý nguyên lai ngươi nghĩ từ thân thể đến nội tâm s à n vặt ta, để ta sống không bằng chết cổ thiên chân mày cao lại. vâng tuyết tượng gật gù. đáng tiếc chỉ sợ làm ngươi thất vọng cổ thiên rào hoạt nở nô cười. Ô ngươi cho rằng bằng thực l ự c n g ư ơ i có thể từ lòng bàn tay ta bên trong chạy trốn tuyết tượng cười lạnh nói. Không. ta sẽ không trốn cổ thiên lắc đầu một cái nhìn phía tuyết tượng ánh mắt đột nhiên đằng lên một vệt chưa bao giờ có cao ngang chiến ý ta chẳng qua là cảm thấy ta khả năng lập tức liền sẽ có được có thể cùng ngươi chính diện chống lại thực lực chỉ bằng ngươi cũng muốn cùng ta chính diện chống lại tuyết tượng không nhìn được cười phun ra tới theo tới cái kia lục đệ tử cũng nhìn không được lại như nghe được cái gì chuyện cười lớn nhưng cổ thiên lại làm như không thấy trái lại có ý riêng nói nếu như đoán không sai ngươi vừa nãy cùng đ ổ i ngự sử chiến đấu linh lực đã còn thừa không có mấy đi đúng thì làm sao tuyết tượng k h i n h thường nói mặc dù ta linh lực đã khô cạn đến vô pháp cho gọi ra thủ hộ linh nhưng cái gọi là lạc đà gầy vẫn lớn hơn ngựa dầu gì cũng không phải như ngươi loại này mao đầu tiểu hài tử có tư cách khiêu khích có đúng không cổ thiên cười đã ngươi thừa nhận linh lực đã khô cạn vậy ta liền yên tâm ngươi yên tâm cái gì tuyết tưởng rất hứng thú nói ngươi lập tức liền biết không nói lời gì cổ thiên trong nháy mắt đưa tay ra chống đỡ ở trước mặt hai cái hôn mê ngự linh sứ trên thân địa chỉ chương chín mươi tám tái ngộ tuyết tưởng liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bốn chương chín mươi chín thủ hộ linh đại dung hợp cha tìm sư phụ mau ngăn cản hắn hắn muốn thôn phể cái kia hai cái ngự linh sứ linh lực phía sau đã sớm từng trải qua cổ thiên thủ đoạn hòa thượng hô to một tiếng hừ ở trước mặt ta há lại cho ngươi làm càn tuyết tượng hừ lạnh một tiếng thân thể loáng một cái, khô đãng lên một cơn gió lớn, nhanh như chớp hướng cổ thiên sông lại, cổ thiên sớm có dự liệu, cũng không thèm nhìn tới, đối với xung quanh hơn mười người thủ hộ linh nói, ngăn trở hắn vâng, chủ công mười c á i thủ hộ linh ứng một tiếng, đồng thời nghênh đón, hừ, một đám người ưu hợp, cũng muốn ngăn cản ta tuyết tượng xem thường hừ lạnh một tiếng, tốc độ không giảm đồng thời trong miệng cũng quát khẽ nói kim cương lực sĩ đi ra vù một đạo khôi ngô thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện đúng là hắn thủ hộ linh kim cương lực sĩ quét mở những ngày chặn đường rác rưởi v â n chủ công kim cương lực sĩ ớm một tiếng xem một tòa di động đại sơn đấu đá lung tung chạy tới phanh phanh phanh chỗ đi qua bẻ g ã y nhìn nát gió cuốn mây tan phàm là chẳng ở trước mặt hắn thủ h ộ linh toàn bộ bị trùng bay ra dù sao hắn thân thể quá to lớn quá bưu hãn cổ thiên sở hữu thủ h ộ linh thân thể khổng lồ nhất q u ỷ ngưu cùng nhau so sánh cũng g i ố n g một cái tiểu cầu đối mặt một người trưởng thành ầm nhất cước đá ra liền trực tiếp đem q u ỷ ngưu đá lập hướng về một bên bất quá cũng bởi vậy kim cương lực sĩ tốc độ lùi lại chốc lát nhưng chính là ngắn ngủi này trong nháy mắt cổ thiên đã thôn phể xong hai tên ngự linh s ứ cơ thể bên trong linh lực vù một luồng khí tức cuồng bạo trong nháy mắt từ hắn cơ thể bên trong lao ra như dòng nước lũ tàn phá bừa bãi bao phủ khắp nơi trời ạ ngươi lại thật có thể thôn phể người khác linh lực đến tăng cường chính mình tu vi tuyết tượng kinh ngạc thốt lên một tiếng cứ việc đã sớm nghe chính mình đ ệ tử đang nói nhưng tận mắt nhìn thấy hắn vẫn chấn kinh đến tột đỉnh muốn biết rõ bất kỳ ký linh nhân linh lực đều dựa vào từng giọt nhỏ tích lũy không có bất kỳ cái gì đường tắt có thể đi nhưng mà trước mắt cái này cổ thiên lại có thể thôn phệ người khác linh lực mạnh mẽ tăng cao tu vi đây quả thực là làm người nghe kinh hãi hiện tại, để chúc ta đường đường chính chính lực lượng một hồi đi cổ thiên thanh âm truyền tới. tuyết tưởng thân thể chấn động. lần thứ hai xem xét cổ thiên một chút. hư lạnh nói. xét tính ngươi tu vi đề b ạ c thì lại làm sao ở ta nơi này loại cấp bậc cường giả trước mặt. ngươi trưởng thành. hãy cùng ba tuổi tiểu hài tử dài đến bốn tuổi một dạng. cũng vọng tưởng cùng ta chính diện chống lại thật sự là buồn cười biến hóa xác thực không lớn. Bất quá, đối phó linh lực khô cản ngươi nhưng dư sức có dư không có chờ tuyết t ư ợ n g nói cái gì nữa hai tay hắn bắt đầu kết lên một loại quái lạ ấm huyết trong miệng nói lẩm bẩm vạn linh quy nhất dung hợp thanh âm vừa dứt khiến tuyết t ư ợ n g trợn mắt ngoác mồm một màn xuất hiện chỉ thấy cổ thiên phân tán ở các nơi thủ hộ linh lại cấp tốc nhằm phía đối phương dường như muốn va cái vỡ đầu chảy máu nhưng chính thức chạm vào nhau không những không có đ ụ n g phải vỡ đầu chảy máu trái lại kỳ tích giống như hợp mà làm một hơn nữa không chỉ là hai in một mà là sở hữu đồng loại thủ hộ linh hợp mà làm một mỗi dung hợp một cái hình thể liền gia tăng gấp đôi khí t ứ c cũng tăng cường gấp đôi như vậy không ngừng đ i ệ p gia tăng trưởng ngoài ra dung hợp về sau hoàn toàn mới thủ hộ linh còn nắm giữ mỗi cái thủ hộ linh rất dài tỷ như lữ bố cùng chu công dung hợp trừ duy trì lữ bố súng mánh chất lượng đặc biệt còn nắm giữ chu công trí tuệ ông ông ông giao xung thanh âm liên tiếp một lát sau quan vũ lữ bố mông đ i ể m mạch khởi kinh k h ả tôn vũ chu công chu vương chu vũ vương chín người này vũ linh toàn bộ dung hợp thành một thể biến thành cách khôi ngô như núi người khổng lồ vạn linh quy nhất đệ nhất tầm chính là có thể đem sở hữu đồng loại thủ hộ linh dung hợp vì là một c h ấ n hồn giới thủ hộ linh tổng cộng chia làm tứ đại loại một nhân vũ linh hai thú vũ linh tam cường vũ linh bốn tiên vũ linh cổ thiên hồn linh cảnh có khả năng triệu hoán đi ra chín cái thủ hộ linh tất cả đều thuộc về nhân vũ linh chín người vũ linh dung hợp vì là một cũng là mang ý nghĩa không chỉ cá thể tăng lớn chín lần thực lực cũng lập chín lần vô luận là to lớn trình độ hay là phát ra khủng bố uy thế cùng so với đối diện kim cương lực sĩ cũng không kém bao nhiêu ngoài ra cái này hoàn toàn mới thủ hộ linh còn nắm giữ chín cái thủ hộ linh rất dài trên người mặt hoàng kim chiến giáp ánh mắt thâm t h u y xa xưa cầm trong tay đế vương chi kiếm xem ra bá khí quấn thân uy phong được ngông cuồng tự đại nhưng cái này còn không chỉ cổ thiên trừ chín người vũ linh ra còn có thú vũ linh cùng duyệt vũ linh mà thú vũ linh bên trong c ử vĩ yêu hồ q u ỷ ngưu hao thiên k h u y ể n cũng dung hợp vì là một biến thành một con tập hợp vũ mị hung mãnh n h ả y bén làm một thể c ử thú cho tới ruột vũ linh bên trong địa ngục xả xoa ngưu đầu mã diện mạnh bà địa ngục phán quan thì lại dung hợp thành một cái ruột khí âm trầm xem ra tà gì cực kỳ ruột vật ba cái hoàn toàn mới mà khí tức khác hẳn hoàn toàn thủ hộ linh cứ như vậy xuất hiện ở tất cả mọi người trong tầm mắt trời ạ n g ư ơ i đến cùng đang làm những gì mới vọt tới nửa đường tuyết tượng nhất thời cả kinh trợn mắt n g o á t mồm không chỉ tuyết tượng cổ thiên mình cũng khó có thể tin đến cực điểm vẫn đúng là có thể dung hợp nhìn trước mắt cái này ba cái hoàn toàn mới thủ hộ linh hắn trực giác cảm thấy như là ở giống như nằm mơ không chân thực đến cực điểm chủ công hỏi có gì phân phó ngay tại hắn suy nghĩ s u ố t thần lúc ba cái thủ hộ linh đồng thời hướng về hắn chào thái độ cung k í n h cùng cực cổ thiên bừng tỉnh hoàn hồn vô ý thức nhìn phía đối diện nghi ngờ không thôi tuyết tượng mắt bên trong dần dần đ ằ n g lên một vệt m á n h liệt chờ mong sau một khắc hắn nhất chỉ đối diện cường tráng khôi ngô kim cương lực sĩ gằn từng chữ cùng cái này đại khối đầu đấu một trận xem ai mạnh hơn một ít thuộc hạ lính mệnh ba cái thủ hộ linh ứng một tiếng cùng nhau xoay người hướng kim cương lực sĩ xông tới sao thật sự cho rằng ta sợ ngươi tuyết tưởng như vừa tình g ấ c chiêm bao cũng lập tức đối với hắn thủ hộ linh kim cương lực sĩ nói xé mấy cái này tổ hợp lên quái vật thuộc hạ tuân mệnh kim cương lực sĩ ứng một tiếng cũng ư ơ kim cương bảo s ử nghênh đón làm vừa cùng người vũ linh trong tay đế vương kiếm va vào một luồng dâng trào lực sóng nhất thời khuyết tán ra m i n h mông cuồn cuộn thằng đem xung quanh tạp vật trực tiếp phá hủy thành bột mịn nhưng mà đòn đánh này lại không phần dưới hai hai đồng thời bị đẩy lui mở ra mạnh như vậy tuyết tượng la thất thanh hắn linh lực tuy nhiên đã khô cạn nhưng chỉ cần còn có thể duy trì kim cương lực sĩ dừng lại ở ngoại giới chiến lực sẽ không sẽ yếu bao nhiêu vạn vạn không nghĩ đến cổ thiên c á c h này dung hợp hậu cổ quái thủ hộ linh lại có thể cùng hắn kim cương lực sĩ chính diện giao phong mà không rơi vào hạ phong loại này chiến lực cũng không tránh khỏi thật đáng sợ nhưng mà để hắn càng thêm khiếp sợ còn ở đằng sau a o a o a o cuồng phong bao phủ tới hắn thủ hộ linh kim cương lực sĩ vừa bị đẩy lui cổ thiên mặt khác hai cái thủ hộ linh lại từ mặt khác hai bên sông lên chính là dung hợp hậu ruột vũ linh cùng thú vũ linh một con ruột khí âm trầm một con hung mánh vô cùng địa chỉ chương chín mươi chín thủ hộ linh đại dung hợp liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bốn chương một trăm bất ngờ viện thủ cha tìm gào giống nhào tới đồng thời dung hợp duyệt vũ linh cùng thú vũ linh song song nổ h ố m g i ố n g tiếng điếc tai nhức ấp kim cương lực sĩ thân thể còn không có đứng vững lại bị hai cái thủ hộ linh đồng thời trùng kích phía dưới lại càng là liên tiếp lui về phía sau suýt nữa liền liền ngã xuống đất nếu như không phải là một thân hoàn luyện công phu vững chắc chiến đấu kinh nghiệm lại cực kỳ phong phú e sợ ở ruột vũ linh cùng thú vũ linh liên thủ trùng kích vào kim cương lực sĩ đã bại trận bỏ mình mặc dù như thế hắn cánh tay trái vẫn bị thú vũ linh cắn đi một tảng lớn bất quá lại không có chảy máu bởi vì là thủ hộ linh bị cắn đi nơi đó linh lực bốc hơi xem ra lại như tan giã không a tuyết tưởng hận muốn điên thủ hộ linh bị thương tuy nhiên có thể khôi phục nhưng là cần thời gian nhất định hiện tại bị cổ thiên thú vũ linh cắn tới một lỗ hồng hắn chỉ ít cần một tháng trở lên mới có thể khôi phục như lúc ban đầu nhưng mà nghe tới cổ thiên lời kế tiếp lúc hắn cũng rốt cuộc chú ý bất thế oán giận nếu như ngươi nằm ở điên phong trạng thái ta ba cái thủ hộ linh nhiều nhất có thể cùng ngươi đánh hóa nhau đáng tiếc cổ thiên lắc đầu một cái chợt lại có ý riêng nói ngươi rõ ràng linh lực khô cạn còn mạnh mẽ hơn cùng ta đồng thủ bây giờ nhìn lại ngươi không những vì ngươi đệ tử báo không thù trái lại sẽ đi vào bọn họ gót chân đi vào bọn họ gót chân t u y ế t t ư ợ n g thân thể chấn động bọn họ đệ tử là cái gì hậu quả hắn đã sớm rõ ràng trong lòng đều bị cổ thiên đả thương sau đó cắn nuốt mất linh lực từ đây bị trở thành một người bình thường nếu như hắn cũng đi vào đệ tử của hắn gót chân đây chẳng phải là nói hắn c á c h này một thân thực lực cũng sẽ cứ thế biến mất được một chút không dư thừa nghĩ đến c á c h này khả năng hắn cũng lại vô pháp giữ vững bình tĩnh thực lực càng cao ý linh nhân lại càng sợ sệt bị đánh về nguyên hình bởi vì c á c h này một thân thực lực thế nhưng là trả giá quá vô tận nỗ lực mới về đến báo nếu như nhất triều bị đánh về nguyên hình đối với thực lực khá là mạnh mẽ ký linh nhân mà nói thậm chí so với chết còn khó hơn lấy tiếp thu ba ba ba ngay tại tuyết tượng do dự có muốn hay không trước tiên liền như vậy lui lại lúc một cái rào có tiết tấu tiếng vỗ tay đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một người mặc linh y nữ nhân không biết lúc nào xuất hiện ở mấy trăm mét ở ngoài bạc la phu cổ thiên đồng tử hơi co rút lại một hồi cái kia đang tại vỗ tay mà trên mặt mang theo nụ cười nữ nhân chính là trước cùng tuyết tượng liên thủ đại chiến đổi ngự sử bạch la phu ngươi cũng rốt cuộc trở về tuyết tượng vui mừng khôn xiết vội vàng chỉ vào cổ thiên nói tiểu tử này chính là cổ thiên hắn không chỉ giết ta đại đệ tử mãnh tượng còn thôn phể ta mấy tên đệ tử khác ta biết rõ tuyết tượng lời còn chưa nói hết đã bị bạch la phu rồi sau đó cùng lúc đó nàng từng bước một tiếng về phía trước đi tới trên dưới xem xét cổ thiên mắt bên trong tràn đầy vẻ tán thành như thế trong thời gian ngắn lại liền trưởng thành đến có thể cùng c h ú n g ta chính diện chống lại mức độ thật sự là không nổi không nổi à, quá khen quá khen cổ thiên đầu tiên là khiêm tốn đáp lại một câu chợt lại nói các ngươi là muốn lấy nhiều khi ít à tiểu tử ngươi ngược lại là thông minh chúng ta còn không có động thủ trước hết đối với ta sử dụng kế khích tướng bất quá bạc h la phu chuyển đề tài lại nói đã có ta lại có thể c h ơ mắt nhìn tuyết tượng chết ở trong tay ngươi nói như vậy các ngươi xác thực không muốn để ý cường giả tôn nghiêm muốn liên thủ đối phó ta một cái hậu sinh vãn bối cổ thiên hừ lạnh nói tuyết t ư ợ n g cùng bạc h la phu thực lực cũng không yếu dù cho linh lực khô cạn nếu như hai người liên thủ hưu chết vào tay ai còn rất khó nói tiểu tử nếu như không phải là bởi vì c h ú n g ta linh lực khô cạn ta một người cũng đủ để bắt giữ ngươi tuyết t ư ợ n g oán giận nói tuyết t ư ợ n g ta vừa mới nói tiểu tử này đang dùng kế k h í c h tướng ngươi lại trả lại làm bạc h la phu trợn mắt chừng một cái ta tuyết tưởng thèn quá thành giận thế nhưng là tiểu tử này nói thật sự quá khó nghe nếu như ngươi thật sự không phấn vậy ta sẽ không quản ngươi tiếp tục cùng hắn đơn đả độc đấu đi bạch la phu lắc đầu một cái bước ra lùi về sau đừng nói bạch la phu liền ngay cả cổ thiên đều có chút không n h ì n được cười quả nhiên là dạng gì sư phụ sẽ xảy ra ra sao để tử a liền tuyết tưởng cũng ngu xuẩn như vậy chẳng trách dạy dỗ đến đệ tử mỗi người đều là tứ chi phát triển đầu óc đơn giản dã man động vật bạch la phu ngươi đây là ý gì thấy bạch la phu lùi về sau tuyết tượng nhất thời gấp khó nói ngươi thật muốn khoanh tay đứng nhìn ngươi không phải là cảm thấy chúng ta liên thủ đối phó hắn có nhục cường giả tôn nghiêm à bạch la phu buông buông tay tuyết tượng trong mắt lóe ra một vệ giận dữ và xấu hổ vẻ nhưng nhất định lượng lại tam hắn còn là cưỡng chế lửa giận nói ta hiện tại linh lực khô c ả n nếu như đơn đà độc đấu ta không phải là đối thủ của hắn vậy không phải là được hay sao bạc h la phu chế nhạo nói bất luận dùng phương pháp gì thắng được mới là cuối cùng mục đích cái này cũng cái gì niên đại còn ngoan cố như vậy không thay đổi nói nàng hai tay vùng vẫy trong miệng quát khẽ nói thủ h ộ linh triệu hoán vù một cái khôi ngô thân thể đột nhiên xuất hiện chính là nàng thủ h ộ linh bạch khởi cứ việc linh lực khô c ả n thủ h ộ linh hiện nửa trong suốt hình nhưng bạch la phu lại không có lập tức động thủ ý tứ trái lại tựa như cười mà không phải cười nhìn phía cổ thiên ở la sát nhai lúc ta đã nghĩ hiện thân cùng ngươi tỉ thí người nào thủ hộ linh càng thêm chính tôn các ngươi đã sớm đi qua la sát nhai cổ thiên sắc mặt thay đổi nếu như đối phương trước ở la sát nhai đây chẳng phải là nói chính mình sớm đã bị đối phương nhìn chằm chằm h ừ nếu như không phải chúng ta lão đại không cho chúng ta động tới ngươi ngươi đã sớm chết tuyết tượng hừ lạnh nói lão đại các ngươi thần vũ linh quân đoàn thủ lĩnh hoàng phủ long đấu cổ thiên hoàng sợ nói không phải vậy ngươi cho rằng là ai bạch la phu hỏi ngược lại hoàng phủ long đấu đến tột cùng muốn làm gì cổ thiên cảnh giác nói hắn muốn ở trên người ta có ý đồ gì c á c h này cho ngươi bạch la phu không có giải thích trái lại đem một vật ném qua tới cổ thiên vô ý thức tiếp được nhìn chăm chú nhìn một lát trong đầu của hắn nhất thời nhảy lên ra vô số đầu thảo mẹ nó chỉ hắn bạch la phu ném quá đến c ư nhiên là tấm x a n h thiếp mà trên danh thiếp lại có mấy cái dễ thấy cực kỳ đại tự v ư ợ t phủ tam thông em gái ngươi a thật coi ta là hạ linh loại kia ngốc nha đầu à lúc trước hoàng phủ long đấu giả trang thành v ư ợ t phủ tam thông chính là dùng một chiêu như thế đem hạ linh cho l ử a gạt đến t à u diễm binh bên người không nghĩ tới hôm nay lại cũng cho chính mình sao một chương danh thiếp quả thực đậu phồng a ta biết rõ ngươi rất khinh thường bất quá đây là c h ú c ta lão đại để ta chuyển giao cho ngươi thấy cổ thiên một mặt âm trầm bạch la phu bổ sung lão đại của c h ú c ta trước tiên t h ư ở n g thức ngươi hy vọng ngươi có thể gia nhập c h ú c ta thần vũ linh quân đoàn nếu như ta từ chối đâu cổ thiên trầm giọng nói ta biết rõ ngươi sẽ từ chối bất quá bạch la phu tựa hồ sớm có chủ ý cũng không tức giận tiếp tục nói. ta dám khẳng định. luôn có một ngày. ngươi lại dùng đến các ngươi đến cùng ở chơi trò siếc gì cổ thiên tâm lý hết cách đến một trận phấn nộ. không cần nghĩ, đây nhất định lại là hoàng phủ long đấu một hồi âm mưu. nhưng cụ thể là cái gì đối phương lại không chịu nói, vậy sẽ khiến hắn cảm thấy ớt ớt đến cực điểm. tấm danh thiếp này ngươi trước tiên thu, nếu như đến lúc nào cân nhắc được tùy thời có thể lấy tới tìm chúng ta. đón đến bạch la phu lại nói mặt khác có cái lời khuyên cái gì lời khuyên cổ thiên vô ý thức hỏi địa chỉ chương một trăm bất ngờ viện thủ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la s á t nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bốn chương một trăm lẻ một âm mưu kinh thiên triệu hoán thiên sư trung khôi cha tìm ly khai nam đấu nhai bạch la phu có ý riêng nói tại sao phải ly khai cổ thiên ngẩn ra bởi vì không đi ngươi rất có thể sẽ chết ngươi vẫn cảm thấy ta rất yếu cổ thiên chân mày cau lại ngươi có thể đánh bại tuyết tượng chỉ là bởi vì hắn linh lực khô cạn bằng không các ngươi đã từ lúc la sát nhai thời điểm liền quan sát qua ta vậy ngươi nên biết ta tốc độ phát triển nhanh bao nhiêu đi bạc h la phu lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên rồi sau đó chuyện này la phu đột nhiên không có gì để nói xác thực ở la sát nhai thời gian cổ thiên tài bọn họ mắt bên trong vẫn chỉ là c â y sơ thành dài nhỏ ký linh nhân lúc này mới bao nhiêu thời gian cũng đã có thể cùng bọn họ chính diện chống lại loại này tốc độ phát triển quả thực có thể nói khủng bố chỉ là suy nghĩ một chút nàng hay là cảm thán nói ngược lại nên nói ta đã nói còn làm sao quyết định ngươi bản thân nhìn làm đi nói tới chỗ này bên nàng đầu nhìn phía một bên khác tuyết tưởng ngươi là cùng ta cùng đi hay là lưu lại cùng cổ thiên đơn độc tâm sự nhân sinh nói chuyện lý tưởng bạc h la phu ngươi có thể hay không đừng cứ mãi trong lời nói mang gai tuyết tưởng t h è m quá thành dẫn nói ta chỉ là đang t r ư n g cầu ngươi ý kiến bạc h la phu nhún nhún vai hôm nay khuất nhục luôn có một ngày ta sẽ gấp bội để ngươi trả lại tuyết t ư ợ n g oán đ ộ c nhìn phía cổ thiên còn có ta để tử t h ủ luôn có một ngày ta cũng sẽ báo m ỏ i mắt mong chờ cổ thiên không phản đối nói tuyết t ư ợ n g hừ lạnh một tiếng xoay người hướng về phương xa đi đến bạc h la phu lắc đầu một cái cũng theo sau cổ thiên không hề động thủ cũng không có lại chạy hỏi cái gì chỉ là cấp trên đối phương ly khai đi ra không xa tuyết tưởng hỏi phế tích bên trong cái kia còn không có bố trí xong chỉnh truyền tống môn không muốn à bí mật đã tiết lộ coi như bố trí xong cũng không có gì lớn dùng bạc h la phu nói một lát sau ba người đi xa xem ra trên người ta bí mật càng ngày càng thú vị cổ thiên tự lẩm bẩm một lát sau hắn cũng ly khai nơi này bất quá hắn không những không có ly khai trái lại liền như vậy đi nam đấu nhai bên trong nếu liên quan đến trên người mình bí mật không rõ mờ hắn há có thể cam tâm ly khai mà giải được duy nhất phương pháp hay là cũng chỉ có tìm tới tam đại vũ thần khu một trong lưu vũ thiện đối phương trước đã từng nói lần sau gặp lại sẽ đem tất cả tự nói với mình hơn nữa tự thân thực lực đã càng ngày càng cao nếu như số may một ít nói không chắc có thể tại vô số cường giả cạnh tranh đoạt đến tứ thần châu một trong c h u y ể n luôn thần châu cho tới bạc h la phu cho tấm kia lôi nhân xanh thiếp hắn cũng không có ném xuống bạc h la phu nói không sai hiện tại cuộc thế ruột quyệt nói không chắc có một ngày chính mình thật có thể cần dùng đến xa xa xa đột nhiên một trận ẩm ướt tiếng bước chân truyền đến có người cổ thiên chân mày cao lại vội vàng vèo nhảy lên đến bên cạnh trên một cây đại thụ tốc độ của hắn cực nhanh lại như linh hầu giống như vậy khuyên khắc liền leo tới đại thụ đỉnh đầu nơi đó cành lá rầm rạp nếu như không lên tiếng tuyệt đối không ai phát hiện một lát sau quả nhiên thấy ba đạo thân ảnh từ dưới cây trải qua c ư nhiên là ba tên ngự linh s ứ cổ thiên trong nháy mắt nhận ra thân phận đối phương từ dưới cây trải qua ba người toàn bộ trên người mặc ngự linh sứ độc nhất trang phục thật sự là đạp phá thiết hài vô mịt sử tự nhiên chui tới cửa a ở trong lòng cười lạnh một tiếng hắn liền chuẩn bị thả ra thủ hộ linh dù sao hắn có thể thôn phể người khác linh lực đến tăng cường chính mình tu vi dù cho cái này ba tên ngự linh sứ linh lực hữu hạn nhưng châu chấu tuy nhỏ cũng là t h ị t a nhưng chợt hắn lại ngừng lại bởi vì ngay tại hắn chuẩn bị thả ra thủ hộ linh lúc ba tên ngự linh sứ một phen đối thoại dẫn lên hắn hứng thú chỉ nghe một người trong đó nói các ngươi nói lần này có thể đem tất cả mọi người một lần cầm xuống à thanh âm vừa dứt lại nghe tên còn lại nói rất khó nói dù sao tam đại vũ thần khu một trong lưu vũ thiện cũng tới ngoài ra thần vũ linh quân đoàn thủ lĩnh hoàng phủ long đấu khả năng cũng tiềm phục tại trong bóng tối hoàng phủ long đấu thế nhưng là đã biết mạnh nhất ký linh nhân mà lưu vũ thiện thì là tam đại vũ thần khu bên trong mạnh nhất một vị nếu có hai người này chúng ta bày xuống lần này đại âm mưu khả năng thật sẽ nhờ đó người mà giã tràng xe cát đúng vậy a chúng ta láo xưng chuyển luôn thần châu ở nam đấu nhai xuất hiện chính là vì đem những cái ký linh nhân đưa tới, sau đó đem một lưới bắt hết. Nếu có hai vị này cường giả, sợ là chúng ta bày xuống trận pháp, có thể không thể đem nhốt lại còn rất khó nói. tính toán chúng ta chỉ là phụng mệnh làm việc được hay không được chúng ta quyết định không. cũng đúng, chúng ta chỉ phụ trách chu tiên trận một góc, chỉ cần hoàn thành chính mình nhiệm vụ. những chuyện khác liền cùng chúng ta không liên quan. nghe được ba người lần này đối thoại cổ thiên trong lòng nhất thời lật lên thao thiên c ử lãng nguyên lai nam đấu nhai xuất hiện tứ thần châu một trong chuyện luôn thần châu chỉ là làm tướng còn lại ký linh nhân một lưới bắt hết âm mưu tin tức này có thể nói kinh đồng thiên hạ nếu như đây là thật cái kia sở hữu đến nam đấu nhai người chẳng phải lên một lượt làm à những người khác chết sống hắn không quan tâm nhưng nha giã trước cũng trà trộn vào nam đấu nhai bên trong nếu như bố trí cái gì chu thiên trận thành công khởi động nha giã chẳng phải là muốn theo những người khác chơi xong không được tuyệt đối không thể để cho bọn họ thực hiện được nghĩ tới đây hắn vội vàng m ặ t niệm một câu thủ h ộ linh triệu hoán vù một bóng người đột nhiên xuất hiện trên người mặt hồng sắc dài thực cầm trong tay đào một trường kiếm mặt đỏ như lửa hai mắt lấp lánh đúng là hắn t u vi tấn thăng đến yêu linh cảnh nhất trọng thiên về sau mới mở khóa hoàn toàn mới đồ đ ẳ n g thiên sư trung khôi phần phật vừa xuất hiện trung khôi thân thể trong nháy mắt từ ngọn cây rơi xuống phía dưới ầm trung khôi thân thể có tới cao năm mét hạ xuống thời khắc như đại sơn rơi đáng lên cuồn cuộn bụi trần lớn đất phảng phất đều đi theo rung động kịch liệt một hồi cái kia ba tên chính trò chuyện hăng say ngự linh sứ tại chỗ chăn lót mở lực sóng huyền được ngã trái ngã phải trời ạ cái ruộng gì đồ vật lại từ trên trời rơi xuống đến đây là người nào thủ hộ linh ba tên ngự linh sứ kinh hô lên nhưng đáp lại bọn họ lại là trung khôi hùng hồn như tiếng sấm r ề n âm chỉ là con kiến hôi còn không mau mau quỳ xuống bó tay chịu c h ó i giải thích hắn trong nháy mắt về phía trước lướt ra khỏi trong tay đào một kiếm hướng ngang vỗ phanh phanh phanh ba tên ngự linh sứ liền một tí chống đỡ lực lượng đều không có liền bị đánh bay ra ngoài mỗi người miệng phun máu tươi cũng lại không đứng dậy nổi chủ công ba người đã mất đi chiến lực dưới cây s ử trí trung khôi đối với ngọn cây đỉnh đầu chắp chắp tay động tác cương mãnh mạnh mẽ thanh âm vang lên như sắt thép va chạm cổ thiên cũng không trì hoãn lập tức từ cao mười mấy mét ngọn cây thả người nhảy xuống hắn hiện tại đ ắ t là ký linh nhân trừ sẽ không giống siêu nhân một dạng bọc quần tam giác ở ngoài cùng với bay đầy trời cơ quan từ cao mười mấy mét địa phương nhảy xuống căn bản cũng không sẽ té bị thương hoặc là ngã chết địa chỉ chương một trăm lẻ một âm mưu kinh thiên triệu h o á n thiên sư trung khôi liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bốn chương một trăm linh hai cử nhân gặp mặt cha tìm ngươi ngươi rốt cuộc là người nào tại sao phải tập kích chúng ta chúng ta thế nhưng là ngự linh sứ ngươi sẽ không sợ gặp phải trả thù à thấy cổ thiên hiện thân ba tên ngự linh sứ đang h ã i sợ đồng thời lại còn hung tởn uy hiếp chính là nhìn ra các ngươi là ngự linh sứ ta mới tập kích các ngươi cổ thiên đi tới ba người trước mặt lạnh lùng hỏi nói đi các ngươi đến tột cùng đang bí mật an bài âm mưu gì ở thôn p h ế đối phương linh lực trước đương nhiên phải hỏi trước cái rõ ràng dù sao liên quan đến rất nhiều người sinh tử tồn vong hừ còn muốn từ c h ú n g ta trong miệng ếp hỏi kế hoạch quả thực nằm mơ một tên trong đó ngự linh s ứ ngược lại cũng có cốt khí không những không thành thật trả lời trái lại hừ lạnh nói ta khuyên ngươi tốt nhất lý trí một ít. hiện tại quỳ xuống hướng về chúng ta xin lỗi. hay là chúng ta đại nhân có đại lượng. còn có thể tha thứ ngươi vừa nãy khuyết điểm. bằng không. ào ào ào đang khóa liên lay động tiếng vang. cổ thiên trong tay một cái x i ề n g xích kéo dài cuối cùng kết nối lấy một cái búa nhỏ. cái kia búa nhỏ hiện tại lại lớn lên mấy phần. so với lưới búa còn lớn hơn. xem ra nặng vô cùng. lại như có thể đập vỡ tan tất cả vật cứng vừa giác tình linh khí lúc g i á c thực chỉ giống một cái da dùng phổ thông tiểu truy từ nhưng theo tu vi không ngừng tăng lên búa nhỏ cũng càng lúc càng lớn bây giờ nhìn lại cuối cùng cũng coi như có mấy phần bá khí ngươi lỗ tai điếc ả khó nói không nghe ta đang nói với ngươi thấy cổ thiên thả ra linh khí cái kia ngự linh sứ tức đến nổ phổi nói nghe được cổ thiên rốt cuộc trả lời nhưng trong giọng nói nhưng tràn ngập trào phúng nên lý trí một ít là các ngươi hiện tại cũng bị trở thành ta tù nhân không cầu xin ta tha mạng lại còn uy hiếp ta thật không biết các ngươi trong óc trang là cái gì ngươi ngươi lại dám ầm lời còn chưa nói hết cổ thiên đã ắ tay lên búa xuống sau một khắc người kia trong miệng phát sinh một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết mãi nghe được bên cạnh hai người tê cả ra đầu một búa này có thể nói lôi đình vạn quân trong nháy mắt đem người kia hai chân đập đức hơn nữa nện xuống trong nháy mắt búa nhỏ trên còn nhảy lên ra từng cây từng cây sắc bén điện quang t r ự c kích được người kia toàn thân bốc lên khói kịch liệt co giật sau một khắc người kia ngất đi trời ạ chuyện này thật là độc á p hai gã khác ngự linh xứ sở đến vong hồn đại mạo hiện tại có thể tâm bình khí h ò a chém gió đi cổ thiên nhìn phía cái kia hai tên ngự linh sứ có thể có thể quân t ử đồng khẩu không đồng thủ nếu như có thể tốt tốt chém gió đương nhiên tốt nhất vừa có cái đấm máu dấm vào vết xe đổ còn lại hai tên ngự linh sứ lại xuẩn cũng biết trước mắt cái này ký linh nhân căn bản liền không có đem bọn họ ngự linh sứ thân phận để ở trong mắt vì lẽ đó thỏa hiệp vạn tuế phản kháng liền chỉ có một con đường chết vậy nói đi ta thời gian có hạn cổ thiên thiếu kiên n h ấ n thúc s ụ p nói hai người không còn ẩm dấu lập tức đem bọn hắn biết rõ đại thể tự thuật một lần sau khi nghe xong cổ thiên sắc mặt âm trầm lại dựa theo c á c h này hai tên ngự linh sứ thuyết pháp lần này nam đấu nhai kinh hãi hiện tứ thần châu một trong c h u y ể n luôn thần châu xác thực chỉ là thiên đại lời nói dối. Mục đích chính là muốn đem thế lực khắp nơi cường giả đưa tới. sau đó khởi động chu tiên trận, đem sở hữu bị bảo vật hấp dẫn mà đến ký linh nhân một lưới bắt hết, cho tới cái gọi là chu tiên trận. nghe c á c h này hai tên ngữ linh sứ thuyết pháp, là một uy lực cực kỳ mạnh mẽ trận pháp, có thể đem bao phủ ở bên trong sở hữu ký linh nhân nhốt lại. nên nói chúng ta đã nói hiện tại có thể thả chúng ta đi thôi một tên trong đó ngự linh sứ nơm nớp lo sợ nói cổ thiên chân mày cao lại có ý riêng nói các ngươi phụ trách chu tiên trần một góc đúng không đúng đ ú c tên k i a ngự linh sứ gật gù nếu như các ngươi phụ trách cái k i a một góc xảy ra vấn đề toàn bộ chu tiên trần còn có thể thành công khởi động à cổ thiên lại hỏi ngươi muốn làm gì tên kia ngự linh sứ trong nháy mắt biến màu sắc nhưng đáp lại hắn lại là cổ thiên một chùy ầm một chùy đập bay ra ngoài cổ thiên tức giận bất bình nói ta mới là hỏi vấn đề người không thành thật trả lời vấn đề lại còn ngược lại hỏi ta không phải là cố ý muốn ăn đòn à nói xong hắn nhìn phía người cuối cùng lộ ra một vệt rực rỡ cực kỳ nụ cười có thể tâm sự à người kia chỉ kém không có một cái lão huyết phun ra tới cũng đem mình hai người đồng bạn đánh thành như vậy còn đến hỏi mình có thể không thể tâm sự ta con mẹ nó à dám không tán gấu à lại phiền muộn ở cổ thiên cặp kia ép người ánh mắt nhìn kỹ hắn còn là gian nan gật gù cũng run rẩy thanh âm nói có thể đương nhiên có thể n g à y có vấn đề gì cứ hỏi ta nhất định biết gì trả lời đó ngôn vô bất tan xem ra hay là ngươi so sánh cùng ta chơi thân cổ thiên thỏa mãn gật gù tên kia ngự linh sứ một phen dò hỏi cổ thiên rốt cuộc được hắn muốn đáp án chu tiên trận đúng là cái uy lực tuyệt luôn trận pháp phạm vi bao trùm đạt đến hơn một nghìn mét bất quá uy lực lớn đồng thời cần chuẩn bị cũng cực kỳ d ư ờ m g i à không chỉ muốn sớm bố trí ba t h á n g khởi động lúc còn cần từ hơn một trăm cái vị trí đồng thời gia trì linh lực một phương hướng trí ít cần ba tên ngữ linh s ứ đồng thời gia trì mà trên đường không thể đoạn nếu như trong đó mười cái vị trí xảy ra vấn đề toàn bộ đại trận đem sụp đổ cần mười cái trở lên vị trí xảy ra vấn đề chu tiên trận mới sẽ tan vỡ e sợ không kịp a nghe xong tên kia ngữ linh s ứ giới thiệu cổ thiên chân mày nhíu chặt hơn bởi vì chu tiên trận sẽ ở sau một tiếng khởi động mặc dù hắn phế c á c h này ba tên ngự linh sứ nhiều nhất chỉ có thể phá hỏng một người trong đó vị trí còn rất xa vô pháp làm cả chu tiên trận tan vỡ ta cái gì cũng nói yêu cầu yêu cầu ngươi đừng giết ta đang lúc hắn rơi vào trầm tư lúc tên kia ngự linh sứ nơm nớp lo sợ thanh âm truyền đến À. ta ngược lại là đem ngươi quên đi cổ thiên bừng tỉnh hoàn hồn. đối với người kia cười cười. yên tâm. ta sẽ không giết ngươi. ta chỉ là cần trên người ngươi một vật vật gì cái kia ngự linh sứ ngẩn ra. ngươi linh lực cổ thiên cười thần bí. không có chờ đối phương hỏi lại, tay hắn lên búa xuống đối phương trong nháy mắt bị điện giật ngất. hắn tự nhiên là không chút khách khí đem ba người linh lực toàn bộ thôn phệ nhưng mà để hắn thất vọng là tu vi vẫn còn không có có lên cấp hy vọng vẫn tới kịp tự l ầ m b ầ m một tiếng hắn lập tức hướng về phương xa chạy đi nơi đó chính là khởi động chu tiên trận một người trong đó vị trí mà hắn hiện tại muốn làm chính là chụp một cái những cái ngự linh sứ cho diệt chỉ cần ở khởi động trước giải quyết mười tốt trở lên chu tiên trận đem từ sụp đổ cứ việc từng cái vị trí cách nhau rất xa vốn lấy tốc độ của hắn vẫn rất nhanh liền chạy tới một người trong đó điểm nơi đó giờ khắc này đang có năm tên ngự linh sứ đang thì thầm nói chuyện cổ thiên cũng lười cùng đối phương phí lời vừa mới đến gần lập tức cho gọi ra quan vũ lữ bố những n à y thủ hộ linh cùng nhau tiến lên chiến đấu kết quả không hề huyền miệng hắn thủ hộ linh hầu như lấy nghiền é p s u thế đem năm tên ngự linh sứ cho đánh phế hắn tìm chút thời giờ thôn phể năm tên ngự linh sứ linh lực cứ việc vẫn còn không có có đột phá hắn nhưng không một chút nào nhục trí cái gọi là tụ thiếu thành nhiều chỉ cần đem mặt khác hơn một trăm cái vị trí ngự linh sứ toàn bộ giết chết thôn tính cắn đối phương linh lực tuyệt đối có thể thuận lợi nâng cao một bước nhưng mà, hắn đang chuẩn bị chạy đi cái kế tiếp vị trí lúc, nhưng gặp phải một người quen cũ. đó là một d ữ lại mái tóc dài thanh niên, xem ra vẫn tính tuấn l ă n g khe l y cổ thiên hơi những mày. ngươi tại sao lại ở chỗ này cái kia không biết lúc nào xuất hiện ở ngoài trăm thước thanh niên. chính là trước bị hắn đùa b ỡ n xoay quanh vương quốc thứ chín kỵ sĩ. lang thần khe l y khà khà. thế giới này thật đúng là nhỏ a. không nghĩ tới chúng ta lại gặp mặt cái gọi là cửu nhân gặp mặt đặc biệt đỏ mắt giờ khắc này khe l y có thể nói một mặt oán đục nhìn chằm chằm cổ thiên ánh mắt giống như là muốn phun ra lửa địa chỉ chương một trăm linh hai cửu nhân gặp mặt liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bốn chương một trăm linh ba khe l y trung cực hình thái cha tìm một ngày không gặp, như cách ba thu a cổ thiên thở dài. không những không có quay đầu lại liền chạy ý tứ. mắt bên trong trái lại tràn ngập cao ngang chiến ý. ngươi lại không chạy khe li hơi kinh ngạc. ta tại sao phải chạy cổ thiên hỏi ngược lại. không có nha giả ở bên cạnh ngươi, ta muốn giết ngươi cùng ếp chết một con kiến không khác nhau gì cả. khe li hừ lạnh nói. vậy ngươi lại đây ếp thử xem. cổ thiên nóng lòng muốn thử nói đã ngươi muốn chết như vậy bản kỵ sĩ hiện tại sẽ tác thành ngươi khe li nổ lập tức tăng nhanh tốc độ x o n g lại đồng thời hắn còn cấp tốc sói hóa c ọ kẹp xương cốt đẻ ớp âm thanh liếp nha liếp nhít vang lên mới bước ra vài bước khoảng cách hắn cả người nhất thời cất cao đến chừng mười mét ngoại hình cũng thay đổi thành một con đứng thẳng cử lang đến rất đúng lúc cổ thiên không những không có tránh lui mắt bên trong trái lại tràn ngập chờ mong ta ngược lại muốn xem xem trong truyền thuyết vương quốc tổ chức thứ chín kỵ sĩ đến tột cùng lợi hại tới trình độ nào giải thích hắn hét lớn một tiếng cũng đi ra đi ong ong ong một trận lít nha lít nhít nổ vang hắn thủ hộ linh toàn bộ đột nhiên xuất hiện kha kha thủ hộ linh nhiều thì lại làm sao ở ta lang thần khe ly trong mắt bất quá là một đám ô hợp chúng chữ còn chưa nói ra miệng khoe l y liền nói không được bởi vì hắn nhìn thấy đủ để khiến hắn ngoác mồm kinh ngạc một màn chỉ thấy cái đám này cùng hắn thân s ó i so với nhỏ yếu cực kỳ thủ hộ linh lại lẫn nhau trong lúc đó cấp t ố c dung hợp bất quá khuyên khắc sở hữu thủ hộ linh lại dung hợp thành bốn cái một người mặc chiến giáp nhân vũ linh một cái ngoại hình hung mãnh thú vũ linh một cái ruột khí âm trầm ruột vũ linh chỉ có một người trong đó không có dung hợp đó là một đầy mặt đỏ tươi như lửa cháy cầm trong tay đào một kiếm người khổng lồ chính là thiên sư trung khôi bởi vì thiên sư trung khôi thuộc về tiên vũ linh là cổ thiên có thể triệu hoán cái thứ nhất tiên vũ linh tự nhiên vô pháp cùng những chủng loại khác thủ hộ linh dung hợp bất quá Khôi thế nhưng là gần nhất mở khóa bản đồ mới đằng đẳng cấp tương đối cao dù cho không cùng bất kỳ thủ hộ linh dung hợp bản thân thực lực cũng cực kỳ mạnh mẽ trời ạ ngươi cũng làm gì khe ly dừng lại lang nhãn bên trong hung ánh sáng biến thành vô tận khiếp sợ bởi vì dung hợp sau thủ hộ linh cùng so với hắn sói hóa sau thân sói lại cũng không thấp bé bao nhiêu hiện tại ngươi còn cảm thấy dép ta xem ớt chết một con kiến dễ dàng như vậy sao cổ thiên hử lạnh một tiếng, chợt đối với bốn cái thủ hộ linh quát khẽ nói, bên trên, cho ta xé này con á c lang v â n chủ công bốn cái thủ hộ linh ứng một tiếng, đồng thời hướng về khe ly nhào tới, khe ly tuy nhiên khiếp sợ, nhưng cũng không thể bó tay chờ chết, nhìn trời phát sinh một tiếng sói chu về sau, vung lên lang c h ả o hướng trước hết vọt tới nhân vũ linh bắt tới làm nhân vũ linh trong tay đế vương kiếm vẩy một cái trong nháy mắt đem khe l y lang c h ả o cho trọn mở cùng lúc đó thú vũ linh đã bổ nhào mà lên cắn một cái hướng về khe l y hết hầu hỗn đ à n khe l y nổi giận ra một con lang c h ả o trong nháy mắt vẽ hướng về thú vũ linh miệng lớn thú vũ linh miệng đầy răng nanh độ cứng s ắ n tự nhiên không xuống khe l y lang c h ả o cung một tiếng qua đi. Thú vũ linh tuy nhiên không có đắc thủ. nhưng là đem khe ly trùng kích được l ã o đảo lùi về sau. còn không có ổn định thân hình. thử vũ linh đã dường như u linh giống như lặng yên tiếp cận. một con âm u v u ộ t chảo móc hướng về nó trái tim. song chưa khe ly vừa giận vừa sợ. nhưng mắt thấy v u ộ t chảo gần ở ngực trước. hắn lại chú ý bất thế tức giận mắng. vội vàng một cái lướt ngang tránh mở. tốc độ của hắn nhanh vô cùng hiểm mà hiểm thời khắc hay là tránh mở một đòn trí mạng này nhưng mà đang lúc hắn vì chính mình siêu nhanh lực phản ứng mà âm thầm tự hào lúc phần phật một quả cầu lửa đột nhiên ở hắn trong con ngươi cấp tốc phóng to đó là thiên sư trung khôi phun ra hỏa cầu tiên vũ linh trừ bản thân thực lực cường hãn ra chính là có thể sử dụng một ít pháp thuật mà loại này hỏa cầu chính là thiên sư trung khôi trong đó một loại pháp thuật âm hỏa cầu thế tới quá nhanh khe ly còn đến không kịp tránh mở hỏa cầu liền ở trên mặt hắn muốn nổ tung lên trong phút chốc hắn toàn bộ lang đầu sắp bị khuôn mặt vặn vẹo huyết nhục bay khắp nhìn thấy mà giật mình a ngươi dĩ nhiên làm tổn thương ta ngươi cái này tiểu tạp t r ù n g ngươi lại thương tổn được ta khe ly đau đến thây thảm kêu to hắn chẳng thể nghĩ tới cổ thiên mấy c á c h này thủ hộ linh phối hợp được như vậy có hiểu ngầm thế tiến công có thể nói một đợt nối một đợt đánh thẳng cho hắn đáp ứng không sủi không ứng phó kịp chết đến nơi rồi còn dám miệng đầy phun phân cổ thiên hừ lạnh một tiếng tiếp tục đối với bốn cái thủ hộ linh quát khẽ nói nhất cổ tác khí. đem nó cầm xuống v â n bốn cái thủ hộ linh ứng một tiếng. tiếp tục dũng mãnh không sợ chết đánh về phía khe ly. dù sao đều là cổ thiên thủ hộ linh. lẫn nhau trong lúc đó tự nhiên cực kỳ có hiểu ngầm. phối hợp lại quả thực có thể nói không chê vào đâu được. đương đương đương một phen sắc bén thế tiến công qua đi. khe ly trên thân lại bên trong mấy kiếm. máu tươi chảy đầm đìa không thôi. nguyên lai vương quốc tổ chức thứ chín kỵ sĩ cũng cũng chỉ như vậy à cổ thiên thở dài một hơi nhưng t r ợ t sắc mặt hắn lại biến cổ thiên là ngươi buộc ta đây là ngươi buộc ta vừa thoát khỏi cổ thiên bốn cái t h ủ hộ linh phe ly đột nhiên bất chấp thân thể chấn động thương tích khắp người thân sói bên trong lại truyền ra một trận l í t nha l í t n h í t xương cốt đè ớp âm thanh ngươi muốn phóng thích trung cực hình thái cổ thiên hoảng sợ nói nghe đồn lang thần k h e l y trừ sói hóa sau chiến l ự c cực cường còn có một loại cực kỳ thần bí hậu chiêu đó chính là trung cực hình thái chỉ là muốn phóng thích trung cực hình thái k h e l y sẽ trả giá rất đắt giá đại giới mà cái giá như thế này chính là vĩnh viễn cũng thay đổi không trở về nhân thân tiểu tử có thể đem ta làm cho thả ra trung cực hình thái cho dù chết ngươi cũng có thể cảm thấy tự ngạo k h e ly điên cuồng cười to tiếng cười âm v u cùng cực mau tới đừng để cho hắn triệt để biến thân cổ thiên gấp thúc g ụ c nói vâng bốn cái thủ hộ linh không dám trì hoãn lần thứ hai từ bốn phương tám hướng nhào tới nhưng mà hay là muộn khanh khanh khanh một trận tiếng kim loại va chạm qua đi k h e ly đã triệt để biến thành một cái khác hình thái như cũ là lang nhân sáng sấp bất quá một đôi lang t r ả o đã biến thành kim loại lưới dao gió toàn thân cao thấp cũng giống là bao trùm ở một tầng khôi giáp bên trong xem r a cứng rắn không thể phá vỡ x o ạ t x o ạ t x o ạ t sói nhận liên tục vung lên phía dưới trong nháy mắt đem cổ thiên vọt tới phụ cận bốn cái thủ hộ linh đẩy lùi trở lại cái này chính là ngươi trung cực hình thái à cổ thiên hỏi không sai khe ly thanh âm hùng hồn như sấm điếc t a i phát hội ta trung cực hình thái chính là toàn thân kim loại hóa chiến lực cùng phòng ngự lực sẽ trong nháy mắt cường hóa năm lần trở lên đừng nói l à ngươi coi như là thứ bảy kỵ sĩ nha g i ã gặp phải thả ra trung cực hình thái ta cũng chỉ có nhượng bộ lui binh nếu như đây đúng l à ngươi trung cực hình thái vậy có cái phi thường bất hạnh tin tức ta phải được nói cho ngươi cổ thiên nguyên bản còn có chút bận tâm nhưng nghe xong đối phương giải thích khó e miệng hắn lại câu lên một vệt rảo hoạt ý cười địa chỉ chương một trăm linh ba khe l y trung cực hình thái liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bốn chương một trăm linh bốn đánh về nguyên hình cha tìm ngươi muốn nói cái gì khe l y ngẩn ra hắn nguyên b ả n còn tưởng rằng chính mình thả ra trung cực hình thái cổ thiên nhất định sẽ sợ đến hoàn toàn biến sắc hoặc là quay đầu lại thoát thân hoặc là quỳ ở trước mặt mình xin tha vạn vạn không nghĩ đến lại còn dám như vậy không có sợ hãi từ đâu tới dũng khí cùng tự tin nếu như ta cho ngươi biết dù cho ngươi thả ra trung cực hình thái không những g i ế t không ta trái lại hay là sẽ chết không biết ngươi có hay không chết không nhắm mắt cổ thiên tựa như cười mà không phải cười nói. hừ, chết đến nơi rồi. còn muốn cố l ộ n g huyền hư làm ta sợ khe ly đương nhiên không thể tin tưởng. không có chờ cổ thiên nói cái gì nữa. hắn đã xem một con phát điên g i ã thú giống như sông lại. nhưng kỳ thật hiện tại hắn chính là một con từ đầu đến đuôi g i ã thú. hơn nữa còn là toàn thân bao trùm lấy kim loại g i ã thú còn tưởng rằng ta đang cố lồng huyền hư cổ thiên không những không sợ nhìn phía khe ly ánh mắt trái lại tràn ngập thương hại đã ngươi chưa tới phút cuối chưa thôi ta hiện tại liền để ngươi trải nghiệm một hồi cái gì gọi là chính thức tuyệt vọng giải thích hắn tiện tay vung lên ào ào ào một trận xiềng xích tiếng vang hắn búa nhỏ linh khí đột nhiên xuất hiện nơi tay tay hắn nắm giềng x í c h trực tiếp hướng về khe ly vung đi qua. khanh khe ly không có né tránh tiện tay chảo một cái búa nhỏ đã bị hắn lang chảo nắm lấy. theo cổ thiên tu vi tấn thăng đến yêu linh cảnh, búa nhỏ nguyên bản đa một vòng to, giữ tại cổ thiên trong tay, xem ra đã có mấy phần uy thế. nhưng bị có tới cao mười mét lang nhân t r ộ p vào lang chảo, lại như người bình thường cầm lấy một chiếc đũa một dạng. chuyện này quả là gọi một c á c h khéo léo đẹp đẽ a đây là lời ngươi nói dựa vào nhìn bị chính mình dễ dàng tiếp được tiểu truy từ the li con mắt cũng xem thẳng ngươi đoán được một điểm không sai chính là ngươi lang t r ả o trong kia đem búa nhỏ cổ thiên gật gù ha ha a ha ha cổ thiên ngươi là muốn cười chết ta sao the li đột nhiên không nhìn được cười ha <cười> hả nhưng mà hy vọng đợi lát nữa ngươi còn có thể cười được cổ thiên cũng không giải thích nhưng nắm xiềng xiếc tay nhưng bỗng nhiên chấn động đùng đùng đột nhiên lôi điện bỗng sưng nổ vang bị khe ly nắm trong tay búa nhỏ lại nhảy lên ra một cái bá đạo cùng cực điện quang khuyên khắc truyền khắp toàn thân hắn ă n ă n chi điện lưu đến mức như thế nhanh chóng nhanh đến mức khe ly hoàn toàn đột nhiên không kịp chuẩn bị trong phút chốc hắn lại như chứng động kinh chứng đột nhiên phạm một d ạ n g toàn thân kịch liệt co giật răng cửa đụng vào nhau không thôi sau một khắc hắn thân hình khổng lồ thẳng gắp ngã về mặt đất ầm ầm ngã xuống trong nháy mắt mặt đất bị nện ra một cái hố sâu cả kinh bụi sóng đánh về phía bốn phương tám hướng thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ mắt thấy khe l y ngã xuống cổ tiên h nhất thời hừ lạnh một tiếng khe ly thả ra trung cực hình thái về sau phòng ngự lực cùng chiến lực xác thực mạnh đến nỗi đáng sợ bất quá có câu nói gọi vỏ quyết dày có móng tay nhọn khe ly nhìn như đã biến thành cương thiết chi k h u tàn không biết kim loại lại là rất tiện cho lôi điện tốt nhất chất dẫn mà khe ly mặt ngoài lại kim loại hóa ngũ tảng lục phủ khẳng định hay là từ huyết nhục tạo thành chỉ cần lôi điện nhập thể liền sẽ trắng trợn phá hoại nội tạng vì lẽ đó từ trình độ nào đó mà nói cổ thiên loại này nắm giữ lôi điện trúc tính linh khí đúng lúc là khe l y trung cực hình thái khắc tinh vương quốc thứ chín kỵ sĩ đúng không nếu như nhất triều bị đánh về nguyên hình không biết ngươi có thể hay không tiếp thu được không đành lòng lắc đầu một cái cổ thiên thu hồi linh khí sau đó tiểm h lược đến hôn mê ở khe l y trước mặt hai tay chống đỡ ở trên người đối phương. bắt đầu điên cuồng cướp bóc lên đối phương cơ thể bên trong linh lực. ô ô linh lực điên cuồng tuôn ra, lại từ hai tay tụ hợp vào hắn cơ thể bên trong. một lát sau, chỉ nghe vù một tiếng, hắn cơ thể bên trong bỗng nhiên bùng nổ ra một luồng khí tức cuồng bảo. yêu linh cảnh lưỡng trọn g thiên thời khắc này, cổ thiên rốt cuộc lần thứ hai làm ra đột phá. dù sao khe ly thế nhưng là vương quốc tổ chức thập đại kỵ sĩ một trong cơ thể bên trong linh lực loại gì hùng hậu dù cho chỉ thôn phể một phần ba cũng đủ để cho hắn làm ra đột phá dù khi triệt để đem khe ly cơ thể bên trong sở hữu linh lực thôn phể sạc sẽ lúc cổ thiên lại đột phá nhất trọng thiên yêu linh cảnh tam trọng thiên cảm nhận được cơ thể bên trong dâng trào cực kỳ linh lực cổ thiên không nói ra được hưng phấn chỉ là trái lại khe ly giờ khắc này đã bị trở thành một giới người bình thường hơn nữa vô cùng to lớn thân hình còn theo cơ thể bên trong linh lực trôi đi mà dần dần trở lại thân người bởi vì sau khi biến thân y vật đã bị đánh nước thành mảnh vỡ hiện tại trở lại thân người có thể nói quang minh chính đại nên thấy ánh sáng không nên thấy ánh sáng cũng thấy cái triệt để ây thật không biết xấu hổ không cẩn thận liếc một chút cổ thiên nhất thời buồn nôn quay đầu lại cút r a nhưng còn đi không bao xa phía sau liền chuyển đến khe l y tràn đầy kinh ngạc thanh âm ta lại không chết hơn nữa còn trở lại thân người chuyện gì thế này ta làm sao không cảm giác được cơ thể bên trong linh lực cổ thiên bước chân dừng lại quay đầu nhìn lại chỉ thấy khe l y đã thăm thắm chuyển đến nhưng trên mặt nhưng che kín vẻ mê man Khập. ai nói ngươi thả ra trung cực hình thái về sau liền vĩnh viễn cũng khôi phục không nhân thân cổ thiên tựa như cười mà không phải cười nói bất luận ngươi biến thành cái gì chỉ cần để ta đánh một trận bảo đảm có thể đem ngươi đánh về nguyên hình đánh về nguyên hình khe ly xứng sờ không sai cổ thiên gật gù không nhịn được cười nói ngươi không phải mới vừa đã thả ra trung cực hình thái à nhưng bây giờ lại hoàn toàn trở lại thân người đây là tốt nhất chứng minh tại sao lại như vậy khe l y vẫn còn có chút choáng váng đương nhiên là bái ta ban tặng cổ thiên đầu tiên là chỉ chỉ chính mình sau đó lại rộng lượng nói bất quá đại ăn không lời nào cám ơn hết được ta không phải là loại kia dành cho người khác tích thủy chi ăn liền nhất định phải người khác suối tôn u báo đáp tiểu nhân nói tới chỗ này hắn lại thiếu kiên nhẫn vung vung tay Được. ngươi bản thân từ từ suy nghĩ đi tiểu ra ta còn có chút việc gấp liền tha thứ không phụng bồi cáo từ giải thích hắn trong nháy mắt dương mở di hình hoán ảnh dường như một đạo tàn ảnh hướng về bão tố hướng về phương xa mãi đến tận nhảy lên ra bên ngoài một ca mơ mới nghe được phía sau truyền đến khe l y thây thảm tiếng gào to ta một thân tu vị không a cổ thiên ngươi lại thôn phệ ta linh lực ngươi trở lại cho ta ta muốn đem ngươi ngàn đao bầm thây lột ra chóc thịt ngươi có gan liền trở lại cho ta thanh âm thê thảm phi thường trong giọng nói tràn ngập h ậ n ý ngập trời lại như một con sắp gặp tử vong g i ã thú phát sinh cuối cùng gào thét dù cho đã cách càng ngày càng xa xôi cổ thiên vẫn cảm giác sống lưng từng trận lạnh cả người hắn cũng không dám tưởng tượng hiện tại the l y nên là c ỡ nào tuyệt vọng cùng oán giận đối với mình lại là làm sao hận thấu xương nghĩ thì nghĩ hắn cũng không quay đầu nhìn một chút dù sao một c á c h mất đi tu vi người hắn còn cùng với tính toán chẳng phải là ra vẻ mình thật không có cường giả khí tiết à liên tục đột phá lưỡng trọn g thiên xem ra lại có hai c á c hoàn h toàn mới đồ đằng có thể mở khóa một bên hướng về phương xa lao đi cổ thiên một bên để thần niệm trở về trong đầu địa chỉ chương một trăm lẻ bốn đánh về nguyên hình liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bốn chương một trăm lẻ năm càn ngự sử hiện thân cha tìm trong đầu một chương dài dài bức tranh ngang dọc ở nơi đó bên trên che kín các loại trông rất sống động đồ đẳng chính là thần ma đồ trừ t r ư ớ c mở khóa đồ đằng ra lại có hai c á c hoàn h toàn mới đồ đằng từ trước màu xám trắng biến thành màu sắc rực rỡ cứ nhiên là thao thiết cùng cửa đầu xà thấy rõ cả hai c á c h đồ đằng cổ thiên không khỏi vui mừng khôn xiết cả hai c á c h đồ đằng đều là v i ễ n cổ dì thú là thú v ũ linh bên trong tương đối cao cấp tồn tại chứ có thể t r i ệ u hoán cả hai c á c hoàn h toàn mới đồ đằng ra theo tu vi đề b ạ c còn lại thủ hộ linh thực lực cũng sẽ cùng theo được cường hóa cũng k ỷ như trước hết triệu hoán đi ra quan vũ cùng lữ bố nguyên bản chỉ có hai người cao to nhưng giờ khắc này đã có tới tam đến bốn người cao như vậy xem ra càng thêm uy vũ bá khí ký linh nhân cùng thủ hộ linh trong lúc đó quan hệ có vinh cùng vinh có nhục cùng nhục cổ thiên muốn cũng không nghĩ mở khóa cả hai cái đồ đằng lấy tốc độ nhanh nhất chạy đi cái kế tiếp vị trí nơi đó vài tên ngự linh sứ ở trận địa sẵn sàng đón quân địch nhìn thời gian cũng chỉ nửa giờ đúng vậy a chỉ cần chu tiên trận khởi động nam đấu nhai bên trong đại bộ phận ký linh nhân đều muốn chạy trời không khỏi nắng mấy người đầy mặt chờ mong chu tiên trận còn không có khởi động bọn họ tựa hồ đã thấy cực kỳ đ ổ sộ một màn nhưng mà chỉ là con kiến hôi cũng dám ở đây quấy phá một cái hùng hồn thanh âm đột ngột từ cách đó không xa truyền đến lại đến chỉ nghe phần phật một trận cuồng phong q u y ể n lên vài tên ngự linh sứ vừa phản ứng lại một đạo thân hình khổng lồ đã tại bọn họ trong con ngươi cấp t ố c phóng to rầm rầm rầm nặng nề nổ vang liên tiếp vang lên v ẹ n vẹn chỉ ngắn ngủi mấy giây vài tên ngự linh sứ đã bị đánh ngất trên mặt đất chủ công vài tên ngự linh sứ đã đánh ngất người khổng lồ kia đúng không xa xa dừng dậm chắp chắp tay vèo một bóng người thiểm lược mà đến đứng ở vài tên ngự linh sứ trước mặt chính là cổ thiên không có nói nhiều lời hắn trực tiếp thôn phể vài tên ngự linh sứ linh lực tiếp theo sau đó chạy đi cái kế tiếp vị trí bởi vì tu vi càng ngày càng cao thôn phệ phổ thông n g ữ linh sứ linh lực đối với hắn trợ giúp như như m ố i bỏ biển bất quá hắn không tức giận chút nào chỉ cần số lượng đủ đủ to lớn liền có thể tụ thiếu thành nhiều luôn có thể đạt đến đột phá bình cảnh nhưng mà khi hắn nhổ chu tiên trận tám cái vị trí lúc bất ngờ phát sinh sưu sưu sưu hắn xem mấy lần trước một giảng lấy cực nhanh cực kỳ tốc độ áp sát thứ chín vị trí nơi đó quả thật có vài tên ngự linh sứ hắn không nói hai lời vừa mới đến gần liền khẽ quát một tiếng thủ hộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang một đạo thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện đúng là hắn một người trong đó thủ hộ linh mông điểm đập vỡ tan những ngày cặn bã mạc tướng lính mệnh mông điểm ứng một tiếng khí thế hung hung hướng về cái kia vài tên ngự linh sứ nhào tới lấy hắn thực lực bây giờ dù cho chỉ vận dụng một c á c h thủ hộ linh, cũng không phải phổ thông ngự linh sứ có thể chống lại. nhưng mà, tiểu tử chờ trực đ t lâu là một âm lãnh cùng cực cười g ầ n âm thanh. u, v, q, q, mơ cổ thiên xứng sờ tâm lý hết cách đến đ ằ n g lên một vệt bất an. nhưng không chờ hắn nghĩ rõ ràng, chỉ nghe s ẹ p s ẹ p một tiếng nhuệ vang, một đảo âm u vượt trào. đột nhiên từ một tên trong đó ngự linh sứ trong bàn tay phóng to, phóng to về sau, có tới cao mấy mét, hắc khí cuồn cuộn, tiếng ríp như vạn thiên ác ruột kêu to, thê thảm đến làm nguôi tê cả ra đầu, tuổi thủ, thủ nước thân thể bát đại ngự linh sứ bên trong đ ổ i ngự sử cổ thiên trong nháy mắt bỗng nhiên tỉnh ngộ, bởi vì cái này thức ký pháp, hắn trước đây không lâu mới thấy qua, chính là tuyết tượng cùng bạc la phu liên thủ mới miễn cưỡng cùng với đánh ngang tay bát đại ngự linh sứ một trong đổi ngự sử không nghĩ tới dĩ nhiên lại ở chỗ này hơn nữa quần áo trên người cũng đổi thành phổ thông ngự linh sứ nhìn như vậy đến chính mình trong bóng tối nhổ mấy cái bí mật cư điểm hẳn là bị đối phương phát hiện cho nên mới sẽ ở này ôm cây đời thỏ chờ mình chủ động mắc câu bạc nói thì c h ậ m khi đó thì nhanh làm cổ thiên nhận ra thân phận đối phương lúc đội ngự sử v ụ n t thủ nước thân thể đã mang theo một luồng không thể cản phá khí thế bắt được mông điềm trước mặt trời ạ chuyện này mông điềm hoảng hốt muốn tránh mở đã không kịp chỉ được hoàng kiếm chặn lại làm cự kiếm vừa bị đánh chúng đã bị đội ngự sử v ụ n t thủ nước thân thể cho đánh bay ra ngoài ngoài ra hắn mặt ngoài khôi giáp tại chỗ bị cắt ra xuất hiện năm đạo sâu sắc vết cào thân thể lại càng là tại chỗ ngược về phía sau một chiêu đánh bại dễ dàng cổ thiên một cái thủ hộ linh thực lực thế này không thể bảo là không khủng bố chủ tông mạc tướng vô năng thật vất vả ở mấy chục mét ở ngoài ổn định thân hình m ô n g điểm cố n é m thương t h í đối với cổ thiên xấu hổ chắp chắp tay cùng ngươi không liên quan là chúng ta đ ã vào tấm sắt cổ thiên vung vung tay chợt nhìn phía phía trước đội ngự sử ngươi là làm sao biết ta sẽ đến nơi này ngự linh sứ trong lúc đó đều có thể lẫn nhau cảm ứng ngươi liên tục nhổ chúng ta tám cái bí mật cư điểm thật sự cho rằng làm được thần không biết t u y chưa phát xác ra à đội ngự sử hừ lạnh nói thì ra là như vậy cổ thiên thoải mái nếu như ngự linh sứ trong lúc đó thật có thể lẫn nhau cảm ứng chính mình bí mật hành động bị phát hiện xác thực cũng có thể thông cảm được nếu như vốn ngự sử đoán không sai ngươi hẳn phải là trước đây không lâu từng tại la sát nhai đột nhiên xuất hiện cái kia tân võ thần khu cổ thiên đi đổi ngự sử lại hiếu kỳ hỏi vũ thần khu cổ thiên n g ẩ n ra không tỏ rõ ý kiến nói coi như thế đi Đã n g ư ơ i còn không có có lựa chọn trận doanh vì sao nhất định phải đối địch với ta đổi ngự sử lại hỏi ta chưa hề nghĩ tới muốn cùng ai vì địch chỉ là người nào uy hiếp được ta ta giết kẻ ấy chỉ đơn giản như vậy cổ thiên nhúng nhúng vai thật là có cá tính có dũng khí cũng rất có bá lực bất quá đổi ngự sử chuyển đề tài lại nói thực l ự c n g ư ơ i tựa hồ chống đỡ không nổi ngươi như thế tùy hứng tính cách đi ta thừa nhận bát đại ngự linh sứ s ắ c thực rất mạnh nhưng nếu muốn giết ta e sợ một mình ngươi còn chưa đủ cổ thiên lắc đầu một cái vậy nếu như hơn nữa vốn ngự sử đâu đổi ngự sử không nói gì ngược lại là cách đó không xa truyền đến một cái cười lạnh âm thanh người theo người hiện chỉ thấy một hướng khác một tên sắc mặt sát bạch không có đồng tử quái nhân như u linh giống như bay ra ngoại hình xem ra xem trung niên nhân đồng tử một mảnh thuần bạch màu sắc xem ra không có một tia người sống nên có sinh cơ ngươi là bát đại ngự linh sứ một trong càn cổ thiên dò hỏi lời mới vừa mới vừa nói ra khỏi miệng người kia liền tự mình báo ra tính danh càn ngự sử cổ thiên sắc mặt khẽ thay đổi có bát đại ngự linh sứ phân biệt đối ứng bát quái phương vị càn khảm cấn chấn động tốn c á c h khôn đổi mỗi người thực lực thâm bất khả chắc là thủ linh mạnh mẽ nhất chiến lực một trong một c á c h đổi ngự sử liền không phải hiện tại hắn có khả năng chống lại lại xuất hiện một c á c h càn ngự sử chỗ hắn c ả n h càng thêm đáng lo Địa、chỉ. chương ỉ c h một trăm lẻ năm càn ngự sử hiện thân liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng v á trấn hồn giới không bốn chương một trăm lẻ sáu lớn địa hãm t ỉ n h cha tìm hai đại ngự linh sứ cùng xuất hiện xem ra các ngươi vì là hôm nay cái kế hoạch này nên chủ tính đã lâu đi cổ thiên cười khổ nói không sai càn ngự sử không có phủ nhận cái này chỉ là chúng ta bước thứ nhất kế hoạch nếu bước thứ nhất thành công nhất thống c h ấ n hồn giới đem ngay trong tầm tay không có chờ cổ thiên nói cái gì nữa càn ngự sử lại nói hiện tại cho ngươi ba c á c h lựa chọn kia tam cái cổ thiên vô ý thức hỏi số một bó tay chịu c h ó i trở thành một phần tử lấy ngươi tiềm lực ngay sau nhất định có thể có một phen thành tựu sự lựa chọn này thật g i ố n g có chút sức hấp dẫn cổ thiên đầu tiên là gật gù chợt lại nói vậy còn lại hai c á c h đâu còn lại hai c á c h liền đơn giản một c á c h là c h ú n g ta bây giờ liền giết ngươi một người khác là để ngươi đào tẩu để ta đào tẩu cổ thiên có chút không dám tin tưởng lỗ tai mình các ngươi sẽ khiến ta đào tẩu đương nhiên sẽ càn ngự s ử cười cười nhưng nổ cười nhưng cực kỳ âm hiểm chỉ bất quá chúng ta sẽ hạn định ngươi thoát đi phương hướng mà thôi hạn định ta thoát đi phương hướng cổ thiên n g ẩ n ra bất quá cấp tốc nhìn quét một chút đổi ngự sử cùng càn ngự sử chỗ đứng lập phương hướng về hắn trong nháy mắt minh bạch các ngươi muốn đem ta bước tiến chu tiên trần bên trong thông minh càn ngự sử gật gù chúng ta cho ngươi lựa chọn kỳ thực rất nhiều vì lẽ đó mệnh vận ngươi vẫn còn nắm giữ ở ngươi trong tay mình có câu mơ mơ bê không biết có nên nói hay không cổ thiên nho nhã lễ độ hỏi cái gọi là lựa chọn kỳ thực đã xem như một loại biến tướng thẩm phán còn mỹ vì danh viết vận mạng mình vẫn nắm giữ ở trong tay chính mình hắn đây à lừa gạt ai đó tranh đua miệng lưới đối với ngươi không có bất kỳ cái gì chỗ tốt càn ngự sử cũng không tức giận trái lại làm cái t h ủ thế mau mau lựa chọn đi chúng ta thời gian có hạn được rồi cổ thiên gật gù vậy ta lựa chọn điều thứ tư điều thứ tư càn ngự sử cùng đổi ngự sử đồng thời xứng sờ từ đâu tới điều thứ tư bọn họ cho cổ thiên lựa chọn cũng chỉ có tam điều a các vị cũng đi ra cuồng hoan đi cổ thiên khẽ quát một tiếng ô n g ô n g ô n g một trận nổ vang một đám hình thái khác nhau thủ hộ linh đột nhiên xuất hiện ở hắn xung quanh ô ngươi muốn vùng vấy giấy chết à đổi ngự sử cười lạnh nói mặc dù hai đại ngự linh sứ tự thân tới ta phải đi cũng không người có thể ngăn được cổ thiên hừ lạnh một tiếng lập tức đối với sở hữu thủ hộ linh nói ngăn chở bọn họ thuộc hạ mạc tướng lính m ệ n h sở hữu thủ hộ linh ứng một tiếng phấn đấu quên mình đánh về phía hai đại ngự linh sứ hừ đám người ô hợp yếu như vậy thủ hộ linh cũng không phải là số lượng có thể bù đắp đổi ngự sử cùng càn ngự sử hừ lạnh một tiếng cùng dùng thần thông bắt đầu thanh lý nhào lên thủ hộ linh bùm bùm một trận hỗn độn tiếng đánh nhau xông lên thủ hộ linh quả nhiên không có ai đỡ nổi một hiệp đã bị tiếp hai ba lần liên tục đánh bay ra cứ việc hai đại ngự linh s ứ thực lực rất mạnh nhưng bởi vì cổ thiên thủ hộ linh thật sự quá nhiều gột lại tổng t ổ n g có hai mươi mấy đồng thời cùng nhau tiến lên trang diện vẫn là tương đối đồ sộ giữa trường bóng người đông đảo tung hoành bay lượn người xem hoa cả mắt hai đại ngự linh s ứ xông về phía trước tốc độ cũng theo đó chậm lại bất quá cổ thiên không những không có theo này ly khai trái lại s o n g trưởng nâng lên bỗng nhiên đánh về phía phía dưới mặt đất ầm một luồng bụi sóng dốc sức mở ngoài ra thật giống cũng không có gì thay đổi bất quá cổ thiên khó miệng nhưng câu lên một tia đắc ý nổ cười vỗ vỗ tay hắn xoay người hướng về phương xa lao đi di hình hoán ảnh đ i ê n cuồng triển khai phía dưới tốc độ nhanh như rượu mị chỗ đi qua chỉ nhìn thấy từng trận tàn ảnh cộng thêm từng luồng từng luồng k ì n h phong từng đoàn mấy giây hắn chỉ ít chạy đi mấy trăm mét nhưng là đúng lúc này đổi ngự sử cùng càn ngự sử rốt cuộc trùng mở từng tầng thủ hộ linh hừ muốn từ trong tay chúng ta chạy trốn quả thực mơ mộng h ả o huyền hai đại ngự linh sứ tự thân tới nếu như còn để ngươi chạy trốn chúng ta có thể cắt cổ c ắ t cổ hai người liếc mắt nhìn nhau cấp t ố c hướng cổ thiên l y khai phương hướng đuổi theo thực lực càng cao tốc độ chạy trốn càng nhanh đây là cơ bản nhất lẽ thường vì lẽ đó, dù cho cổ thiên tu luyện tới di hình hoán ảnh tầng thứ hai bọn họ cũng có tự tin đuổi theo. nhưng mà, cót ca cót kép cọp kẹp mới nhảy lên qua lại bao xa. dưới chân bọn họ mặt đất, trong nháy mắt liên miên hướng phía dưới sụp xuống. dưới sự bất ngờ không kịp đề phòng, hai người thân thể cũng không tự chủ được theo đi xuống lúng vào. xảy ra chuyện gì tiểu tử này vừa nãy làm cái gì hai đại ngự linh sứ phấn nộ giết gào cứ việc sụp xuống mặt đất vô pháp đối với bọn họ tạo thành thương tổn nhưng cũng có thể tạm thời g é o c h ấ m tốc độ bọn họ quả nhiên khi bọn họ từ dưới hãm địa cơ sở hung bạo trùng mà ra lúc không chỉ cổ thiên đắc triệt để mất đi hình bóng liền ngay cả vừa nãy vẫn còn ở dũng m á n h không sợ chết chặn bọn họ hai mươi mấy thủ hộ linh cũng không biết lúc nào biến mất không còn một m ố n g sao tiểu tử này vừa đến tột cùng làm cái gì lại làm cho mảnh này lớn vừa vặn nằm ở bên bờ biên giới sắp sụp đổ chỉ cần chúng ta chân vừa tiếp xúc với liền sẽ trở thành mảnh sụp xuống càn ngự sử vừa giận vừa sợ nếu như đoán không sai đây là vương quốc tổ chức đã từng thứ bảy kỵ sĩ nha g i ã một loại ký pháp đội ngự sử đăng chiêu nói ngươi nói là kim cương liên c h ấ n thủ càn ngự sử không ngu ngay lập tức sẽ liên tưởng đến loại này ký pháp không sai đổi ngự sử gật gù căn cứ trước từ la sát nhai truyền đến tin tức phản bội ra vương quốc tổ chức hơn hai năm ẩm thuật sư nha g i ã kỳ thực vẫn ẩm nấp ở la sát nhai bên kia hơn nữa vẫn cùng c á c h này cổ thiên pha trộn đến cùng một nơi nói như vậy tiểu tử này vừa nãy triển khai chiêu này chính là nha giả truyền thụ cho hắn ký pháp càn ngự sử cao mày nói hẳn là đổi ngự sử gật gù tính toán ăn một hố khôn ngoan nhìn xa trông rộng chúng ta bây giờ mau đuổi theo tin tưởng tiểu tử kia nên còn không có chạy ra bao xa không nói lời gì càn ngự sử liền chuẩn bị tiếp tục đuổi đi tới dù sao hai người bọn họ lớn ngự linh sứ tự thân tới nếu như còn để cổ thiên c á c h này vừa ló đầu ra hậu sinh vãn bối từ ngay dưới mắt chạy thoát bọn họ còn gì là mặt mũi nhưng mà không có chạy đi vài bước phía sau liền truyền đến đ ổ i ngự sử tiếng quát khẽ càn đừng đuổi thế nhưng là càn ngự sử còn muốn nói điều gì trong nháy mắt bị đ ổ i ngự sử phất tay đánh gãy chu tiên trần lập tức liền muốn mở ra đại cuộc làm trọng đúng đúng đúng ta suýt chút nữa bị tiểu tử này khí hồ đồ càn ngự sử tức giận bất bình nói chờ hôm nay qua đi nhất định phải đem tiểu tử này bắt đi ra cho hắn biết khiêu khích chúng ta hậu quả thê thảm đến mức nào nhậm chức hai người dù không cam lòng đến đâu giờ khắc này cổ thiên đã chạy vội tới mấy dặm ở ngoài phụ nguy hiểm thật quay đầu lại liếc mắt nhìn thấy phía sau không có gì động tính hắn rốt cuộc thở dài một hơi bất quá trợt hắn lại hơi những mày xem ra chu tiên trận khởi động đã là không thể cứu vãn sự thực vì là cái kế hoạch này trong bóng tối an bài trí ít mấy tháng lại điều động nhiều người như vậy lực vật lực hắn muốn dựa vào một cá nhân lực lượng lay động quả thật có chút ngây thơ trận bên trong người các ngươi t ự cầu phúc đi tiểu ra ta cứu không các ngươi t ự lẩm bẩm một tiếng hắn liền chuẩn bị rời xa nơi này. nếu như nói hắn duy nhất quan tâm người là người nào cái kia không thể nghi ngờ chính là nha i ã điều này cũng đúng là hắn cật lực muốn ngăn cản chu tiên trận khởi động nguyên nhân. chỉ là việc đã đến nước này, hắn dù không cam lòng đến đâu cũng đã vô lực hồi thiên. hắn hiện tại duy nhất có thể làm chính là hy vọng nha i ã không tại chu tiên trận phạm vi bao trùm bên trong. nhưng mà, đang lúc hắn chuẩn bị liền như vậy rời xa lúc trong đầu nhưng vang lên thần ma đổ lâu không gặp thanh âm chủ nhân một cái thiên đại kỳ ngộ đang ở trước mắt ngài vì sao còn muốn bỏ đi không thèm để ý thiên đại kỳ ngộ cổ thiên xứng sờ địa chỉ chương một trăm lẻ sáu lớn địa hãm t ỉ n h liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bốn chương một trăm lẻ bảy tự chui đầu vào lưới cha tìm chủ nhân khó nói ngài quên chính mình là vạn cổ khó gặp hỗn độn bá thể à thần ma đồ nói hỗn độn bá thể thì thế nào cổ thiên vẫn là nghe một đầu không rõ hỗn độn bá thể có thể thôn phê tất cả lực lượng biến hóa để cho bản thân sử dụng thần ma đồ có ý riêng nói ngươi nói là thừa dịp chu tiên trận phát uy thời điểm thôn p h ả những cái ký linh nhân linh lực cổ thiên nhảy nhót nói nhưng thần ma đồ lại đột nhiên trầm mặc uy ngươi đây là ý gì giả c â m tính toán xảy ra chuyện gì cổ thiên có chút thẹn quá thành giận coi như mình nói sai sửa lại chính là lại trang trầm mặc đến khinh bị chính mình đây coi là mấy cái ý tứ chủ nhân khó nói quên chu tiên trận chính là từ một luồng vô cùng to lớn linh lực phát động thần ma đồ lại nhắc nhở không thể nào cổ thiên trong nháy mắt cả kinh há h ố c miệng ngươi nói là trực tiếp thôn p h ả toàn bộ chu tiên trận không sai thần ma đồ nói p h ạ m là thế gian lực lượng cũng có thể vì chủ nhân sử dụng mà c á c h này chu tiên trận đó là có thể để chủ nhân ngày tăng nhanh như gió quan trọng một bước ngài không những không nên phá hoại, trái lại muốn giúp đỡ thành công khởi động. ây, ngươi làm sao không nói sớm cổ thiên có chút buồn bực, sớm biết lời như vậy. chính mình còn hao hết tâm cơ cùng đối nghịch làm gì chủ nhân. lúc không ta chờ, ở chu tiên trận khởi động trước, ngài nhất định phải tiến vào trận bên trong, có thể từ đó thu hoạch. thần ma đồ thúc giục nói, phá h ạ thật sự là đạp phá thiết hài vô mịt sử tự nhiên chui tới cửa a nghe song thần ma đồ giải thích cổ thiên không trì hoãn nữa lập tức lấy tốc độ nhanh nhất nhằm phía nam đấu nhai trung tâm nhưng mà ngay tại hắn dấn thân vào biển lửa giống như đâm vào nam đấu nhai lúc không thấy là phương xa một t ò a lồi lên trên gò núi nhưng có mấy đôi con mắt nhìn chằm chằm hắn ồ lại tới cái ký linh nhân cái gì ký linh nhân tiểu tử kia rõ ràng chính là cổ thiên a cổ thiên hắn vừa không phải là mới từ trong tay chúng ta đào tẩu à nếu hắn đã biết đây là chúng ta âm mưu không rời xa nơi này làm sao ngược lại chủ động tiến vào chu tiên trận phạm vi bao trùm bên trong hắn là không phải là đầu ấp nước vào chẳng lẽ hắn có cái gì so với tính mạng của mình càng đ ồ trọng yếu quên ở nam đấu nhai bên trong mới sẽ mạo hiểm trở lại nắm hay hoặc là hắn muốn đi cứu người nào nhận ra là cổ thiên về sau phụ trách khu vực này đổi ngự sử cùng càn ngự sử lại là kinh ngạc lại là không rõ lúc này bên cạnh một tên phổ thông ngự linh sứ cẩn thận từng ly từng tí một nói hai vị đại nhân quản hắn là quên đồ vật hay là muốn đi cứu người chỉ cần đi vào chu tiên trận phạm vi bao trùm bên trong hắn đều là một con đường chết đội ngự sử cùng càn ngự sử nhìn nhau đồng thời rất tán thành gật gù bất quá chợt đội ngự sử lại hừ lạnh nói cái này còn cần ngươi nói vốn ngự sử chẳng lẽ là ngô ngốc à y đại nhân thứ tội là tiểu nhân lắm miệng tên k i a phổ thông ngự linh sứ ngượng ngùng nói còn chưa cút đội ngự sử khiển trách quát mắng chu tiên trần lập tức khởi động đừng cho trì hoãn dạ dạ dạ tên kia ngự linh sứ nơm n ớ p lo sợ lui xuống đi đang lúc mọi người ngự linh sứ chuẩn bị khởi động chu tiên trần lúc cổ thiên đã vọt vào nam đấu nhai bên trong trước mỗi cái phương hướng đều có người ngăn cản nhưng giờ khắc này tiến vào nam đấu nhai thế lực khắp nơi tựa hồ đã tiến vào rằng co trạng thái cũng lại không ai canh gác cửa khẩu vì lẽ đó cổ thiên hầu như không có gặp phải bất kỳ ngăn trở nào liền dễ dàng tiến vào nam đấu nhai trung tâm ở trung tâm đứng sừng sững lấy một gốc cây đại thù che trời phảng phất tuyên cổ trường tồn tràn ngập cửa viễn tang thương khí tức bất quá cây to này tựa hồ từ lâu khô héo nhìn qua khắp nơi trụi l ụ i không nghĩ tới tứ thần cây một trong phù tang cũng khô héo à thấy rõ phía trước gốc cây kia đại thù che trời r á n g dấp về sau cổ thiên không khỏi có chút tiếc t hận hắn lớn thật xa từ la sát nhai chạy tới một người trong đó nguyên nhân chính là vì chứng kiến tứ thần cây một trong phù tang phong thái nhưng chính thức đến sau này phù tang phong thái chưa thấy nhìn thấy ngược lại là một gốc cây hoang v u tính m ị t cây khô cùng với các loại âm mưu trồng chất ngươi lừa ta gạt trời ạ nhiều người như vậy sau một khắc cổ thiên đồng tử kịch liệt co rút lại một hồi vừa nãy chú ý lực bị phù tang thủ hấp dẫn, hắn mới không có chú ý, hiện tại đi xuống nhìn một lát, hắn mới phát hiện, dưới cây dĩ nhiên đứng c h í ít mấy trăm người, mà cái này mấy trăm người lại ẩ n ư ớ c làm ba phe cánh đối lập, trong đó mấy người cổ thiên một chút liền nhận ra, cái kia giữ lại một con mái tóc dài màu hoàng kim, xem ra phong độ phiên phiên nam tử, không phải là vương quốc tổ chức mười k n sĩ bên trong thứ bốn k n sĩ long vương c á c h văn à còn có cái kia sắc mặt trắng nón như cái thái giám thư sinh yếu đuối không phải là thần vũ linh quân đoàn người đứng thứ hai ứng thừa phong à v ẹ n v ẹ n chỉ là hai người này cũng đủ để cho cổ thiên tâm thần khuấy động long vương c á c h văn thủ hộ linh nghe nói là một con phía tây phi long ở vương quốc tổ chức mười k n sĩ bên trong ship hạng thứ bốn cho tới ứ n g thừa phong chuyện này quả là đó là sống người chết sống như tồn tại nghe đồn đáp sinh hoạt chí ít hơn bốn trăm năm mà trừ cả hai cái tiếng t â m lừng lấy đại nhân vật ra cổ thiên còn nhận ra rất nhiều đồng dạng danh chấn một phương đại nhân vật hiện tại nam đấu nhay thật sự là quần anh tập trung cường giả tập hợp ai nhìn từng cái từng cái giống như đã từng quen biết mặt cổ thiên thồn thức không ngớt hắn vốn là muốn tiếp cận một ít đại thể liếc mắt nhìn, hắn lại dừng bước lại. giờ khắc này, phù tang t h ủ dưới cái này mấy trăm tên ký linh nhân ẩm ướt làm ba phe cánh lẫn nhau đối lập. cứ việc không hề đồng thủ. nhưng cũng dương cung bạc kiếm. trong không khí tràn ngập một luồng nồng đậm ngay ngắn nghiêm nhị. phảng phất một hồi đại hỗn chiến. lập tức đều x é t động một cái liền bùng nổ. mà cái này ba phe cánh phân biệt đại diện cho ba c á c h đại thế lực lấy long vương c á c h văn dẫn đầu vương quốc tổ chức lấy ứng thừa phong dẫn đầu thần vũ linh quân đoàn lấy phiền thiên âm dẫn đầu vũ thần khu liên minh phiền thiên âm nhìn thấy vũ thần khu liên minh người bên kia cổ thiên không khỏi hơi những mày lưu vũ thiện đây làm sao không có tại nơi này hắn nhớ tới trước phiền thiên âm là cùng lưu vũ thiện cùng đi nhưng hiện tại trừ phiền thiên âm ra vũ thần khu liên minh liền chỉ có một ít không quá nổi danh người nhìn như tam phương đối lập nhưng ở không có bất kỳ cái gì một vị vũ thần khu hoặc là hạ linh ở đây vũ thần khu liên minh căn bản là không có có tư cách cùng mặt khác l ư ỡ n g đại thế lực hò hét đi qua hỏi một chút tình huống thế nào tự lẩm bẩm một tiếng cổ thiên nhanh chân hướng về vũ thần khu liên minh vị trí chỗ ở đi đến trước quần anh điện lão đại hạng côn lôn từ không gian chi môn đi ra lúc lưu vũ thiện còn để phiền thiên âm mang chính mình ly khai một mình lưu lại đối phó hạng côn lôn nhưng giờ khắc này vô luận là lưu vũ thiện hay là hạng côn lôn đều không ở đây hắn nhất định phải để hỏi rõ ràng nhưng còn chưa đi ra vài bước bạc h thân thể lói lên một bóng người đột ngột chặn ở trước mặt hắn người nào cổ thiên vô ý thức cảnh giác lên nhưng khi thấy rõ xuất hiện ở trước mặt mình người lúc hắn lại sửng sốt địa chỉ chương một trăm linh bảy tự chui đầu vào lưới liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không bốn chương một trăm linh tám khiêng được lên một mảnh thiên nam nhân cha tìm đó là một chương giống như đã từng quen biết mặt mắt ngọc mày ngài vũ mị được giống như có thể s ố g i ò n đến xương người từ bên trong hồng hồng lệ ngắn ngủi thất thần qua đi cổ thiên không nhìn được hô k h ẽ nói ngươi tại sao lại ở chỗ này người trước mắt này c ư nhiên là vương quốc tổ chức thập đại kỵ sĩ xếp hạng cuối cùng thâm hồng ma nữ e mi ra người phát ngôn hồng lệ bất quá chính thức hù đến hắn không phải là hồng lệ bản thân mà là đột nhiên xuất hiện ở đây điểm này. Hắn nhớ tới. Hồng lệ là bị hắn giam lỏng ở la sát nhay. hiện tại xuất hiện ở đây. chẳng phải là mang ý nghĩa lữ thu rất có thể đã gặp bất chắc nghĩ đến cái này khả năng. Hắn ánh mắt trong nháy mắt trở nên bắt đầu ác liệt. nhưng, t u ở n g gào gì hồng lệ nhất thời h o ả n g Hạ giọng nói. là ta là n g ư ờ i cổ thiên ngần ra. lập tức tỉnh ngộ ngươi thanh âm a ngươi là quả suyệt hồng lệ lại vội vàng làm cái cấm khẩu thủ thí cổ thiên lúc này mới bình tĩnh lại trước mắt khuôn mặt này đúng là cùng hồng lệ giống y như thật nhưng thanh âm lại là một người khác ẩm thuật sư nha giá không cần nghĩ nhất định là nha giá d ị c h dung thành hồng lệ giáng dấp đến cùng xảy ra chuyện gì cổ thiên cũng hạ thấp giọng hỏi trước tiên đi theo ta nha giá bốn phía ngắm một chút bước mềm mại tốc độ hướng về cách đó không xa khắp ngõ ngách đi đến cổ thiên cũng vội vàng theo sau từ khi xuyên việt đến cái này trấn hồn giới làm cho hắn tín nhiệm vô điều kiện chứ trước hết gặp phải lứ thu cũng chỉ có trước mắt nha giá bất luận đối phương phải làm gì cũng không sẽ hại chính mình quả nhiên vừa mời tới một cái cái hẻm nhỏ bên trong nha giá liền đầy mặt ngưng trọng nói lập tức theo ta ly khai nơi này rất nguy hiểm ly khai cổ thiên chân mày cau lại thăm dò giống như hỏi nói ngươi nói là nơi này sắp phát sinh một hồi đại hỗn chiến à không nha g i ã lắc đầu một cái đây thật ra là một c á c h đại âm mưu chính là đem các thế lực cường giả một lưới b ắ t hết âm mưu không có chờ cổ thiên nói cái gì nữa nàng lại không thể chờ đợi được nữa nói cũng nói tứ thần châu một trong chuyện luôn thần châu xuất hiện ở đây cũng là cố ý tàn đi ra tin tức giả mục đích chính là vì đem các đại thế lực cường giả đưa tới ở đây lẫn nhau tàn sát đợi mọi người lưỡng bại câu thương thời điểm lại sẽ sử dụng tới chu tiên trận đem tất cả mọi người chu sát nguyên lai ngươi cũng phát hiện cổ thiên có chút khóc cười không được ngươi đây là ý gì lần này đến phiên nha giả kinh ngạc khó nói ngươi đã sớm phát hiện đương nhiên cổ thiên gật gù hỏi ngược lại ngươi biết ta tại sao lại xuất hiện ở nơi này à không không biết nha g i ã vô ý thức lắc đầu một cái cổ thiên sắc mặt nghiêm n h ị lớn ngực một cái chính nghĩa lấm nhiên nói từ khi phát hiện âm mưu kinh thiên về sau ta quyết định dũng cảm đứng ra chuẩn bị lấy sức một người hóa giải trận này hảo kiếp để tránh khỏi sinh linh đồ thán ánh bình minh bách tính gặp tai bay vả gió sau khi nói xong hắn ngửa đầu bốn mươi năm mươi độ góc nhìn phía thiên không một bộ trách trời thương dân dáng r ấ p kết quả một con trắng nón tay ghề sát tới hắn trên c h á n có chút thân thiết thanh âm từ trước mặt truyền đến ngươi không có bệnh đi cổ thiên chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất hóa ra chính mình sinh động như thật thâm tình chân thành dõng dạc nói vậy sao nửa ngày hoàn toàn là ở đàn gảy tai c h â u sao liền một chút cũng không cảm giác được chính mình trong giọng nói bi tráng tâm ý khạc khạc ta ta không sao biết rõ nói thêm gì nữa chỉ là lãng phí vẻ mặt cổ thiên vội vàng một cái quầy mở nha giã tay nghiêm túc nói ta muốn báo cho ngươi là âm mưu ta đã sớm biết mà ta tới nơi này đúng là vì là cứu lại trận này hảo kiếp thấy nha giá hay là đầy mặt không tin cổ thiên cười khổ nói ngươi cứ như vậy không tin ta ta tin lần này nha giá muốn cũng không nghĩ liền từng tầng gật gù bất quá trợt nàng lại một cách ra lên cổ thiên lo lắng nói ngươi nghĩ làm cứu thế chủ tâm nguyện ta là hoàn toàn có thể đủ lý giải nhưng hiện tại cũng không phải là ngươi xính anh hùng thời điểm thấy cổ thiên thờ ơ không đ ồ n g lòng nha giả lại ngữ trọng tâm dài bổ sung hơn nữa lấy thực lực ngươi ngươi không n h ữ n g cứu không bất luận người nào trái lại xe bạc bạc liên lụy mạng nhỏ mình ngươi cứ như vậy không tin ta cổ thiên triệt để không nói gì nhưng nha giả nhưng càng thêm phiền muộn hít sâu một cái nàng ánh mắt sáng quắc nhìn cổ thiên vậy ngươi lại có biết hay không tại sao ta phát hiện âm mưu, nhưng đến bây giờ còn chưa đi không, cổ thiên vốn là muốn trực tiếp nói không biết, nhưng cùng nha giá cặp kia đôi mắt đẹp đối diện nháy mắt, đến miệng một bên, lại xinh xinh dừng lại, bởi vì hắn đột nhiên nghĩ đến một khả năng, quả nhiên, ở hắn chờ mong trong ánh mắt, nha giá g ặ n từng chữ, ta là vì tìm tới ngươi cổ thiên thân thể chấn động, một loại không nói được nói không rõ cảm giác đột nhiên s ô n g lên đầu loại cảm giác này đến mức như thế đột ngột lại là như vậy mãnh liệt lại như một luồng cuồng bão hồng thủy khuyên khắc đem hắn toàn bộ cả người nhẫn chìm ngươi ngốc à còn còn đứng đó làm gì ngay tại cổ thiên suy nghĩ s u ố t thần lúc nha i ã tức đến nổ phổi thanh âm trong nháy mắt đem hắn thức tỉnh À ta không không có việc gì phản ứng lại về sau. Hắn lại có chút không dám cùng nha giã cặp kia đôi mắt đẹp đối diện. tránh mở ánh mắt về sau. Hắn như là đang trốn tránh cái gì một dạng. thuận miệng nói. ta vừa nãy đang suy tư một cái nhân sinh đại sự. cái gì nhân sinh đại sự nha giã vô ý thức hỏi. đương nhiên là đàm hôn luận cả. a không hẳn là nói chuyện yêu đương. k h ủ k h ủ kỳ thực ta là đang suy tư nhân sinh triết lý đại đạo áo n g h ĩ a xì xì quả cũng không nhìn được cười phun ra đến thật không nghĩ tới ngươi một cách trong ngày thường lấm lấm liệt liệt động tay động chân đại nam nhân cũng sẽ lộ ra như thế quấn bách tư thái cổ thiên ngẩn ngơ chợt cũng vô ý thức nói ta cũng không nghĩ đến trong truyền thuyết diệt tình tuyệt tính lạnh lùng như băng ẩm thuật sư nha giã cũng xét lộ như thế rực rỡ đáng yêu nụ cười. nha i ã nụ cười trong nháy mắt cứng đờ. thời khắc này nàng đột nhiên mới ý thức tới chính mình tựa hồ không cẩn thận phạm một c á c h cực kỳ thái quá sai lầm. ta có cười ả ngươi con. mắt kia nhìn thấy nàng hừ lạnh nói. bớt nói nhảm cho ta nhờ. không muốn chết. hãy cùng ta đi bất quá khuyên khắc. nàng lại khôi phục dĩ vãng loài kia cách người ngàn r ặ m ở ngoài băng lãnh. cổ thiên bôi đem mồ hôi lạnh khó nói duy trì nụ cười không tốt sao phí lời nhiều như vậy nếu như ngươi ngày nào đó treo hoặc là chính là quá mức không biết trời cao đất rộng hoặc là chính là chết ở nhiều lời vô ích về điểm này không nói lời gì nàng một cách xa lên cổ thiên tay liền lôi kéo hướng nam đấu đường phố ở ngoài mà đi nhưng mặc cho khí lực nàng to lớn hơn nữa mới đi ra khỏi hai bước lại đột nhiên một c á c h lảo đảo bởi vì cổ thiên cũng không cùng nàng cùng đi trái lại gắt gao đứng ở tại chỗ ngươi thật muốn lưu lại chờ chết câu nói này cơ hồ là từ n h g i ã trong ghẽ răng l ó e ra đến nhìn phía cổ thiên ánh mắt cũng tràn ngập thất vọng cùng oán giận ta phát hiện nếu như ta không lấy ra chút nam nhân nên có u i nghiêm ngươi thật giống như luôn cảm thấy ta là bám váy đàn bà tiểu b ạ c kiểm đang khi nói chuyện cổ thiên dùng lực lôi kéo ngược lại đem nha giá cho kéo trở về ngươi ngươi nha giá tức giận tới mức muốn phát điên nhưng lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên tiếp đó hôm nay liền để ngươi mở mang kiến thức một chút cái gì gọi là khiêng được lên một mảnh thiên nam nhân địa chỉ chương một trăm lẻ tám khiêng được lên một mảnh thiên nam nhân liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bốn chương một trăm lẻ chín đòi mạng ngươi người cha tìm nha giả sưởng sốt từng có khoảnh khắc như thế nàng đột nhiên phát hiện mình đã vô pháp nhìn thấu người đàn ông trước mắt này nhưng mà cũng chỉ là khoảnh khắc như thế sau một khắc sắc mặt nàng lại âm trầm lại ngươi thật đúng là lời còn chưa nói hết phần phật một trận cuồng phong huyền lên cổ thiên đã sử dụng tới di hình hoán ảnh, cấp tốc hướng về phù tang thủ dưới đáy xẹp qua. nơi đó chính là ba phe cánh đối lập địa phương. cái này ngốc t ử thật sự là không có thuốc nào cứu được ai nha g i ã tức dẫn đến dầm chân một cái. nhưng do dự lại tam, nàng không những không đi, trái lại cấp tốc theo sau. ồ ngươi tại sao lại ở chỗ này cổ thiên còn không có tiếp cận, phiền thiên âm liền nhìn sang. phiền thiên âm trang phục lại như cái còn không có lớn lên nữ đồng một dạng thấy thế nào cũng không xem một c á c h đại thế lực bên trong người tài ba lưu vũ thiện đâu vừa mới đến gần cổ thiên liền trực tiếp đi thẳng vào vấn đề hắn bị h ạ n g côn lôn cuốn lấy khả năng một chốc không thoát thân được phiền thiên âm nói hắn sẽ có nguy hiểm không cổ thiên lại hỏi tạm thời sẽ không có có đi phiền thiên âm không chắc chắn lắm nói ngươi nên cũng nghe nói lưu vũ thiện cùng hạng côn lôn là huyên đệ mặc dù đứng ở phía đối lập hẳn là cũng quá không thể có thể thủ túc tương tàn nói tới chỗ này nàng lại nhíu nhíu mày ngươi đến đây làm gì ta không phải là để ngươi ly khai nam đấu nhai à ta tới cứu các ngươi cổ thiên đáp lại nói phiền thiên âm ngẩn ngơ xung quanh những cái vũ thần khâu người liên minh nhìn phía hắn ánh mắt cũng có chút không nhìn được cười mà theo tới cổ thiên phía sau nha g i ã chỉ hận bất thế tìm khe hở chui vào mới tốt nàng vừa nãy còn tưởng rằng cổ thiên nói với nàng được thiên hoa loạn trụy chỉ là bởi vì quá mức kích động muốn mượn chút đề tài nhiều cùng nàng tâm sự cho nên nàng mới vô ý thức cho rằng dù cho cổ thiên đem thiên thổi phá cũng không lo lắng vạn vạn không nghĩ đến cùng những n à y vũ thần khâu người liên minh cũng lại còn nói được to mồm phét lác như vậy đây là âm mưu mọi người ánh mắt cổ thiên cũng cảm nhận được nhưng cũng không hề chú ý những này tiếp tục ánh mắt sáng quát nhìn phía phiền thiên âm thừa dịp chu tiên trận còn không có khởi động trước các ngươi tốt nhất ông ông ông lời còn chưa nói hết một trận rung động tâm hồn tiếng nổ vang s ề n đột nhiên từ nam đấu nhai bốn phương tám hướng chuyển đến lực lượng hùng hồn vô cùng khuấy động trời cao lại đến chỉ thấy từng đảo cột sáng màu trắng hướng trời bay lên trên lại như từng đảo la xe thẳng tới mây xanh đáng được giữa bầu trời tầng mây kịch liệt cuồn cuộn tầng tầng tán loạn cột sáng số lượng thẳng có hơn một trăm đảo hơn nữa còn phân bố ở nam đấu nhai bốn phương tám hướng hầu như mỗi cái vị trí đều có trời ạ đây là cái gì c á c h nào đến nhiều như vậy xưởng gì cột sáng chẳng lẽ là cái gì thiên địa gì tưởng trong lúc nhất thời nguyên bản vẫn còn ở đối lập tam phương thế lực tất cả đều bị loại này kinh thế hãi tục gì tưởng cho khiếp sợ đến đúng là vẫn còn trễ một bước a cổ thiên cười khổ đây là ngươi vừa nãy đúng phiền thiên âm lời còn chưa nói hết đã bị cổ thiên tiếp đó c á c h này gọi là chu tiên trận là dùng để tiêu diệt chúng ta sở hữu ký linh nhân đại hình trận pháp chu tiên trận trời ạ cứ nhiên là loại này cử hình trận pháp nghe nói muốn bố trí loại này trận pháp chí ít cần vận dụng hơn ngàn người tốn thời gian ba tháng trở lên có thể hoàn thành an bài ngoài ra đối với địa hình yêu cầu cũng cực kỳ hà khắc có thể an bài chu tiên trận địa hình rất hiếm thấy mà nam đấu nhay chính là tương đối thích hợp địa hình một trong mọi người tựa hồ cũng đối chu tiên trận so sánh hiểu biết một phen nghị luận tất cả đều biến màu sắc tứ thần châu một trong truyền luôn thần châu ở nam đấu nhai xuất hiện cũng là giả chính là dẫn đại gia tiến vào bảy dập lời nói dối cổ thiên tiếp tục giải thích nhưng mà không phiền thiên âm nhưng lắc đầu một cái cũng ý vì sâu dài xem xét cổ thiên một chút c h u y ể n luôn thần châu ở nam đấu nhai xuất hiện điểm này là thật là thật cổ thiên ngẩn ra vậy ở nơi nào ta phiền thiên âm muốn nói lại thôi mà giờ khắc này từ bốn phương tám hướng trùng lên cột sáng đã bắt đầu ở trên bầu trời nhằng nhịp khắp nơi lẫn nhau liên tiếp bất quá trong chốc lát liên kết thành một chương phạm vi bao trùm dài đến một km to lớn lưới ánh sáng đem mọi người bao phủ trong đó. sao, chúng ta mắc lừa đây là một bẩy dập đại gia mau mau rút lui mọi người hậu chi hậu giác, r ồ n dập hoảng hốt chạy bừa hướng về phương xa lao nhanh. dù sao có ngốc người, cũng biết giữa bầu trời loại này hùng v ĩ chỉ riêng cự, tuyệt đối không phải là dễ đối phó, không đi nữa, chỉ sợ cũng thật đi không, chúng ta cũng đi nhanh lên phiền thiên âm cũng không chỉ hoãn, đối với những k h ắ c vũ thần khâu người liên minh dặn dò một câu, lại quay đầu nhìn về cổ thiên, ngươi cũng đi theo ta đi, không cổ thiên lắc đầu một cái, ta muốn lưu lại ngươi lưu lại phiền thiên âm đầu tiên là ngẩn ra, lập tức trầm giọng nói, ngươi lưu lại chịu chết à nếu như ta nói, ta có thể phá trận, ngươi tin không cổ thiên cười thần bí, phá h a phiền thiên âm cười, trong giọng nói tràn ngập trào phúng, ta thừa nhận chính mình đối với ngươi không rõ. bất quá, ta khuyên ngươi tốt nhất lý trí một ít. đây cũng không phải là đùa d i ỡ n bên cạnh nha i ã cũng phù hỏa nói. nhìn thấy đi, không chỉ ta một người nói như vậy. cổ thiên, tự mình nói được nghiêm túc như vậy, nghiêm túc như vậy, không những không ai tin tưởng. trái lại mỗi người đem mình làm cái khoác lác không đóng thuế chủ khâm phục uy hồng lệ ngươi như thế nào cùng vũ thần khâu người liên minh dừng lại ở cùng một nơi ngay tại hắn nổi lên nên dùng loại nào phương thức biểu đạt mới có thể nói phục những người này lúc vô to một tiếng đột nhiên từ nơi không xa truyền đến hồng lệ cổ thiên xứng sờ vô ý thức xem nha g i ã một chút lại nhìn phía thanh âm truyền đến phương hướng nơi đó đang có cái vóc người khôi ngô đại hán c h i ề u bên này đi tới một đôi lấp lánh có thần ánh mắt thằng tắp nhất định phải ở nha giá trên thân không cần nghĩ nhất định là người này thật đem nha giá xem là hồng lệ để ăn nha giá đôi mi thanh tú vừa nhiếu dù sao nàng là giả mạo nếu để cho người nhận ra thân phận chân thật hậu quả khó mà lường được bởi vì muốn giết người nàng không chỉ vương quốc tổ chức toàn bộ trấn hồn giới ký linh nhân đều muốn bắt nàng đầu người đi đổi lấy giải thưởng quý giá hắn chính là cắt chém người đề ăn nghe được nha giá nói thầm âm thanh cổ thiên không khỏi chân mày cau lại đề ăn vương quốc tổ chức á m sát binh đoàn sát thủ làm người trương dương ương ngạnh ngông cuồng cực kỳ nhất là đối phương thủ hộ linh nghe nói là người thợ xẻ r ắ c a n hiểu nhất đánh lén và giải phấu ngược người hùng lệ ta hỏi ngươi nói đây ngươi lỗ tai điếc để ăn một bên đi về phía trước một bên lạnh lùng quát hỏi ngươi làm sao sẽ cùng vũ thần k h u liên minh rác rưởi dừng lại ở cùng một nơi ngươi chủ nhân ve mi ra đâu để ăn càng đi càng gần khí thế hùng hổ dọa người một bộ nha i ã không thành thật giao cho liền sẽ đồng t h u chiêu thức t a ta nha i ã chính muốn nói cái gì trong nháy mắt bị cổ thiên tiếp đó để ăn tiên sinh đúng không đang khi nói chuyện, hắn nghênh đón, ngươi là ai để ăn mày kiếm vừa nhíu, nhìn phía cổ thiên ánh mắt che kín hung quang, ta cổ thiên bốn phía nhìn quét một chút, thấy xung quanh đã không có bao nhiêu vương quốc tổ chức người về sau. Hắn đột nhiên cười, ta, là muốn ngươi mạng người địa chỉ. t r ư ơ n g một trăm lẻ chín đòi mạng ngươi người, liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về, từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bốn chương một trăm mười không đỡ nổi một đòn cha tìm đòi mạng ngươi người vài chữ vừa ra tất cả mọi người không khỏi làm ngẩn ngơ tốt trực tiếp trả lời trong lúc nhất thời vô số xem xem quái gì ánh mắt đồng loạt đầu nhập cổ thiên trên thân người nào cũng không ngờ tới cổ thiên lá gan lớn như vậy lại sẽ ở loại này cuộc thế hỗn loạn thời khắc hướng về cắt chém người đề ăn phát lên khiêu khích ai cũng biết rõ cắt chém người đề ăn tính khí nóng này hơn nữa thực lực không yếu một khi đem chọc giận hậu quả khó mà lường được không chỉ những người khác một mặt cảnh giác nha rã giá ánh mắt cũng biến thành sắc bén bất cứ lúc nào chuẩn bị ra tay cứu viện bởi vì trong ấm tưởng của nàng cổ thiên đối đầu người thợ xẻ sắc căn bản là không có ai đỡ nổi một hiệp muốn giết ta người ngắn ngủi kinh ngạc qua đi. đề an đột nhiên cười. tiểu tử. ngươi biết lời này sẽ cho ngươi mang đến cỡ nào nghiêm trọng. a uy hiếp lời còn chưa nói hết liền biến thành kêu to một tiếng. bởi vì hắn đang nói những câu nói này thời điểm cổ thiên đột nhiên giơ tay lên. dương lên nháy mắt chỉ nghe tranh một tiếng một thanh lập lò ngân quang búa nhỏ tùy theo xuất hiện ở trong tay hắn. còn muốn đánh lén ta cứ đến không kịp nói ra để ăn nhưng trong nháy mắt biết rõ cổ thiên ý đồ bất quá trong lòng hắn nhưng tràn ngập xem thường bản thân hắn chính là sát thủ đánh lén thế nhưng là hắn a n hiểu nhất sự tình trong tình huống bình thường chỉ có hắn đánh lén người khác phần cổ thiên lại dám đánh lén hắn tên sát thủ này hơn nữa còn đánh lén được như vậy quang minh chính đại đây không phải nhịp đại đao trước mặt quan tông không biết tự lượng sức mình à cũng là bởi vì quá mức xem thường cổ thiên búa nhỏ đâm hướng hắn cầm lúc hắn đều chẳng muốn tránh mở trực tiếp xòe năm ngón tay cầm h ư ớ n g n h ị p đánh mà lên búa nhỏ làm một tiếng kim loại giống như tiếng vang búa nhỏ bị đề ăn vững vàng giữ tại bàn tay lớn kia bên trong ai liền biết sẽ là kết quả như thế này đây là xung quanh tất cả mọi người giờ khắc này cộng đồng tiếng lòng bao quát nha i ã để ăn tuy nhiên tùy tiện nhưng thực lực lại là không thể nghi ngờ muốn dựa vào loại này đơn giản chiêu thức đánh lén đến đối phương quả thực nói chuyện viển vung kha kha ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi dám chính diện đánh lén ta thực lực cũng không tính là yếu bây giờ nhìn lại ngươi bất quá là c á c hoàn h toàn điếc không sợ súng nhảy xà nhà nhỏ xấu chứ còn chưa nói ra miệng chỉ nghe đùng đùng một tiếng nổ vang thanh âm chi sắc bén muốn tê liệt người màng tai mà nương theo tiếng nổ tung còn có một trận mãnh liệt bạc quang lại như làm chỉ có kinh lôi thiểm hiện thẳng khiến xung quanh tất cả mọi người không mở mắt nổi a mọi người còn không có thích ứng lại đây liền nghe đến một tiếng kêu lên thê lương thảm thiết âm thanh truyền đến đó là đ ể ă n thanh âm lại như r ế t lợn một dạng mãi nghe được xung quanh tất cả mọi người thân thể lên một lớp da gà bất quá tiếng kêu thảm thiết cũng chỉ là phút chốc rồi dừng khi mọi người thích ứng khi đi tới cũng chỉ nhìn thấy đề ăn đứng ở nơi đó xem cám si một dạng kịch liệt co giật hai mắt trắng g i ã toàn thân bốc lên khói xảy ra chuyện gì phát sinh cái gì từ đâu tới lôi điện mọi người trong nháy mắt một không xem qua nhọn người hay là ngay lập tức nhìn phía cổ thiên trong tay thanh này linh khí đó là đem ngoại hình cực kỳ phổ thông búa nhỏ bất quá vừa trận kia cực kỳ bá đạo lôi điện tuyệt đối là từ nơi này chui búa nhỏ trên phóng xuất ra liền chút năng lực ấy cũng dám ở trước mặt ta khoa trương cổ thiên thanh âm đúng lúc truyền đến chính thức biết không sợ súng là ngươi đang khi nói chuyện hắn lần thứ hai vung lên búa nhỏ từ dưới lên mạnh mẽ đâm hướng để ăn cằm ầm、um, từng viên xấu xí không thể tả hàm răng nương theo lấy một chùm máu tươi bay lên giữa khoảng không bị búa nhỏ nện vào trong nháy mắt để ăn toàn bộ cằm cơ bản đa phế máu thịt m e bét vô cùng thê thảm bất quá hắn cũng không có ngay lập tức chết đi bị búa nhỏ đập bay cằm về sau khôi ngô thân thể rốt cuộc từng tầng liền ngã xuống đất ầm、um, kinh hãi lên một vòng bụi sóng hiện trường một mảnh như chết giống như yên tĩnh cũng chỉ có trên bầu trời cột sáng vẫn đang không ngừng tung hoành xuyên toa đan vào lẫn nhau phát sinh làm người chấn động cả hồn phách xì xì âm thanh nguyên lai tiểu tử ngươi mạnh như vậy ngắn ngủi kinh ngạc qua đi bừng tỉnh hoàn hồn phiền thiên âm kinh ngạc thốt lên một tiếng nhìn phía cổ thiên ánh mắt lại như đối xử quái vật mà vừa nãy còn đối với cổ thiên khịt mũi con thường người thì lại mỗi người m ặ t lộ vẻ vẻ xấu hổ vừa nãy hắn còn tưởng rằng cổ thiên dám khiêu khích đề ăn hoàn toàn chính là ở tìm đường chết vạn vạn không nghĩ đến vẻn vẻn chỉ là một chiêu liền đem nắm giữ cắt chém người xưng hào đề ăn đánh phế loại này chiến lực cũng không tránh khỏi quá khủng bố đi liền ngay cả nha i ã cũng có chút bất ngờ lại như mới lần thứ nhất nhận thức cổ thiên một chút không ngừng nhìn từ trên xuống dưới hắn thực lượng ngươi chờ ly khai nơi này sẽ c h ậ m chậm giải thích với ngươi cổ thiên vung vung tay chợt nửa ngồi nửa quỳ đến ngã xuống đất đ ể ă n bên cạnh một cái tay khoác lên trên người đối phương ngươi đây là phải làm gì phiền thiên âm hiếu kỳ hỏi cổ thiên vẫn còn không có có giải thích nhưng cũng âm thầm cướp bóc lên đối phương cơ thể bên trong linh lực để ăn cằm tuy nhiên đã bị nện được nát bét lại bị lôi điện mạnh mẽ đánh một hồi nhưng thực lực cường hãn như vậy người muốn chết nào có dễ dàng như vậy hiện tại chỉ là trọng thương cộng thêm đ ắ t hôn mê mà thôi mà chỉ cần còn chưa ngỏm củ tỏi cổ thiên liền có thể ở đối phương nằm ở trạng thái hôn mê dưới mạnh mẽ cướp bóc đối phương cơ thể bên trong linh lực ô ô linh lực theo cánh tay tuôn ra tụ hợp vào hắn cơ thể bên trong một lát sau chỉ nghe vù một tiếng nổ vang hắn cơ thể bên trong bỗng nhiên bạo phát ra một luồng cuồng bạo cực kỳ khí tức khí tức mạnh giống như biển động khuấy động lấy hắn làm trung tâm một luồng bụi sóng trong nháy mắt đánh về phía bốn phương tám hướng xung quanh những thế lực kia yếu kém ký linh nhân. trong nháy mắt bị đáng mở sóng khí hất được ngã trái ngã phải. không đứng thẳng được. đây là đột phá tiểu tử này cũng không tránh khỏi quá thần kỳ đi hắn vừa đến tột cùng đang làm gì mau nhìn. để ăn thật s ố n g đã không có linh lực. chẳng lẽ tiểu tử này có thể thôn phệ người khác linh lực. đến tăng cường chính hắn tu vi mọi người rất nhanh phát hiện cổ thiên tu vi đột phá nguyên nhân. bất quá mỗi người mắt bên trong cũng lộ ra vẻ cảnh giác. thôn phệ chỉ bằng cái từ này ở bất kỳ địa phương nào đều có khả năng sẽ bị ship vào cấm chế. huống chi. nơi này hay là c h ấ n hồn giới phàm là sinh sống ở nơi này văn minh sinh vật. bình thường chỉ có năm loại. v h o n g linh át linh ký linh nhân thủ hộ linh linh nhân. cái gọi là linh nhân. chính là không có thủ hộ linh. nhưng cơ thể bên trong nhưng nắm giữ linh lực. có thể phát huy ra siêu việt người bình thường lực lượng người. cũng t ỳ như, c h ấ n hồn giới nguyên tắc cư dân. Trời sinh chính là linh nhân. cơ thể bên trong hoặc nhiều hoặc ít cũng nắm giữ nhất định lượng linh lực. đương nhiên, hoa hoa thảo thảo ngoại trừ. dù sao cái này không thuộc về văn minh sinh vật. yêu linh cảnh tứ trọng thiên cảm nhận được cơ thể bên trong càng thêm dâng trào linh lực. cổ thiên không biết nên khóc hay cười nói. người này nếu đi bắt đầu vận chuyển đến dù cho chính mình không đi nỗ lực cũng luôn có ngốc phê đưa tới cửa để ta thôn p h ề linh lực mọi người liền đừng ở chỗ này lãng phí thời gian chu tiên trần đã càng thu càng nhỏ nhanh ngấm lại phương pháp ly khai mới là chính sự lúc này một cái vũ thần khu liên minh thành viên lo lắng thúc giục nói quả nhiên ngẩng đầu nhìn lại nguyên bản cao hơn nữa đạt mấy trăm mét lưới ánh sáng giờ khắc này đã co rút lại được chỉ có trăm mét cao ngoài ra bốn phương tám hướng võng cũng ở một chút hướng về trung gian co rút lại mà tới đây là muốn đem tất cả mọi người một chút vây chết tiết tấu ca bô trong lúc đó khoảng cách nhìn như còn có một đám lớn khe hở nhưng khe hở trong lúc đó lại cũng có một tầng trong suốt bình t r ư ớ n g tầng bình c h ứ n g này nhìn như mỏng như bọt biển nhưng cũng cứng cỏi cực kỳ vừa nãy những cái vùi đầu loạn thoan chuẩn bị chạy khỏi nơi này người vô luận như thế nào oanh gích lại đều vô pháp đem nổ nát khó nói chúng ta thật muốn bị chu tiên trận vây chết ở chỗ này à thấy không có đây chính là vương quốc tổ chức thứ bốn kỵ sĩ bên trong long vương g a vin hắn đều thả ra thủ hộ linh lại hay là vô pháp mạnh mẽ xông ra nếu như ngay cả long vương gia vin đều vô pháp mạnh mẽ xông vào ra ngoài chúng ta chẳng phải là càng thêm không thể x ô n g chúng ta chết chắc địa chỉ chương một trăm mười không đỡ nổi một đòn liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không bốn chương một trăm mười một cử long phát uy cha tìm mắt thấy vô pháp chạy trốn ra ngoài tất cả mọi người rơi vào trong tuyệt vọng dù sao vương quốc tổ chức thứ bốn kỵ sĩ long vương ga vin đây chính là vương quốc tổ chức ở c h ấ n hồn giới chiến lược đại biểu một trong thủ hộ linh chính là một cách tây phương cử long cường hãn như vậy thực lực lại cũng không cách nào phá mở chu tiên trận còn lại ký linh nhân thì càng thêm không làm được không chỉ những người khác nha i ã cũng có chút tuyệt vọng bất quá liếc một chút bên cạnh khí đ ị n h thần nhàn cổ thiên, nàng lại giận không chỗ phát tiết, đều tải ngươi trách ta cổ thiên một mặt vô tội, nếu như không phải là ngươi đầu ấp nước vào, muốn giữ chức cái gì cứu thế chủ, e sợ ở chu tiên t r ầ n khởi động trước, chúng ta cũng đ t ly khai nơi này, nha giã tức giận bất bình nói, ngươi vào lúc đó rõ ràng có thể chính mình đi. tại sao không đi trái lại lưu lại theo ta chịu chết cổ thiên tựa như cười mà không phải cười nói ngươi tên khốn này ngươi còn cười được nha g i ã vừa tức vừa nổ khập khập cái kia có thể hay không quấy rối một hồi lúc này phiền thiên âm lung túng thanh âm truyền tới vì cô nương này hẳn là vương quốc tổ chức người đi ta nha g i ã ngẩn ra cũng lại chú ý không phải cùng cổ thiên ẩm khí gật đầu nói vâng ta chính là vương quốc tổ chức thứ mười kỵ sĩ ke mi ra cấp dưới hồng lễ ngươi đắt là vương quốc tổ chức người vì sao sẽ cùng nói tới chỗ này phiền thiên âm muốn nói lại thôi nhưng cũng hữu ý vô ý nhìn phía cổ thiên chúng ta là bằng hữu có vấn đề gì không lần này nha i ã vẫn chưa trả lời cổ thiên trước hết đứng ra có phải hay không vương quốc tổ chức người liền không thể cùng các ngươi vũ thần khâu người liên minh đứng ở cùng một nơi đi thế thì không phải ta chỉ là xác nhận một chút địch bạn để ngừa có chút bụng dạ khó lường người ở thời khắc mấu chốt đối với chúng ta sau lưng đâm âm đao phiền thiên ân ý vì thâm trường nói lần này cổ thiên không hề trả lời trái lại dò hỏi giống như nhìn phía nha giã dù sao hắn không phải là nha giã nếu như đối phương thật phải làm gì đối với vũ thần khu liên minh bất lợi sự tình hắn hiện tại bảo đảm chẳng phải là hãm chính mình vào bất nghĩa à yên tâm ta cùng cổ thiên là bằng hữu các ngươi đã đem hắn làm bằng hữu tự nhiên cũng coi như là bằng hữu ta nha g i ã vội vàng lời thề son sắt bảo đảm nói tuy nhiên ta từng là vương quốc tổ chức người nhưng lập trường bất cứ lúc nào cũng có thể biến không phải sao nàng tuy nhiên ẩm dấu thân phận chân thật nhưng đối với vũ thần khâu người liên minh lại là thật không có có đ ị c h ý đương nhiên sở dĩ không có đ ị c h ý cũng là kiến lập ở cổ thiên cũng đối vũ thần khu â liên minh không có đ ị c h ý bên trên bằng không vậy được nghe xong nha g i ã bảo đảm phiền thiên âm chỉ là do dự một chút liền lựa chọn tin tưởng bất quá nàng lựa chọn tin tưởng nha giá kỳ thực cũng là bởi vì trung gian còn có cái cổ thiên nguyên nhân đúng ngươi sao rất g i ố n g không một chút nào lo lắng tựa như nghĩ đến cái gì phiền thiên âm kinh ngạc nhìn phía cổ thiên các ngươi cứ như vậy không tin ta cổ thiên cười khổ nói tin tưởng ngươi cái gì phiền thiên âm n g ẩ n ra ta mới vừa nói ta có thể phá trận các ngươi thật sự cho rằng ta chỉ là đang nói đùa cổ thiên đầy mặt bất đắc dĩ vậy sao ngươi phá phiền thiên âm hỏi đội lúc trước nàng khẳng định cho rằng cổ thiên lời này là đang khoác lác phê nhưng liên tiếp thấy được cổ thiên thủ đoạn nhịp thiên về sau nàng đều bắt đầu có chút tin tưởng hơn nữa cổ thiên trước sau chấn định tự nhiên dáng sấp vậy thì lại càng là tăng cường độ tin cậy ngươi không lại đến thật đi nha dã cũng lại gần xem trước một chút cổ thiên chỉ chỉ phương xa nơi đó một đám người đang tại điên cuồng oanh kích bình chướng mà người cầm đầu chính là long vương gavin bắt đầu thời gian gavin chỉ là dùng man lực oanh kích cứ việc trước sau vô pháp đem bình chướng đánh tan nhưng mỗi một kích p h ả n phất cũng nắm giữ băng sơn liệt hải oai dù cho cách xa nhau mấy trăm mét truyền đến trầm trọng tiếng oanh kích p h ả n phất đều có thể đập vỡ tan nhân trái tim man lực oanh gích không có kết quả về sau ra vin thật g i ố n g bị chọc giận ra hiệu những người khác lùi mở về sau hai tay vùng vẫy trong miệng phát sinh một tiếng thấp uống thủ h ộ linh triệu hoán vù không khí chấn động một cái quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện đó là một cái c ử long bất quá nhưng cùng đông phương thần long không giống nhau thân thể trái lại càng nghiêng về trước kỷ nguyên khủng long chỉ là trên lưng mọc ra một đôi cánh, mở ra cánh có tới rồng ba mươi mét bỏ ra bóng mờ có thể nói che khuất bầu trời. cánh khẽ vỗ phía dưới, nhất thời đãng khởi trận trận cương phong, thẳng đem còn không có lui ra bao xa khí linh nhân, thổi đến mức lảo đảo lùi về sau, suýt nữa bay lên. c á c h này chính là long vương ga vin ê thủ h ộ linh, địa mẫu thần long, tia mát à phù tang thụ dưới. cổ thiên thồn thức không ngớt, đã sớm biết long vương g a vin thủ hộ linh là tây phương cử long, nhưng tận mắt nhìn thấy, cho hắn tạo thành lực rung động, vẫn vượt quá tưởng tượng, ta cũng không tin phá không mở c á c h này chu tiên trận cho gọi ra thủ hộ linh về sau. g a vin hăng hái nói, không nghĩ được tai bay v ả gió, lập tức lùi cho ta mở sưu sưu sưu một tràng tiếng xé g i ó nguyên bản đã lùi được đổ xa ký linh nhân lần thứ hai lùi về sau một khoảng cách lớn chuyện cười gavin cũng lên tiếng dám không lùi à ti a mát thân thể lại như một tòa núi lớn một dạng một khi phát u y tạo thành lực phá hoại khẳng định cực kỳ khủng bố cũng không biết hắn muốn triển khai cái gì k ỹ pháp cổ thiên đồng dạng đầy mặt chờ mong ở xuyên việt đến c h ấ n hồn giới trước Hắn liền đối với long vương Gavin có chút hiểu biết. người này không chỉ bản thân thực lực cường hãn. thủ hộ linh cũng hung mãnh cực kỳ. nhất là đối phương còn có rất nhiều tất sát kỹ, cùng với lớn bao nhiêu phạm vi công kích ký pháp. thậm chí, Gavin còn có thể cùng thủ hộ linh tiến hành đặc thù dung hợp. một khi dung hợp, chiến lược đem thẳng tắp tăng vọt. lập tức phóng thích viêm ma thổ tức quả nhiên ở cổ thiên chờ mong trong ánh mắt chỉ nghe ga vin quát lên một tiếng lớn mà trên đỉnh đầu hắn phương địa mẫu thần long ti a mát lại như thu được chủ nhân mệnh lệnh một dạng đầu lâu cấp tốc thu lại tràn đầy răng nanh long khẩu mở ra phảng phất đang ập hồ cái gì ô ô ô ô một trận kịch liệt tiếng z i t từ long khẩu bên trong truyền đến xung quanh khí lưu cùng với linh lực phản phất chịu đến dẫn sắt g i ố n g như vậy còn như hải nạp bách xuyên giống như từ bốn phương tám hướng t ổ hợp vào long khẩu bên trong theo hội tụ năng lượng càng ngày càng nhiều một lát sau dĩ nhiên ngưng t ổ thành một đoàn rừng rực cực kỳ quang cầu quang cầu bên trên quang mang lấp lóe sóng khí lăn lộn phản phất ẩm chứa một luồng cực kỳ cuồng bạo lực lượng một khi bạo mở tuyệt đối sẽ tạo thành cực kỳ khủng bố lực phá hoại cái này chính là trong truyền thuyết long tức à hôm nay xem như lính giáo ti a mát còn không có đem long tức phun ra đi cổ thiên liền không nhìn được than thở một tiếng không chỉ hắn hầu như ở đây người cũng bị cử long trong miệng viên kia dừng rực long tức cho hấp thu ở ánh mắt mỗi người bài trừ gạt bỏ tức ngưng thần phảng phất đều muốn tận mắt chứng kiến một hồi tây phương cử long long tức đến cùng ù n g khủng bố c ỡ nào uy lực đương nhiên người chính thức lưu ý hay là ti a mát lần này long tức có thể hay không phá tan chu tiên t r ậ n bình chướng địa chỉ chương một trăm mười một cử long phát uy liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không bốn chương một trăm mười hai điên cuồng lên cấp nhất phi trùng thiên cha tìm làm long tức ập ù ồ đến mức tận cùng lúc, cử long ti a mát đầu lâu hướng phía trước đưa tới, trong miệng long tức bỗng nhiên phụt lên mà ra, phần phật tiếng ríp chấn động trời cao, long tức phụt lên mà ra nháy mắt, chu vi trăm mét bên trong thiên không, phản phất cũng bị nhen lửa giống như vậy, tầm mắt vặn vẹo, loạn lưu mãnh liệt, nhất là viên kia rừng rực quang cầu, lại như một viên xẹp qua cao khoảng không sao trổi, không thể cản phá va về phía phía trước tầng kia trong suốt bình t r ư ớ n g ẩ m long tức đâm vào bình t r ư ớ n g trên nháy mắt, một luồng tia sáng trói mắt đột nhiên bạo phát, muốn hiện ra người h a i mắt, nơi đó không gian, rung động kịch liệt một hồi tầm mắt v ạ n v ẻ o vạn vật yên diệt, sau đó, này cố cuồng bạo lực sóng lại biến thành một vòng g ầ n sóng, hướng về bốn phương tám hướng khuyết tán ra bùm bùm lực sóng lướt qua bẻ g ã y nhìn i nát phá hủy tất cả dù cho cổ thiên loại người cách xa nhau mấy trăm mét xa làm lực sóng khuyết tán tới đây lúc vẫn dường như một cơn gió lớn thổi qua đem bọn hắn tóc dài cùng y vật quyển được phần phật vang vọng mạnh quá mạnh mẽ cổ thiên đứng lặng trong cuồng phong một mặt ngóng trông nhưng mà lại không có phá trời à chu tiên trận bình c h ứ n g lại cường hãn đến mức độ này à ở tia mát long tức dưới. coi như là một tòa núi lớn. cũng nên sụp đổ. bình phong này lại chỉ là rung động kịch liệt một hồi. nếu như ngay cả ra vin cử long cũng không công phá được, ở đây còn có ai có thể phá trận xem ra chúng ta chỉ có thể bó tay chờ chết. trong tuyệt vọng, lại có người nhỏ giọng thầm thì nói. đừng quên. trừ cái văn ra nơi này còn có một cái khác chí cao cường giả ngươi nói là thần vũ linh quân đoàn thứ hai cao thủ ứ n g thừa phong có người lập tức liên nhĩ g đến người này không sai người kia gật gù nhìn phía một hướng khác ứ n g thừa phong nghe nói là thần vũ linh trong quân đoàn một cái duy nhất có thể sử dụng vô thượng thần châu khí linh nhân nghe nói thực lực của hắn cũng không thấp hơn hoàng phủ long đấu nếu như hắn ra tay, nói không chắc có một tia hy vọng, nghe đến mấy c á c h này tiếng bàn luận cổ thiên cũng hiếu kỳ xem đi qua, nơi đó chính thức ứng thừa phong vị trí chỗ ở, ứng thừa phong ăn mặc ung dung hoa quý, sắc mặt trắng nõn, lại như cổ đại thái giám, ánh mắt thâm t h ú y tư thái rất là kiên cường, nhưng mà lại không người dám nghi vấn hắn quyền uy. cho dù là trước cùng cổ thiên từng có tiếp xúc bạc h la phu cùng tuyết t ư ợ n g ở ứng thừa phong trước mặt, thái độ cũng rất là cung kính. giờ khách này, ứng thừa phong tư thái tựa hồ rất là thong s o n g không cháy không nóng này, p h ả n phất tất cả tất cả đều nằm trong lòng bàn tay, nhất làm cho cổ thiên kinh ngạc một điểm. khi hắn nhìn về phía ứng thừa phong lúc, đối phương tựa hồ cảm ứng được hắn ánh mắt lại cũng xa xa nhìn sang ư cách nhau rất xa cổ thiên thì có loại bị nguy hiểm gì con mồi nhìn chằm chằm cảm giác lại như ấn thừa phong cặp mắt kia có thể xuyên thấu tất cả cách chờ nhìn thấy hắn sâu trong đáy lòng khiến hắn sở hữu bí mật không chỗ che thân một dạng hắn chính là cổ thiên ấn thừa phong hỏi vâng đại nhân bên cạnh bạc la phu cung kính nói đáp lại nói tiểu tử này là cái biến số chỉ cần tốt tốt bồi dưỡng nói không chắc có thể cho c h ấ n hồn giới mang đến một hồi hoàn toàn mới tẩy lễ xem ra long đấu không có nhìn lầm người chúc ta mỏi mắt mong chờ đi ứng thừa phong gật gù rốt cuộc thu hồi ánh mắt đại nhân ngài không chuẩn bị phá trận à bạch la phu cẩn thận từng ly từng tí một hỏi không cần ứng thừa phong lắc đầu một cái không có chút nào muốn đồng thủ ý tứ đại nhân ý tứ là cho là bọn họ kế hoạch không chê vào đâu được nào ngờ tất cả từ lúc long đấu trong d ữ liệu ớn thừa phong cười lạnh nói nếu chúng ta sớm có d ữ liệu làm thế nào có thể để âm mưu thực hiện được nguyên lai lão đại sớm có đối sách bạc la phu cùng tuyết t ư ợ n g mừng tít mắt uổng các ngươi hay là thiên cương long kỳ tướng bên trong một thành viên khó nói các ngươi quên tứ thần châu một trong vô thượng thần châu có tác dụng gì à lời này vừa nói ra bạch la phu hai người lúc này mới chợt hiểu ra vô thượng thần châu có thể báo trước tương lai tuyết tượng thanh âm vừa dứt bạch la phu lại nói tứ thần châu các loại thiên thu chúng ta thần vũ linh quân đoàn trên tay vô thượng thần châu quả thật có thể báo trước tương lai chẳng trách đại nhân như vậy không có sợ hãi xem ra hết thảy đều ở chúc ta trong lòng bàn tay bởi vì khoảng cách hơi xa hơn nữa mấy người đối thoại thanh âm phi thường nhỏ cổ thiên tự nhiên không nghe được xem ra ứng thừa phong phải không dự định ra tay còn muốn chờ đợi thêm nữa à bên cạnh nha giả hỏi cổ thiên ngẩng đầu nhìn một chút trên khoảng không chu tiên trận lưới ánh sáng càng é p càng thấp co rút lại được càng đến càng chặt hắn rốt cuộc không trì hoãn nữa nhanh chân hướng về một người trong đó phương hướng đi đến cái hướng kia không có một bóng người tuy nhiên hắn có tự tin có thể phá trận nhưng điều kiện tiên quyết là không thể bị quấy dày nếu trên đường có người muốn gây nên chính mình với chỗ chết hắn cái nào còn có tâm tình phá trận rất nhanh hắn đi tới chính chậm rãi hướng vào phía trong co rút lại bình chướng trước đại gia lùi mở một ít cổ thiên hít sâu một cái đối với theo tới phiền thiên âm đám người nói phiền thiên âm gật gù rồi hướng những người khác ra hiệu mọi người lùi mở cổ thiên thần niệm cấp tốc trở về trong đầu hiện tại nên làm như thế nào chu tiên trận bản thân chính là cái to lớn linh lực đoàn ngươi là hỗn độn bá thể hoàn toàn có thể xem bình thường thôn phể người khác linh lực một dạng mạnh mẽ đem cướp bóc lại đây trong đầu đúng lúc vang lên thần ma đồ thanh âm ngươi nói là để ta trực tiếp lấy tay không sai thần ma đồ như chặt đinh chém sắt nói được rồi vậy ta thử trước một chút nói cổ thiên đưa tay chậm rãi kề sát tới trong suốt bình chướng bên trên ô ô linh lực điên cuồng phun trào từ bình chướng bốn phương tám hướng vọt tới cuối cùng lại tụ hợp vào hắn trong lòng bàn tay trời ạ tại sao lại như vậy hắn lại có thể thôn phệ bình c h ứ n g trên lực lượng hắn đến cùng đang làm những gì nhìn thấy màn ruột gì này phiền thiên âm loại người kinh hô lên nguyên bản bình c h ứ n g độ sáng đều là giống nhau nhưng theo cổ thiên đưa bàn tay dán đi lên xung quanh bình c h ứ n g độ sáng lại cấp tốc ảm đảm đi lại như xung quanh lực lượng đang bị cổ thiên bàn tay thu nạp mà đến như sóng triều giống như vậy một đợt nối một đợt theo thời gian chuyển rời xung quanh bình chướng trên độ sáng hầu như đã ảm đạm đến sắp không nhìn thấy vù đột nhiên một luồng hùng hồn vô cùng lực lượng bỗng nhiên từ xưa thiên thể bên trong bột phát ra như dòng nước lũ khuấy động r ồ i rửa khắp nơi nguyên lai hắn thật có thể đủ phá trận loại này phá trận phương pháp thật là khiến người không thể tưởng tượng nổi ta còn tưởng rằng hắn biết rõ chu tiên trận nhược điểm sau đó nhập ra tùy tục phá giải trận pháp vạn vạn không nghĩ đến hắn lại trực tiếp thôn phệ chu tiên trận trên lực lượng nhìn ra cổ thiên phá trận nguyên lý phiền thiên âm loại người càng thêm kinh ngạc liền ngay cả nha giã cũng một mặt kinh ngạc nhìn phía cổ thiên ánh mắt tràn ngập thật không thể tin vù một lát sau cổ thiên cơ thể bên trong lại truyền ra một luồng càng thêm hùng hồn khí tức lại đột phá cổ thiên g í c h động không tên thần ma đổ nói không sai cái này chu tiên trần nhìn như uy thế vô cùng nhưng đối với hắn loại này hỗn độn bá thể mà nói đúng là một đoàn to lớn linh lực chỉ cần đem thu nạp mà đến không những đối với chính mình không có bất kỳ cái gì uy hiếp trái lại có thể làm cho mình tu vi tăng nhanh như gió cũng không biết đem chọn cái chu tiên trần linh lực toàn bộ thôn phệ ta tu vi có thể đột phá đến cảnh giới gì cổ thiên tâm lý tràn ngập chờ mong vừa nãy liên tục đột phá hắn tu vi đã tấn thăng đến yêu linh cảnh lục trọng thiên mà giờ khắc này chu tiên trần tựa hồ chỉ nhựt hóa một ít bởi vậy có thể thấy được toàn bộ chu tiên trần linh lực có bao nhiêu r ồ i dào nếu như đem chọn cái chu tiên trần linh lực toàn bộ hấp thu nói không chắc chính mình sẽ liền như vậy nhất phi trùng thiên vô địch khắp cả trấn hồn giới địa chỉ chương một trăm mười hai điên cuồng lên cấp nhất phi trùng thiên liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bốn chương một trăm mười ba thoáng hiện cha tìm tưởng tượng rất tốt đẹp nhưng trên thực tế nhất phi trùng thiên loại này chuyện thật tốt không tồn tại khi hắn liên phá ngũ trọng thiên Tu vi đạt đến yêu linh cảnh đỉnh phong lúc, trong đầu vang lên thần ma đồ thanh âm. nhớ kỹ, nếu như cảm thấy thân thể sắp không chịu nổi, liền lập tức đình chỉ, tại sao cổ thiên xứng sờ. Tu vi đề b ạ c là một tiến lên dần dần quá trình, tuy nhiên ngươi là hỗn độn bá thể, nhưng trong thời gian ngắn nhưng không thể thừa nhận quá to lớn linh lực, một khi vượt qua cực hạn chịu đựng. thân thể ngươi sẽ bể mất, lại, bể mất cổ thiên trong nháy mắt nổ lông. còn có loại này thuyết pháp chỉ là suy nghĩ một chút. Hắn lại hỏi. vậy nếu như ta đã không thể chịu đựng, chu tiên trần vẫn còn không có có tan vỡ. ta chẳng phải là chỉ có thể và những người khác cùng một nơi bị vây chết cái này. cũng là không có cách nào sự tình. thần ma đồ phấn nổ nói. vậy ngươi không phải là hố ta à cổ thiên phiền muộn được muốn thổ huyết trước hắn vốn là chuẩn bị rời xa chu tiên trận thần ma đ ồ lại nói đây là một đại kỳ ngộ hắn mới tràn đầy phấn khởi trở về hơn nữa vẫn còn ở phiền thiên âm trước mặt những người này mạnh mẽ trang một hồi phê vốn cho là chính mình chẳng những có thể ung dung phá trận còn có thể làm về cứu thế chủ nếu như cuối cùng không những không cách nào phá trận trái lại chỉ có thể và những người khác cùng một nơi chờ chết há không phải là tự mình đánh mình mặt à nhưng mà để hắn càng thêm phiền muộn còn ở đằng sau ta chỉ phụ trách đề nghị còn làm sao q u y ế t định còn muốn q u y ế t định ở chủ nhân ngươi đón đến thần ma đồ lại thầm nói nếu như ta là vạn năng còn cần ký túc ở trên thân thể ngươi làm rất cổ thiên Hắn hiện tại rốt cuộc minh bạch nắm giữ lại nhịp thiên máy gian lận đúng là vẫn còn cần nhờ mình mới được. nhưng mà không biết tình huống thật mọi người trái lại ở cổ thiên sau lưng kích động bắt đầu nhị luận. xem ra hắn quả thật có thể phá trận. chúng ta có thể cứu đúng vậy. Hắn lại tiếp tục cố gắng một cái. cái này chu tiên trận nhất định có thể phá tan vào giờ phút này. cổ thiên phảng phất thành bọn họ cứu tinh. mỗi người nhìn phía cổ thiên ánh mắt, lại như đối xử chính mình thân cận nhất người, nam đầy mặt tha thiết, n ữ mắt hiện ra hoa đào. nhưng mà, những người này ánh mắt càng là hỏa nhiệt cổ thiên tâm lý lại càng âm thầm kêu khổ, liên tục đột phá ngũ trọng thiên, đạt đến yêu linh cảnh đ ỉ n h phong về sau, thân thể hắn năng lực chịu đựng phàn phất đã đạt đến cực hạn, cơ thể bên trong linh lực dâng trào như nước thủy triều, nồng nặc mơ hồ có không bị khống chế s u thế xem ra thần ma đồ là đúng cơm muốn từng miếng từng miếng một mà ăn ăn như hùm như sói thật sẽ đem mình cho căng nước thời khắc này hắn càng thêm khẳng định thần ma đồ không có lừa gạt mình hắn hiện tại lo lắng duy nhất là mình đạt đến cực hạn về sau chu tiên trận có thể hay không loại bỏ cứ việc lo lắng hắn cũng không hề từ bỏ, vẫn tiếp tục điên cuồng cướp bóc chu tiên trận bên trong r ồ i r à o linh lực. v ụ sau đó không lâu, hắn cơ thể bên trong lần thứ hai bùng nổ ra một luồng càng thêm hùng hồn khí tức, khí tức mạnh, như nổ long d i p gào, khuấy động càn khôn, khuyết tán ra s ó n g khí, d u n g chuyển núi đồi, thẳng đem hắn xung quanh mặt đất đập vỡ tan nhất đại tầng, tinh linh cảnh nhất trọng thiên theo cơ thể bên trong ca. hưng to、oh. à、ah. cưng hưng tán gia này cố hùng hồn khí tức hắn tu vi rốt cuộc đột phá yêu linh cảnh r à n g buộc bước vào một cái cảnh giới cao hơn mà nguyên bản hào quang rực rỡ chu tiên trận giờ khắc này trở nên càng thêm ảm đạm phảng phất dễ dàng sụp đổ ồ c á c h này chu tiên trận đến cùng xảy ra vấn đề gì quang mang xác thực ảm đạm nhiều như vậy chẳng lẽ duy trì chu tiên trận ngự linh sứ trên đường phát bệnh à quản nó xảy ra vấn đề gì chỉ cần chu tiên trận nhựt hóa chúng ta hay là liền có thể mạnh mẽ phá tan vậy còn chờ gì đại gia mau mau liên thủ oanh k í c h đi trong trận nguyên bản còn tuyệt vọng cực độ mọi người nhìn thấy chu tiên trận càng ngày càng yếu rất nhiều người lại bắt đầu sinh ra hy vọng bởi vì cổ thiên đang ở một cách không đáng chú ý bên trong góc lại có phiền thiên âm những ngày vũ thần khâu người liên minh chống đỡ tự nhiên không ai phát hiện mặc dù không thể toàn bộ thôn p h ệ vốn lấy chu tiên trần hiện tại yếu đuối trình độ nghĩ đến trong trận người lẽ ra có thể mạnh mẽ xông ra đi tâm lý nghĩ như vậy cổ thiên không cam lòng đem g á n tải bình chướng bắt đầu trưởng thu hồi lại người trẻ tuổi xem ra đại gia nở ngươi một phần nhân tình a đang muốn quay đầu hướng phiền thiên âm loại người nói cái gì còn không có quay đầu lại một cái thanh âm trầm thấp trước hết truyền vào trong tay cổ thiên hơi những mày vô ý thức quay đầu lại đập vào mi mắt là một sắc mặt trắng nón trên người mặt cổ đại quan phục xem ra tao nhã nho nhã thanh niên ứ n g thừa phong cổ thiên trong nháy mắt nhận ra người này tư nhiên là thần vũ linh quân đoàn người đứng thứ hai ứng thừa phong vừa nãy rõ ràng vẫn còn ở một bên khác không nghĩ tới bây giờ lại xuất hiện ở đây ngươi lại nhận thức ta bị cổ thiên một cách gọi tên ứng thừa phong hiển nhiên hơi kinh ngạc bất quá lập tức hắn lại nói tuy nhiên không có ngươi chúng ta cũng sẽ không bị vây chết tại đây d u tiên trận nhưng lần này có thể phá trận xác thực nhờ có ngươi ngươi nghĩ thế nào cổ thiên có chút cảnh giác ngươi còn không có nghe rõ à ta ở hướng về ngươi cảm ơn à ứng thừa phong cười nói nói như vậy ngươi thừa nhận thiếu nợ ta một phần nhân tình cổ thiên đăm chiêu nói vâng ứng thừa phong gật gù nợ ơn người khác thật g i ố n g đều muốn trả à nha cổ thiên lại có ý riêng nói ứng thừa phong là ai cơ chứ đây chính là thần vũ linh quân đoàn người đứng thứ hai nghe đồn thực lực thậm chí không xuống hoàng phủ long đấu làm cho nhân vật như thế nợ an tình của mình chỗ tốt tự nhiên không cần nhiều lời nhưng mà ở người bình thường mắt bên trong thiếu nợ thì trả tiền xác thực thiên kinh địa nghĩa bất quá ứng thừa phong khói miệng câu lên một vệt thần bí khó lường nổ cười tiếp tục nói ta ngoại lệ ngươi ngoại lệ cổ thiên sắc mặt trong nháy mắt âm trầm lại nói như vậy ngươi chuẩn bị thiếu không còn xem tình huống đi ứng thừa phong phất tay một cái thế t ụ c đạo đức quan niệm ta đã sớm bỏ đi như giày rách chẳng qua nếu như ngươi đáng giá ta còn phần nhân tình này mà ta lại đang có thời gian rảnh mà tâm tình rất tốt ta sẽ còn nghe nói như thế cổ thiên cái chán nhất thời đằng lên từng cái từng cái hắc tuyến hắn đây à không phải là bằng chưa nói à chính là muốn trả thì trả không n g h ĩ còn cũng có thể yên tâm thoải mái thôi không cần nói nhảm nhiều lời nếu chu tiên trận đã bị ngươi nhược hóa đến trình độ như thế này rồi sau đó sao cho ta đi ứ n g thừa phong cũng không phí lời đi thẳng tới ảm đạm cực kỳ bình chướng trước cổ thiên cũng không có ngăn cản trái lại bước ra lui về tới tuy nhiên chu tiên trần bị chính mình nhược hóa nhưng cũng không phải là phổ thông ký linh nhân có thể lay động muốn một lần đem phá mở còn cần ứng thừa phong cường giả như vậy ra tay mới được nghe đồn ứng thừa phong thủ hộ linh còn chưa bao giờ ở trước mặt người hiển hiện quá cũng không biết hôm nay có hay không để mọi người mở mang tầm mắt đúng vậy à nghe nói hắn thế nhưng là thần vũ linh trong quân đoàn trừ hoàng phủ long đấu ở ngoài mạnh nhất ký linh nhân bất luận hắn thủ hộ linh là cái gì tuyệt đối cũng không có thể so với long vương ga vin tây phương cử long yếu mắt thấy ứ n g thừa phong đi tới trước trận tất cả mọi người mắt bên trong cũng thăng lên một vệt cuồng nhiệt chờ mong cổ thiên cũng không ngoại lệ địa chỉ chương một trăm mười ba thoáng hiện liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không bốn chương một trăm mười bốn tự tìm đường chết cha tìm các ngươi cũng lùi về sau một ít đem một con trắng nón bàn tay d á n tải bình chứng bên trên ứng thừa phong quay đầu lại nói với mọi người nói không ai dám phản bác tất cả đều bước ra lui về phía sau mãi đến tận mọi người lui ra mấy chục mét ứng thừa phong con kia g á n tải bình chứng bắt đầu bỗng nhiên chấn động vù một luồng kim quang đột nhiên lấp lóe ứng ánh c h ó i mắt c h ó i mắt cùng cực khuyên khắc đem xung quanh chiếu d ọ i thành một mảnh vàng rực vẻ. liền ngay cả ớn thừa phong cả người phản phất cũng bị thư hóa. mà theo mọi người lùi tới mấy chục mét ở ngoài cổ thiên, chỉ nhìn thấy rừng rực kim quang. một con khổng lồ long trào bỗng nhiên lấp l ó e đó là đông phương thần long mới có long trào. bên trên long lân trải rộng. vàng trói lọi. ngũ trào vô cùng sắc bén. phản phất có thể xé nát tất cả. đây là cái gì cứ đến không kịp nói ra cổ thiên đồng tử nhưng kịp liệt co rút lại một hồi hắn nguyên bản còn tưởng rằng ứ n g thừa phong nên sẽ xem long vương ga vin một dạng trực tiếp thả ra thủ hộ linh vạn vạn không nghĩ đến lại chỉ là dần hiện ra một con uy thế tuyệt luôn long trào tuy chỉ là lộ ra một điểm nhỏ của tảng băng chìm cũng đủ đủ c h ấ n hám nhân tâm khó nói, ứng thừa phong thủ hộ linh cùng đông phương thần long có liên quan đây là tại chỗ tất cả mọi người suy đoán. bung bung bung đang lúc mọi người kinh hãi cực kỳ lúc. long trào thiểm điện giống như xẹp qua. nguyên bản cứng rắn không thể phá vỡ bình t r ư ớ n g bên trên. trong nháy mắt lưu lại năm đảo sâu sắc vết cào. chợt long trào lần thứ hai ra sức vỗ. ầm một tiếng vỡ tan tiếng vang. bị l o n g trào đập chúng bình chướng trong nháy mắt phân mảnh lộ ra một c â y rồng lớn lỗ thủng c â y gọi là rút xây đ ồ n g rừng theo c â y giờ này bị ứ n g thừa phong đánh tan vết sách trong nháy mắt hướng về bốn phương tám hướng chậm rãi lan tràn ra bất quá khuyên khắc to lớn chu tiên trận bên trên liền mọc đầy lít nha lít nhít vết sách mau nhìn chu tiên trận muốn tan vỡ h a ha ta còn tưởng rằng hôm nay thật muốn bị vây chip ở chỗ này. không nghĩ tới chu tiên trận cũng không phải không gì phá nổi đây có phải hay không mang ý nghĩa. chúng ta có thể cứu bị nhốt ở trong trận ký linh nhân. nhất thời liên miên nhảy cấm hoan hô. mừng như điên không tin. nhưng mà ngoài trận lại là các loại nói to như thế. xảy ra chuyện gì đang yên đang lành. chu tiên trần trên làm sao xuất hiện nhiều như vậy vết nước chẳng lẽ có người mạnh mẽ nổ nát bình t r ư ớ n g thế nhưng là người nào có lớn như vậy năng lực những c á c h đang tại duy trì trận pháp vận hành ngự linh sứ mỗi người cả kinh trợn mắt ngoác mồm bất quá không biết tình huống cũng chỉ là đại bộ phận ngự linh sứ bát đại ngự linh sứ bên trong đội ngự sử cùng càn ngự sử nhưng ngay lập tức phát hiện chu tiên trần nước toát nguyên nhân cổ thiên tiểu tử này rốt cuộc là quái vật gì lại có thể thôn phệ chu tiên trận trên linh lực đến tăng cường chính mình tu vi khó trách hắn biết rõ là chúng ta bày xuống bảy dập còn dám chủ động chui vào trong nguyên lai hắn lại có thể phá hoại chúng ta bày xuống chu tiên trận nếu như không phải là hắn trước tiên nhược hóa chu tiên trận lực lượng ứng thừa phong lại có thể dễ dàng như thế phá trận bây giờ nói những này còn có cái gì dùng việc cấp bách hay là mau mau nghĩ phương pháp bổ cứu đi hiện tại đại trận cũng đến bên bờ biên giới sắp sụp đổ còn có thể có phương pháp gì quả nhiên đang lúc bọn họ tức giận bất bình lúc â m nguyên bản đ á t lảo đà lảo đảo chu tiên trận rốt cuộc tại đây tiếng vang triệt thiên địa vỡ tan trong tiếng sụp đổ tan giã thành một mảnh rực rỡ quang vũ đầy trời tung bay từ đó chủ tính c h í ít nửa năm âm mưu kinh thiên xem như lấy thất bại kết cuộc h á h a chu tiên trận phá c h ú n g ta giành lấy tự do đây là âm mưu đại gia theo ta vọt vào giết hắn cái không còn manh giáp sao lại dám âm c h ú n g ta nhất định phải để bọn hắn trả giá bằng máu mắt thấy chu tiên trận tan vỡ trong trận ký linh nhân nhất thời quần tình xúc động tiếng gào như sấm nhưng mà bởi vì quá nhiều người tốt xấu lẫn lộn mọi người đang giết động đồng thời lại bắt đầu xuất hiện các loại ma sát tỉ như không cần loạn đại gia không cần loạn cũng nghe ta hiểu l ệ n h một người trong đó đăng cao nhất thô đang muốn hiểu l ệ n h quần hùng dõng dạc lời còn chưa nói hết một tảng đá đột nhiên gào thét mà đến mạnh mẽ đập chúng hắn sau gáy đùng a người kia kêu thảm một tiếng bị thạch đầu đập chúng sau gáy nhất thời dòng máu như cột thân thể l o ạ n g choa l o ạ n g choảng suýt nữa từ chỗ cao ngã xuống tới ai ai người nào hắn à vứt thạch đầu có loại cho lão tử đứng ra bảo đảm không đánh chết thật vất vả ổn định thân hình người kia lập tức ngắm nhìn bốn phía phấn nộ j i e p gào là đại gia ngươi ta một người đứng ra ngươi vứt thạch đầu đánh ta xong rồi cái gì người kia vô ý thức hỏi ngươi thì tính là cái t h á gì ai bảo ngươi nhảy ra mô chỉ huy ngươi lại có tư cách gì đến chỉ huy đại gia tác chiến ta. người kia nhất thời nghẹn lời. nhưng con mắt chuyển vài vòng. hắn lại ngoài mạnh trong yếu nói. ta chính là vương quốc tổ chức thứ bốn kỵ sĩ long vương ga vin. đắc lực chiến đem. tùy tùng lời này vừa nói ra, xung quanh trong nháy mắt làm yên tĩnh. nhưng loại này yên tĩnh lại chỉ là duy trì từng đoàn ba giây. sau một khắc tiếng mắng chửi cùng tiếng chinh phạt trong nháy mắt bốn lên hắn sao ta còn tưởng rằng là đại nhân vật gì đây kỳ kỳ oai oai làm phiền nửa ngày nguyên lai、like、chỉ là tùy tùng à đây không phải tiêu khiển chúng ta à quả thực đáng trách đáng rét lại đáng rét mọi người cùng nhau tiến lên trước tiên diệt hắn lại nói hơn nữa hắn thế nhưng là vương quốc tổ chức người là chúng ta đối thủ một mất một còn coi như muốn tìm ngự linh sứ báo thù cũng phải trước tiên đem hắn diệt trong lúc nhất thời mọi người cùng nhau tiến lên trong nháy mắt đem người kia n h ấ n chìm trừ nơi này những nơi khác cũng phát sinh tương tự sự tình hoặc là bởi vì đụng vào nhau mà phát sinh tranh chấp hoặc là bởi vì cử nhân bất ngờ gặp mặt mà ra tay đánh nhau hay hoặc là có người muốn mượn ở c á c h này hỗn loạn tràng diện diệt trừ gì k ỷ chỉ là những này cũng cùng cổ thiên không liên quan thừa dịp đoàn người rơi vào hỗn loạn thời khắc hắn đã mang theo nha i ã lặng lẽ thoát đi chiến trường thậm chí vô luận là ứng thừa phong hay là phiền thiên âm mãi đến tận hắn biến mất mới hậu chi hậu giác người đâu đi đâu phản ứng lại về sau ứng thừa phong hơi n h ữ n mày bên cạnh bạc h la phu bốn phía nhìn quanh một vòng chưa thấy cổ thiên về sau lúc túng nói có thể là thừa dịp loạn tránh đi ta thì có đáng sợ như vậy sao ứng thừa phong cười khổ nói đại nhân theo thuộc hạ đối với cổ thiên hiểu biết hắn tựa hồ đối với chúng ta rất có định ý vì sao ứng thừa phong khó hiểu nói chúng ta tựa hồ không có đắc tội hắn đi y cái này đại nhân phải hỏi một chút tuyết bạch la p h u đầy mặt l u n túng nhưng như c h ữ còn chưa nói ra miệng liền im b ặ t đi bởi vì khi nàng nhìn phía cách đó không xa lúc nguyên bản còn đứng ở bên cạnh nàng tuyết tưởng cũng không biết lúc nào không thấy t â m hơi không được tuyết tưởng có thể muốn làm chuyện điên rồ tiếp tục tại xung quanh nhìn quét một vòng vẫn chưa thấy tuyết tưởng về sau bạch la phu sắc mặt trong nháy mắt biến xảy ra chuyện gì ớn thừa phong hỏi đại nhân đến trước khi đến tuyết tưởng từng cùng cổ thiên trong lúc đó kết làm một ít cửu oán bạc h la phu cũng không có ẩm dấu lập tức đem cổ thiên cùng tuyết tượng trong lúc đó ă n oán đại thể tự thuật một lần sau khi nghe xong ứng thừa phong sắc mặt nhất thời âm trầm lại nói như vậy tuyết tượng là lặng lẽ theo cổ thiên ly khai muốn thừa dịp cơ hội chặn giết cổ thiên nếu cổ thiên cùng tuyết tượng cũng không thấy nghĩ đến là bạc h la phu gật gù tuyết tượng c á c h này mãn phu ứng thừa phong nhất thời chửi ầm lên dựa theo ngươi nói phương pháp cổ thiên tu vi còn không có đề bạt trước liên có thể cùng tuyết tượng chính diện chống lại hắn hiện tại đi tìm cổ thiên báo thù chẳng phải là tự tìm đường chết à địa chỉ chương một trăm mười bốn tự tìm đường chết liên có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bốn chương một trăm mười lăm đối phó ngươi một cách thủ hộ linh liền đầy đủ cha tìm chuyện này bạc h la phu một mặt cay đắng nàng đã sớm biết tuyết tượng đối với cổ thiên ghi hận trong lòng vì lẽ đó trước đó nàng liền không chỉ một lần khuyên qua tuyết tượng nhưng tuyết tượng người này nhưng cứng đến như con bò một sảng khuyên như thế nào cũng không nghe hiện tại lặng lẽ theo cổ thiên ly khai nhất định là muốn tìm cổ thiên đơn đà độc đấu thứ nhất là vì là thay đệ tử của hắn báo thù rửa hận điểm thứ hai có phải là vì chứng minh chính hắn tuyết t ư ợ n g lòng tự trọng cực cường lần trước bởi vì linh lực k h u cạn từng thua ở cổ thiên trong tay đối với cái này tuyết t ư ợ n g vẫn coi là vô cùng nhục nhã lần này không có nói cho bất luận người nào liền lặng lẽ theo cổ thiên ly khai nhất định là vì sẽ cùng cổ thiên đơn đả độc đấu một hồi để chứng minh hắn cũng không yếu với cổ thiên tuyết tượng cái này mãng phu tuy nhiên ta vẫn cảm thấy hắn và động vật không khác nhau gì cả bất quá ứ n g thừa phong thở dài lại nói nói thế nào hắn cũng là thiên cương long kỳ tướng một thành viên nếu như hắn chết long đấu khẳng định sẽ không cao hứng nói tới chỗ này hắn nhìn phía bạch la p h u các ngươi hay là chung quanh tìm một chút đi hy vọng ở hắn chết ở cổ thiên trong tay trước các ngươi có thể sớm ngăn lại v â n bạch la p h u ứng một tiếng lập tức mang theo ở đây còn lại thần vũ linh quân đoàn người hướng về phương xa lao đi mà ứng thừa phong chính mình cũng không có đi tìm kiếm trái lại ngẩng đầu nhìn phía phương xa phía chân trời khói miệng dần dần câu lên một vệt thần bí khó lường ý cười long đấu a long đấu biết rõ là bố cục ngươi lại làm cho nhiều như vậy ký linh nhân chui vào trong hy sinh nhiều người như vậy thật đáng giá không tự lẩm bẩm một tiếng thân hình hắn lóe lên trong nháy mắt như mũi tên rời cung hướng về phương xa bắn mạnh mà đi qua trong giây lát liền không còn bóng tử sau đó không lâu Nam đ ấ u nhai ngoài m ư ờ i sâm. Lâm sẽ không có người đuổi theo trước l ặ n g lẽ giúp đi cổ thiên c ù n g nha i a Cối u cùng cũng coi như ở một cái bí mật bên trong góc sừng lại. cứ việc đều là ký linh nhân nhưng một hơi chạy đi mười mấy sâm hai người giờ khắc này đều có chút thở hồn hên. Nha i a ngược lại là t r i ệ t để thanh tính lại cổ thiên khói miệng nhưng câu lên một vệt xào hoạt ý cười. Sau một khắc hắn nhìn phía phía sau không có một bóng người đường nhỏ vô lớn cùng xa như vậy cũng thật sự là làm khó ngươi còn có người nha i ã trong nháy mắt cảnh giác lên cổ thiên không hề trả lời nhưng một đôi mắt nhưng chăm chú nhìn chằm chằm nơi đó lần thứ hai nói ngươi theo tới không phải là vì là tìm ta báo thù à ngươi đến cùng đang nói cái gì tại sao ta đều không có nhận ra được động tính ngươi lại có thể nha i ã nguyên bản còn muốn nói điều gì cổ thiên thanh âm bỗng nhiên băng lãnh hạ xuống hừ thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ hao thiên khuyển lập tức đem hắn bước ra gâu thanh âm vừa dứt phía trước trên đường nhỏ liền truyền ra một tiếng chó sùa chính là hao thiên khuyển phát sinh hắn sở dĩ sau khi biết mới có người theo tự nhiên là hắn cùng với nha i ã ly khai nam đấu nhai thời gian, lặng lẽ thả ra hao thiên khuyển duyên cớ. hao thiên khuyển thế nhưng là thần khuyển, khứu g i á c cực kỳ nhạy bén, cùng so với lúc trước chết thảm ở nha i ã trong tay chim sơn ca, hẳn là cũng không kém bao nhiêu, vì lẽ đó, nha i ã không thể phát g i á c động tính tự nhiên bị hắn nhận ra được. quả nhiên, theo tiếng chó sùa hạ xuống, đường nhỏ phần cuối l i ê n truyền đến một trận tiếng mắng chửi đáng chết chó dữ lại dám tập kích ta tiếng mắng chửi vừa vang lên lại truyền tới một trận bùm bùm gây dối một lát sau một cái nhỏ sữa cầu nhanh như c h ớ p chạy tới chính là hao thiên khuyển chó dữ trở lại cho ta ta muốn chặt ngươi hao thiên khuyển chạy tới đồng thời một cái phẫn nộ như cuồng thanh âm tùy theo truyền đến theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy một người mặc áo cà sa vóc người khôi ngô hòa thượng sát khí đằng đằng đuổi theo không phải là tuyết tượng thì là người nào lại thật là có người theo tới nha giã hoàng sợ nói sớm biết ngươi sẽ không giảng hòa cổ thiên một bước về phía trước bước ra lạnh lùng nhìn phía đuổi theo tuyết tượng vừa vặn hôm nay không có người khác ở đây ngươi cũng khôi phục linh lực chúng ta có thể thoải mái tay chân đại chiến một trận khà khà. nói thật hay tuyết tưởng đứng ở mấy chục mét. mắt bên trong sát khí đằng đằng. chiến ý cao ngang. cổ thiên ngươi không phải là đối thủ của hắn vẫn để cho ta. nha giã xông về phía trước liền chuẩn bị thay cổ thiên xuất chiến. nhưng còn chưa đi gần. cổ thiên liền vung vung tay. đây là nam nhân trong lúc đó chiến đấu. nữ nhân đừng nhục tay nha giá chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất cái tên này đến lúc nào trở nên như thế nam nhân phiền muộn thì phiền muộn thấy cổ thiên thong dong tự nhiên r á n g sấp nàng lại không có kiên trì dù sao nàng liền đứng ở bên cạnh nếu như cổ thiên không địch lại nàng tùy thời có thể lấy xuất thủ cứu giúp đối với nàng mà nói cái gì công bình quyết đấu cái gì cường giả khí tiết đều là chó má chỉ cần có thể cứu cổ thiên nàng cũng không quan tâm thế tục ánh mắt cổ thiên lần trước ta linh lực khô cạn bị ngươi lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn ta mới sẽ thảm bại đối diện tuyết t ư ợ n g nghiến răng nghiến lợi nói hôm nay ta muốn dùng ngươi máu tươi đến cỏ r ử a ta đã từng bại hổ thẹn cũng vì ta những cái bi thảm ngươi độc thủ c á c để từ báo thù chờ chút cổ thiên vung vung tay ta biết rõ ngươi đối với ta hận thấu xương bất quá tại đ ồ n g t h ủ trước có bao nhiêu điểm ta phải nói rõ ràng cái nào bao nhiêu điểm tuyết tượng xứng sờ số một ngươi những đ ệ tử kia sở dĩ gắt gao tàn tàn tất cả đều là bọn họ tự tìm ngươi nói cái gì tuyết tượng nổi trận lôi đình nói đừng kích động ta nói đều là sự thực ta nguyên bản cùng các ngươi không thù không oán nhưng bọn họ cần phải muốn tìm ta đơn đấu hoặc là muốn làm cho ta với chỗ chết ta không thể bó tay chờ chết đi cổ thiên nhún nhún vai tiếp tục nói vì lẽ đó bọn họ sẽ rơi vào loại này hậu quả kỳ thật là gieo gió gặt bão không có chờ tuyết tưởng nói cái gì nữa cổ thiên lại tự mình nói thứ hai ngươi luôn mồm luôn miệng muốn dùng ta máu tươi cỏ rửa ngươi lần trước bại hổ thẹn đối với c á c h này, ta chỉ muốn ngươi nói một câu. cái gì tuyết tượng vô ý thức hỏi, ngươi, đang tìm c á c h chết cổ thiên thanh âm bỗng nhiên cất cao. ngươi dám nhìn không nổi ta tuyết tượng phấn n ộ như điên. lần trước nếu không phải ta linh lực khô c ả n làm thế nào có thể bị ngươi chiếm tiện nghi tiện nghi cổ thiên chân mày cau lại. cười nói. được rồi. ta thừa nhận, lần trước ta xác thực chiếm tiện nghi của ngươi. bất quá nói tới chỗ này hắn chuyển đề tài lại nói đã ngươi không phục lắm vậy lần này ta để ngươi chiếm một hồi tiện nghi làm sao ngươi có ý gì tuyết t ư ợ n g ngẩn ra như vậy đi ta lần này chỉ vận dụng một c á c h thủ hộ linh cùng ngươi chiến đấu ngươi xem coi thế nào lời này vừa nói ra tuyết t ư ợ n g nhất thời s ư ờ n sốt chỉ dùng một cái thủ hộ linh cùng mình chiến đấu từ đâu tới súng khí cùng tự tin không chỉ tuyết tượng lùi tới cách đó không xa nha rã cũng cả kinh há h ố c miệng trong ấm tượng của nàng cổ thiên thủ hộ linh mỗi người nhỏ yếu được không đỡ nổi một đòn dù cho mười cái thủ hộ linh gộp lại cũng tuyệt đối không thể nào là tuyết tượng đối thủ không nghĩ tới cổ thiên lại dám nói ra như thế không biết trời cao đất sống nói tới Địa、chỉ. chương ỉ c h một trăm mười lăm đối phó ngươi một cái thủ hộ linh liền đầy đủ liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bốn chương một trăm mười sáu hổ thẹn càng thêm hổ thẹn cha tìm khá khá a khá khá khá ngắn ngủi kinh ngạc qua đi tuyết t ư ợ n g nhất thời cười như điên cổ thiên ngươi muốn cười chết ta sao tuyết t ư ợ n g cười không ngừng được nghiêng nghiêng ngửa ngửa đấm ngực d ầ m chân nói tới nói lui ngươi đừng hắn à cho ta miệng đầy phun phân cổ thiên thanh âm sầu lãnh ta cho ngươi một cách công bằng quyết đấu thời cơ chỉ là muốn để ngươi bị chết nhắm mắt mà thôi không phải vậy ở tới nơi này trên đường ta có ít nhất hơn trăm lần thời cơ để ngươi bi thảm tai bay và gió thả ngươi à chó má tuyết tượng không những không có thu lại trái lại làm trầm trọng thêm ngón tay hắn cổ thiên cạn kiệt chào phúng sở trường thỏa thích cười nhạo nói ta lần này linh lực khô cạn ngươi còn cần dung hợp ngươi sở hữu thủ hộ linh có thể đánh bại ta hiện tại ta linh lực đã khôi phục ngươi còn dám ở trước mặt ta khoa trương thật đúng là không thấy quan tài thì vẫn không đổ lệ cổ thiên lắc đầu một cái lập tức khẽ quát một tiếng thủ h ộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang một đảo to lớn mà mập mạp thân thể bỗng dưng xuất hiện ở trước mặt hắn chính là cổ thiên tu vi bước vào t i n h linh cảnh nhất trọng thiên về sau mới nhất mở khóa mới nhất đồ đằng chỉ bất quá khi thấy hắn triệu hoán đi ra thủ hộ linh lúc, vô luận là đối diện tuyết tượng, hay là lùi tới phía sau nha g i ã cũng s ư ờ n sốt, bởi vì cổ thiên triệu hoán đi ra c á c h này thủ hộ linh c ư nhiên là một đầu, heo một con hai chân đứng thẳng heo hai con lỗ tai dài rộng dày rộng, lưng hùm vai gấu, bụng cổ lên, lại như bước đi cũng cực kỳ khó khăn một dạng. nhưng mà cổ thiên không những không có coi khinh cái này thủ hộ linh trái lại cảm thấy rất thân thiết thậm chí hắn đều muốn bật thốt lên khô một tiếng n h ị sư huyên bởi vì cái này thủ hộ linh chính là bởi vì phạm vào thiên đ ề u bị giáng vào thế gian về sau bị quan âm độ hóa bồi đường tăng đi tây thiên lấy kinh mã nhiếm g thái đương nhiên mã nhiếm g thái danh từ này khả năng rất nhiều người chưa quen thuộc bất quá hắn mấy cái khác tên cùng s ư n g hào nên không ai không biết không người không hay thiên bồng nguyên soái trừ bát giới ngộ năng khanh ngay tại tuyết tượng t r ở n mắt ngoác mồm thời khắc mã nhiếm g thái trong tay cửa xỉ đinh ba một s ử mặt đất đánh nước dưới chân sàn nhà về sau bỗng nhiên xoay người đối với cổ thiên cung c h í n h nói nói thuộc hạ mã nhiếm g thái gặp qua chủ công cổ thiên thỏa mãn gật gù chợt nhìn phía đối diện tuyết tượng ta mới vừa nói qua đối phó ngươi một cách thủ hộ linh liền đầy đủ ngươi bây giờ còn cảm thấy ta là không biết tự lượng sức mình à đậu phộng thiên thiên bồng nguyên soái tuyết tượng la thất thanh hắn chẳng thể nghĩ tới cổ thiên lại có thể cho gọi ra như vậy thủ hộ linh bởi vì thiên bồng nguyên soái mã nhiễm g thái chính là tập hợp thần yêu phật làm một thể thủ hộ linh chiến lực tuyệt đối không yếu đi nơi nào ngươi thủ hộ linh đến lúc nào lại thêm ra như thế một c á c h không chỉ tuyết tượng như vừa tình rất chiêm bao nha i ã cũng không nhịn được kinh ngạc thốt lên một tiếng ngươi đến cùng có gọi hay không cổ thiên thiếu kiên n h ấ n hỏi hừ sẽ tính ngươi cho gọi ra thiên bồng nguyên soái thì lại làm sao ngắn ngủi kinh ngạc qua đi tuyết tượng lại ngoài mạnh trong yếu nói ngươi đừng quên nơi này là trấn hồn giới sở hữu thủ hộ linh thực lực đa số quyết định ở ký linh nhân bản thân tu vi mà không phải thủ hộ linh xuất thân v â n đúng là như vậy không sai đối với cái này cổ thiên không có phủ nhận nhưng cũng bổ sung nhưng có cái rất bất hạnh tin tức ta nhất định phải nói cho ngươi tin tức gì tuyết tượng vô ý thức hỏi không nói thủ hộ linh s u ố t thân chỉ dựa vào ta cá nhân thực lực cũng không phải hiện tại ngươi có thể chống lại đánh giám tuyết tượng nhất thời tức dẫn đến nổi trận lôi đình ta thế nhưng là thần vũ linh trong quân đoàn chiến lược mạnh nhất thiên cương long kỳ tướng một trong ngươi một c á c h mới ra đời m a u đầu tiểu hài tử lấy cái gì thật sự là miệng chó không thể khạc ra ngà voi tuyết tượng phấn n ộ giết g à o còn chưa nói hết cổ thiên liền nghe không vô lập tức đối với mã n h i ế m thái khẽ quát một tiếng bên trên đưa cái này miệng đầy phun phân ra hỏa cho phế thuộc hạ tuân mệnh mã n h i ế m thái vang lên mạnh mẽ ứng một tiếng cửa xỉ đinh ba vung lên bước trầm trọng tốc độ hướng về tuyết tượng sông tới hừ thật sự cho rằng ta sợ ngươi tuyết tượng tự nhiên không thể lùi bước thiên bồng nguyên x o á i vọt tới trước hai tay hắn vẽ lên triệu hoán động tác, trong miệng quát khẽ nói, thủ hộ linh, triệu hoán vù một đạo thân hình khổng lồ đột nhiên xuất hiện, đúng là hắn thủ hộ linh, kim cương lực sĩ kim cương lực sĩ lại như cái thiết diện la hán, khuôn mặt dữ tợn, hung thần áp sát, cầm trong tay một thanh trầm trọng kim cương bảo s ử bắp thịt toàn thân bao quanh cổ lên, tràn ngập bảo tạc tính lực lượng, ngăn trở hắn vâng ở tuyết tượng s i ằ n g ò dưới kim cương lực sĩ ớn một tiếng lập tức đón nhận đánh tới thiên bồng nguyên x o á y đương đương đương hai cái thủ hộ linh vừa đối đầu tiếng kim loại va chạm nhất thời liên tiếp vang vọng vùng hoang dã mới từng đoàn giao chiến chừng một phút xung quanh mặt đất liền bị đánh cho s ụ t đổ thủng trăm ngàn lỗ đừng xem thiên bồng nguyên x o á y thân thể mập mạp nhưng đ ồ n g thủ nhưng không một chút nào hàm hồ cửu s ì đinh ba thằng hắn thoải mái mỗi một kíp p h ả n phất đều có thể lay động đồi núi vô cùng uy mãnh cho tới nguyên bản lấy hung hãn chứ xanh kim cương lực sĩ lại cũng bị hắn đánh cho liên tục bải lui không hề chống đỡ lực lượng không thể đây tuyệt đối không thể phía sau tuyết tưởng khó có thể tiếp thù lấy cực điểm tiểu tử này coi như ở chu tiên trần bên trong làm ra đột phá chỉ dựa vào một cái thủ hộ linh. làm sao có khả năng đánh cho ta kim cương lực sĩ cũng không còn sức đánh trả chút nào ta không tin. đây không phải thật. một bên thấn thờ lắc đầu, hắn một bên lảo đảo lùi về sau trên mặt che kín hôi bại vẻ. hắn dám một mình cùng lên đến chính là muốn rửa sạc nhục nhã. vạn vạn không nghĩ đến c h à n g tử không những không có tìm trở về trái lại hổ thẹn càng thêm hổ thẹn. vậy sẽ khiến luôn luôn tâm cao khí ngão hắn làm sao tiếp thu được cái này tàn khốc cực kỳ kết quả hiện tại ngươi tuyệt vọng đi ngay tại tâm hắn t ă n g như chết lúc cổ thiên cái kia tràn ngập trào phúng thanh âm đúng lúc từ chiến trường một bên khác truyền đến tuyết t ư ợ n g thân thể chấn động trên mặt bỗng nhiên né qua một vệt m á n h liệt giận dữ và xấu hổ vẻ tình cảnh này cổ thiên câu này hứng hờ đối với hắn mà nói không khác nào một c á c h đao nhọn mạnh mẽ đâm bên trong hắn sâu trong đáy lòng yếu ớt nhất vị trí thủ hộ linh cường đại thì lại làm sao bản thân thực lực nếu như không đủ mạnh hoành sớm muộn cũng sẽ bị người đánh trộm giết chết cũng t ỳ như hiện tại tựa như không cam lòng hắn đột nhiên cười g ầ n một tiếng sau đó vòng qua chiến trường từ mặt bên lặng yên không một tiếng đồng hướng về cổ thiên c h ả y đi gần gần mỗi một khắc hắn cách cổ thiên cũng chỉ có mười mét xa mà giờ khắc này cổ thiên tựa hồ vẫn còn không có, có phát hiện chú ý lực tựa hồ còn tập trung ở giao chiến hai đại thủ hộ linh trên thân kha kha ngay tại lúc này tuyết t ư ợ n g cười g ầ n một tiếng tốc độ bỗng nhiên tăng vọt dường như một con phát điên giã thú hướng về cổ thiên nhào tới ào ào ào đãng lên một trận cuồng phong hắn khôi ngô thân thể trong nháy mắt vọt tới cổ thiên trước mặt loại này khoảng cách tốc độ như thế này cổ thiên dù cho phát hiện lại nghĩ cho gọi ra còn lại thủ hộ linh đi ra phòng thủ chỉ sợ cũng đã không kịp vì lẽ đó hắn không nói hai lời năm ngón tay nắm chặt thành nắm đấm mạnh mẽ đập về phía cổ thiên gò má lấy hắn một thân hoàng luyện công phu tùy tiện một quyền đều không phải phổ thông ký linh nhân có thể chịu đựng huống chi cú đấm này hắn thế nhưng là vận dụng toàn lực một khi bị đập trúng cổ thiên đầu lâu tuyệt đối tại chỗ bạo mở cho tới còn không có nện vào hắn tựa hồ đã thấy cổ thiên đầu bị hắn một quyền đánh bạo sau đó ớt bắn t ó i thi thể chia lìa đồ s ổ tràng diện nhưng mà ngươi tại tìm đường chết là cổ thiên thanh âm băng lãnh được phảng phất từ trong hầm băng truyền ra địa chỉ chương một trăm mười sáu hổ thẹn càng thêm hổ thẹn liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn giới không bốn chương một trăm mười bảy từ bổn công tử đi cha tìm trời ạ nguyên lai ngươi đã sớm biết tuyết tưởng kinh hãi không tên hắn còn tưởng rằng chính mình lần đánh lén thần không biết, t u ệ t chưa phát giác ra. Cổ thiên khả năng cho đến chết, mới sẽ phát hiện mình mắc lừa. chính là bởi vì ôm ý nghĩ thế này biết rõ cổ thiên không chỉ một thủ hộ linh, hắn mới dám mạo hiểm tiếp cận. vạn vạn không nghĩ đến cổ thiên lại cũng sớm đã nhận ra được. chỉ là, khi hắn ý thức được điểm này lúc, muộn cung hắn còn đến không kịp thu t h í cổ thiên trong tay đã bỗng sưng thêm ra một cái nặng vô cùng búa nhỏ đúng là hắn linh khí bởi vì t u vi liên tục đột phá hiện tại búa nhỏ lớn nhỏ trình độ đã cùng chức phát sinh chất đồng dạng biến hóa đầu búa có tới đầu người lớn bằng cán búa cũng có tới cao bằng nửa người xem ra nặng vô cùng đi chết đi cổ thiên khẽ quát một tiếng hai tay vung mạnh lên mạnh mẽ hướng tuyết t ư ợ n g ở ngực ném tới à, chuyện này tuyết tượng quát to một tiếng nhưng muốn tránh mở đã không kịp bất đắc dĩ hắn chỉ được nâng quyền gắng chống đỡ hắn tin tưởng lấy chính mình như thép như sắt nắm đấm coi như không thể chính diện đem cổ thiên linh khí đánh bay chí ít sẽ không rơi vào hạ phong nhưng trên thực tế làm cọp kẹt vừa chạm vào nhau một trận xương cốt g ã y vỡ âm thanh nhất thời vang lên chỉ thấy hắn đón nhận búa nhỏ nắm đấm tại chỗ bị nện được đứt gân g ã y xương máu thịt tung tóe bố đập đứt hắn nắm đấm về sau búa nhỏ vẫn thế tới hung hăng thế như trẻ tre đập về phía ngực hắn mạnh như vậy tuyết tượng trong nháy mắt bị khiếp sợ đến chỉ là âm hắn khiếp sợ vẻ mặt còn không có nhào tới trên mặt chuôi này nặng như ngàn tấn búa nhỏ lợi dụng thế lôi đình mạnh mẽ nện vào ngực hắn bên trên sau một khắc ngực hắn ao hãm đi vào thân thể như đạn pháo giống như bắn ngực mà ra cổ thiên cẩn thận bởi vì vừa nãy giao thủ chỉ phát sinh ở trong khoảng điện quang hỏa thạch mãi đến tận tuyết t ư ợ n g bị cổ thiên linh khí đập bay cách đó không xa nha giá mới hậu chi hậu giác ba ngày không gặp phải lau mắt mà nhìn biết rõ ta tu vi đ t liên tục làm ra đột phá lại còn ngây thơ cho rằng thực lực ta chỉ là giống như lần trước cũng khó trách ngươi sẽ chết được như thế khổ rồi cổ thiên lắc đầu một cái cấp tốc thiểm lượng đi qua ở tuyết t ư ợ n g sinh cơ tiêu tan trước cấp tốc đưa tay chống đỡ ở trên người đối phương điên cuồng thôn phể lên đối phương cơ thể bên trong linh lực chỉ bất quá đạt đến hắn cảnh giới này đề bạt cần thiết linh lực thật sự quá hùng hậu dù cho thôn phải tuyết t ư ợ n g hơn nửa linh lực hắn cũng không có lần nữa làm ra đột phá bất quá tất cả những thứ này đều tại hắn trong dự liệu vì lẽ đó ngược lại là không có quá khuyết điểm nhìn chủ công lúc này đang bị thiên bổng nguyên x o á i ớp tới liên tục bại lui kim cương lực sĩ trong nháy mắt phát sinh một tiếng phấn n ộ diếp gào không giống còn tốt cái này vừa phân thần bên dưới bạch phúc cửu xỉ đinh ba một cái q u é t ngang trong nháy mắt chụp tiến vào hắn phần lưng rắn chắc trong bắp thịt a ngươi ngươi kim cương lực sĩ còn muốn nói gì thiên bồng nguyên soái dùng lực n h ấ n một cái âm hắn toàn bộ thân hình nhất thời bị cửu xỉ đinh ba đ è ngã trên mặt đất mặt hắn ra sức xáy dua cũng trước sau không thể thoát khỏi cũng tự thân khó bảo toàn còn muốn đi cứu người khác n g ư ơ i đây không phải muốn chết sao đem kim cương lực sĩ gắt gao đặt tại mặt đất thiên bồng nguyên soái không đành lòng lắc đầu một cái đã ngươi chủ nhân đã qua ngươi tồn tại cũng không có bất cứ ý nghĩa gì cổ thiên đi tới d ở lại trò cũ đem kim cương lực sĩ cơ thể bên trong linh lực thôn phề hết sạch vù một luồng cuồng bạo sóng khí đột nhiên từ hắn cơ thể bên trong khuyết tán mà ra trước sau thôn phê tuyết t ư ợ n g cùng với thủ hộ linh kim cương lực sĩ linh lực hắn tu vi rốt cuộc làm tiếp đột phá từ tinh linh cảnh nhất trọng thiên tấn thăng đến tinh linh cảnh lưỡng trọng thiên mà bị nuốt phê linh lực kim cương lực sĩ cũng không có thoái hóa hoặc là thu nhỏ lại mà là trực tiếp tiêu tan dù sao cũng là linh thể linh lực một khi bị thôn phê hết sạch tự nhiên sẽ trắng đêm biến mất từ đó tuyết tưởng nhân vật này từ đó theo trời cương long kỳ tướng bên trong xóa tên tự gây nhiệt không thể sống cổ thiên không có một chút thương hại tiện tay vung lên đem thiên bồng nguyên x o á i thu hồi thần ma đ ổ về sau hướng nha giá đi tới cha chà ngươi đến lúc nào trở nên mạnh như vậy nha giá đầy mặt kinh ngạc nhìn phía cổ thiên ánh mắt đột nhiên trở nên hơi xa lạ ta hiện tại xem nam nhân đi cổ thiên nhúng nhúng vai nha giả vẻ mặt cứng đờ tức g i ậ n nói ngươi thực lực mạnh yếu cùng ngươi có phải đàn ông hay không có quan hệ gì một c á c h có đảm đương nam nhân nên bảo vệ tốt chính mình nữ nhân cổ thiên vang lên mạnh mẽ nói ngươi từ đâu tới nữ nhân nha giả vẻ mặt ngẩn ra quái l ạ xem xét cổ thiên một chút nàng trong nháy mắt như là nghĩ đến cái gì mặt cười bỗng nhiên một trận trắng bịch trầm ngâm chốc lát nàng cẩn thận từng ly từng tí một hỏi chẳng lẽ ngươi đã có xa thất cổ thiên ngẩn ngơ như vậy cũng nhìn không ra cái này gái ngốc không phải là vương quốc tổ chức thứ bảy t kỵ sĩ à chẳng lẽ t r ừ đánh đánh rết rết ở chuyện nam nữ phía trên lại là rốt đặc cán mai nghĩ tới đây hắn t r e o chọc chi tâm nhất thời lớn lên tạm thời còn không có có bất quá cố nén một hồi ý cười hắn lại tựa như cười mà không phải cười nói chỉ cần nàng đồng ý tùy thời có thể lấy trước tiên có phu thê chi thực sẽ c h ậ m chậm hoàn thiện phu thê tên nha giá thân thể mềm mại chấn động nàng lại xuẩn cổ thiên cũng đem lời nói tới rõ ràng như vậy cũng hầu như nên nhìn ra chút gì trong lúc nhất thời nàng tấm kia mở luôn luôn băng lãnh được cách người n g ằ n sẵm ở ngoài mặt cười đột nhiên bá hồng liền ngay cả ánh mắt cũng trốn trốn tránh tránh không dám cùng cổ thiên đối diện bất quá tựa như vì là xác định cái gì tránh mở ánh mắt về sau nàng dùng cực kỳ không tự nhiên ngứ khí hỏi ngươi ngươi không phải là nói đúng chính là ngươi cổ thiên vang lên mạnh mẽ đáp lại một câu sau đó đưa tay ra rất là hùng hồn đem nha giá cho lôi trở lại không hề chú ý nha giá tim đập như hưu ơ chảy câu nể r á n g dấp hắn vỗ bầu ngực lời thề son sắt bảo đảm nói yên tâm đi chỉ cần từ bổn công tử bảo đảm ngươi sau đó ăn thơm uống say cổ thiên ngươi lại giết tuyết tượng chính trêu chọc được hang say lúc một cái tràn ngập ngập trời phấn nổ rít gào đột nhiên từ cách đó không xa truyền đến bạch la phu vẻn vẻn chỉ là nghe thanh âm cổ thiên liền nghe được quả nhiên theo tiếng kêu nhìn lại chỉ thấy đã bị trở thành một vùng phế tích chiến trường một bên khác không biết lúc nào thêm ra mấy bóng người người cầm đầu chính là vóc người cực kỳ cao gầy khí khái anh hùng hừng hực bạch la phu thật sự là mắc cỡ chết người ngươi còn không buông ta ra nha rã như vừa tình sấp chiêm bao vừa thẹn vừa giận từ cổ thiên ma t r ả o dưới tránh thoát nhưng ghi thật lấy nàng thực lực nếu có tâm tránh mở cổ thiên từ vừa mới bắt đầu liền vô pháp đụng tới nàng một mảnh góc áo sao liền không thể tối nay lại xuất hiện à thật sự là sát phong cảnh chưa hết cảm giác nói thầm một tiếng cổ thiên vội vàng chính chính sắc mặt nhìn phía phương xa sát khí đằng đằng bạc h la phu vâng tuyết t ư ợ n g là ta giết hắn không có phủ nhận nhưng cũng không có nỗ lực biện giải cái gì trái lại rất hứng thú nói làm sao ngươi nghĩ vì là tuyết t ư ợ n g báo thù địa chỉ chương một trăm mười bảy từ bổn công tử đi liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá trấn hồn d ư ớ i không bốn chương một trăm mười tám thiên quân vạn mã từ trên trời hạ xuống cha tìm bạch la phu không hề trả lời mà là trực tiếp dùng hành động chứng minh nàng giờ khắc này có bao nhiêu phẫn nộ thủ hộ linh triệu hoán vù không khí một trận chấn động một bộ vĩ đại thân thể đột nhiên xuất hiện ở trước mặt nàng người kia có tới chừng mười mét cao trên người mặt hoàng kim chiến giáp cầm trong tay trường đao hai mắt lạnh lùng đến làm nguôi nhìn mà phát khiếp hướng về nơi đó vừa đứng một luồng nồng đậm huyết sát chi khí nhất thời tràn ngập ra chính là nàng thủ hộ linh bạch khởi bất quá nàng cũng không có ngay lập tức sẽ đồng thủ trái lại lạnh lùng nhìn chằm chằm cổ thiên cho ta một cái không đồng thủ lý do ha <cười> ha kỳ thực không cần ta nói ngươi nên đều có thể liên tưởng được cổ thiên cười nói, ngươi, bạc h la phu tức giận cực kỳ nhưng cũng trong lúc nhất thời không có gì để nói. bởi vì nàng không thể không thừa nhận cổ thiên xác thực nói đúng. tuyết t ư ợ n g sở dĩ sẽ chết tuyệt đối là gieo gió gặt bão không lạ được cổ thiên. chỉ là suy nghĩ một chút. nàng lại không cam lòng nói. mặc dù tuyết t ư ợ n g có bất thường địa phương. nhưng hắn thực lực bây giờ đã không bằng ngươi. ngươi lại còn muốn giết hắn ngươi không cảm thấy quá tàn nhẫn à tàn nhẫn cổ thiên h ừ lạnh nói. người giết người. người vĩnh viễn phải giết. đạo lý này. tin tưởng ngươi nên so với ta càng tràn đầy hơn thể hội đi. bạch la phu không nói lời nào, nhưng mắt bên trong vẫn tràn đầy bi phấn vẻ. hơn nữa tuyết tưởng là d ạ n g gì người. ngươi cũng không phải không biết. lấy hắn loại này có thù tất báo tính cách. ta hôm nay buông tha hắn. hắn không những sẽ không cảm kích thu lại trái lại sẽ làm trầm trọng thêm cổ thiên bổ sung nếu như đổi thành những người khác hắn khả năng đã sớm trực tiếp đồng thủ không thể lãng phí miệng lưới nói những lời nhảm nhí này nhưng bạc h la phu cho hắn cảm giác có chút không giống từ nơi này mấy lần ngắn ngủi gặp nhau hắn có thể rõ ràng cảm giác được bạc h la phu đối với mình thật giống không có ác ý chỉ dựa vào phần này tâm ý đã đáng giá hắn lãng phí điểm ấy thời gian bất luận ngươi lý do có bao nhiêu đầy đủ cũng thay đổi không ngươi giết tuyết t ư ợ n g điểm này bạch la phu nghiến răng nghiến l ờ i nói được rồi cổ thiên bất đắc dĩ nhúng nhúng vai không phản đối nói vậy ngươi muốn như thế nào thân là thần vũ linh quân đoàn một thành viên đồng bạn chết thảm ở trước mắt lại có thể không làm chút gì biết rõ không thể nào là cổ thiên đối thủ bạc h la phu hay là c ắ n răng một cái đối với nàng thủ hộ linh quát khẽ nói bạc h khởi có mạc tướng chủ công có gì phân phó bạc h khởi vang lên mạnh mẽ đáp lại thanh âm hùng hồn như sấm s ề n chấn động tâm hồn người bạc h la phu đưa tay ra xa xa chỉ về cổ thiên đem hắn cầm xuống m ặ t tướng t u â n m ì n h bạc h khởi ứng một tiếng t r ư ờ n g đao trong tay d ư ơ n g lên sát khí đằng đằng hướng cổ thiên sông lại tuyết t ư ợ n g cũng chết trong tay ta ngươi sao phải khổ vậy chứ cổ thiên cười khổ lắc đầu một cái bất quá đã ngươi chưa từ bỏ ý định vậy ta hãy theo ngươi vui đùa một chút nói tới chỗ này thanh âm hắn bỗng nhiên cất cao bạc h khởi ngươi cũng đi ra cùng một c á c h khác ngươi vui đùa một chút đi vù một trận nổ vang một đạo cùng đập tới bạch khởi đồng dạng kiên cường thân thể đột nhiên xuất hiện như cũ là bạch khởi hơn nữa hai người vô luận là xuyên qua hay là bên ngoài thậm chí là thân cao hầu như cũng giống như đúc cổ thiên vừa ở thần ma đồ bên trong mở khóa bạch khởi lúc triệu hoán đi ra chỉ có hai người cao nhưng theo tu vi không ngừng tăng lên bước vào hiện tại tinh linh cảnh lưỡng trọn g thiên về sau lần thứ hai triệu hoán bạc khởi đã đủ để cùng chính thức bạc khởi đánh đồng với nhau chủ công chuyện này bạc la phu thủ hộ linh quay đầu lại đầy mặt thật không thể tin bạc la phu đồng d ạ n g mặt sạm lại hắn là già ngươi mới là thật muốn chứng minh mình mới là thật liền đánh đổ hắn thủ hộ linh mà thôi thật giả có trọng yếu như vậy sao cổ thiên cười khổ nói coi như ta thừa nhận ngươi thủ hộ linh mới là chính t ô n g nhưng cũng bị ta cái này không chính t ô n g đánh đổ ngươi lại sẽ có cảm tưởng gì ngươi bạc h la phu vừa giận vừa sợ kỳ thực không cần cổ thiên nhắc nhở nàng cũng nghĩ tới chỗ này nàng thế nhưng là chính t ô n g bạc h khởi hậu nhân nếu như bị một cái giả bạc h khởi đánh bại nàng còn gì là mặt mũi chỉ nhìn một chút cổ thiên thủ hộ linh đi ra bạch khởi nàng lại không cam lòng nói nếu như ngươi chỉ vận dụng một cái thủ hộ linh ta cũng không tin sẽ thua bởi ngươi không có chờ cổ thiên trả lời nàng trong nháy mắt thúc s ụ p nói bạch khởi còn chưa đ ồ n g thủ v â n chủ công nàng thủ hộ linh ứ n g một tiếng lập tức nâng đao hướng về cổ thiên thủ hộ linh chém thẳng đến lên đi cổ thiên đối với mình thủ hộ linh phất tay một cái vâng chủ công bạc h khởi ứ n g một tiếng cũng n h a n h đón đương đương đương hai người vừa giao chiến liền đánh đến khí thế hừng hực bên trong chiến trường đao khí túng hoành linh lực khuấy động bất quá từng đoàn mấy phút khắp nơi đều che kín đao phong cắt qua dấu vết có mấy khối so với người cao to vài lần thạc h đầu có bị chỉnh tê cắt m ở có bị miễn cứng oanh thành mảnh vỡ chiến đấu tràng diện kịch liệt cực kỳ chu vi năm mươi mét bên trong lại như thành một chốn tu la phàm là tiếp cận vật thật khuyên khắc liền xe bị ta hư to a cơ hư tán ra đến dư âm chấn động thành mảnh vỡ bất quá hai cái thủ hộ linh thực lực tựa hồ nằm ở sàn sàn với nhau đánh rất lâu cũng không thể phân ra thắng bại cổ thiên nơi này không thích hợp ở lâu không muốn ham chiến t ố t chiến t ố t thắng ở bên cạnh xem trận chiến nha i ã không nhìn nổi thúc giục nói nếu như ngươi sẽ lại không đồng thủ ta liền r a nhập chiến trường cổ thiên hơi những mày không hề trả lời trái lại đối với bạch la phu nói ngừng tay đi sau đó ly khai nơi này bằng không ô n g ô n g ô n g lời còn chưa nói hết một trận lít nha lít nhít tiếng nổ vang rền đột nhiên từ phương xa thiên không truyền đến vật gì cổ thiên mấy người cả kinh lập tức ngẩng đầu nhìn lại cái này nhìn một lát phía dưới ba người đồng thời biến sắc liền ngay cả chính đánh túi bùi hai cái bạc khởi cũng không gì mà cùng dừng lại kinh ngạc cực kỳ nhìn phía nam đấu nhai phương hướng nguyên bản trống giống thiên không đột nhiên lập lòe ra từng đảo lam quang lam chỉ riêng cấp tốt mở rộng khuyên khắc liền biến thành từng đảo không gian chi môn sau đó vô số thân ảnh từ đó hung bạo trùng mà ra mỗi người trên người mặc khải giáp cầm trong tay vũ khí đội ngũ chỉnh t ề nhất trí số lượng lại như từng luồng từng luồng dòng nước lũ từ t ắ c lớn không gian chi môn bên trong tuôn ra không được ra ngoài linh giáp quân trời ạ nguyên lai trừ bố trí chu tiên trận lại còn có đủ hậu chiêu ngắn ngủi kinh ngạc qua đi nha giả cùng bạc la phu đồng thời hoàn toàn biến sắc cổ thiên cũng nhíu mày lần này thật đúng là dốc hết vốn liếng muốn đem tất cả mọi người một lưới bắt hết ai nhanh đừng nói những này mau mau ly khai nếu bị linh giáp quân vây quanh ai cũng đi không nha giả gấp không hề chú ý đối diện bạc la phu một c á c h r a lên cổ thiên liền hướng phương xa lao nhanh bạch la phu nhanh chóng nhất định đo một cái nàng cũng vội vàng hướng cổ thiên cùng nha giã ly khai phương hướng đuổi tới ngươi còn dây dưa đến cùng c h ú n g ta không tha nha giã nổ quay đầu lại hung tợn uy hiếp nói vừa nãy cái này ngốc tử chỉ là không muốn giết ngươi mà thôi bằng không ngươi đã sớm đi vào tuyết tượng gót chân ngươi lại tiếp tục biết không sợ súng ngốc tử không giết ngươi ta cũng giống vậy có thể giết ngươi chỉ bằng ngươi bạch la phu cũng bị chọc giận nếu như là cổ thiên nói vậy nàng khả năng còn sẽ kiêng k ĩ mấy phần nhưng hồng lệ là ai bất quá là vương quốc tổ chức thập đại kiện sĩ xếp h ạ n g thứ mười kiện sĩ thâm hồng ma nữ ke mi ra một người trong đó cấp dưới lại cũng dám uy hiếp chính mình quả thực không biết tự lượng sức mình muốn biết rõ nàng ở thần vũ linh trong quân đoàn coi như là nổi danh cường giả đừng nói ghe mi ra cấp dưới coi như là ghe mi ra tự thân tới cũng không nhất định là nàng đối thủ nhưng mà khi thấy hồng lệ rồi sau đó động tác lúc nàng trong nháy mắt há h ố c mồm địa chỉ chương một trăm mười tám thiên quân vạn mã từ trên trời hạ xuống liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không bốn chương một trăm mười chín thủ h ộ linh cùng xuất hiện cha tìm h ừ ta nếu dám lớn tiếng có thể giết ngươi ngươi vẫn đúng là cho là ta là đang hù dọa ngươi nha dã nổ lập tức khẽ quát một tiếng thủ h ộ linh triệu hoán vù một tiếng nổ vang một con quái vật khổng lồ đột nhiên xuất hiện có tới cao mười mấy mét mặt mũi hung dữ một con l ụ c tí lục trích thù còn phân biệt nắm không giống vũ khí xem ra ruột gì mà khủng bố trời hạ địa ngục giả s o a bạch la phu la thất thanh nguyên lai、like、ngươi không phải là hồng lệ ngươi là không sai bạch la phu lời còn chưa nói hết đã bị nha giã tiếp đó đã từng vương quốc thứ bảy kỵ sĩ ẩm thuật sư nha giã bạch la phu thân thể chấn động bước chân cũng thuận theo dừng lại ẩm thuật sư nha giã có thể xếp vào vương quốc tổ chức thập đại kỵ sĩ bên trong người thứ bảy thực lực khẳng định không thể nghi ngờ cho dù là chính diện chém xếp nàng cũng không chắc chắn có thể đấu thắng đối phương hiện tại ngươi còn cảm thấy ta là ở ăn nói ba hoa à nha giá hừ lạnh nói bạc la p h u hơi những mày nhưng vẫn là hỏi thầm nói ngươi làm sao sẽ cùng cổ thiên ở cùng một nơi tại sao lại sẽ dịch dung thành khe mi ra cấp dưới hồng lệ này cùng ngươi không liên quan nha giá không nhìn được nói thức thời cách chúng ta xa một chút bằng không tốt nha giá cổ thiên rốt cuộc mở miệng nói chuyện nếu như đoán không sai nàng không phải là muốn đuổi theo chúng ta không tha mà là giống như chúng ta chỉ muốn bỏ chạy cách nơi này chạy khỏi nơi này nha giá ngẩn ra cổ thiên đưa tay chỉ chỉ nam đấu nhai trên khoảng không hiện tại nam đấu nhai đã bị linh giáp quân chiếm cứ trừ c h ú n g ta phương hướng này nàng trở lại chẳng phải là dây vào hổ khẩu nghe nói như thế nha giã mắt bên trong sát ý mới làm nhạt mấy phần bất quá ở cổ thiên cùng bạc h la su trên thân qua lại nhìn quét một chút nàng lại hết cách đến một trận phấn nộ ta mới mặc kệ nàng muốn làm gì ngược lại chớ cùng chúc ta là được ngươi cho rằng ta thật muốn theo ngươi bạch la phu đồng dạng không giả lấy màu sắc dù sao xem nàng loại này cấp bậc ký linh nhân cũng có ngạo cốt một hai lần lại mà tam bị nha giá coi rẻ nội tâm của nàng tự nhiên cũng cực kỳ không phấn nếu như không phải là giờ khắc này tình thế căng thẳng nàng thậm chí đều muốn cùng nha giá tốt tốt đỏ sức một trận lâm đừng ầm ý. rời khỏi nơi này trước lại cổ thiên đang muốn ngăn cản hai nữ cãi vã lời còn chưa nói hết bọn họ phía trước giữa không trung cũng đột nhiên phát sinh một trận nổ vang lại đến từng đảo quang mang lói lên lại cấp tốc mở rộng khuyên khắc liền biến thành vài đảo không gian chi môn lập tức từng nhóm một linh giáp quân từ đó lao ra khí thế m i n h mông cuồn cuộn như cuồn cuộn dòng nước lũ không có nghĩ đến cái này phương hướng cũng có cổ thiên sắc mặt nhất thời âm trầm lại. bất quá bốn phía nhìn quanh một vòng. hắn lại chỉ được trầm giọng nói. đi bên này giải thích. hắn lập tức một cái chuyển ngoặt. hướng một hướng khác chạy đi. hai nữ tự nhiên không dám trì hoãn, lập tức theo sát phía sau. nhưng mà còn không có chạy đi bao xa, bọn họ phía trước thiên không lại lần nữa nứt ra từng đảo không gian chi môn. phần phật phần phật phần phật nương theo lấy từng trận phần phật âm thanh, từng cái từng cái giường như cương thiết chi khu linh giáp quân, từ không gian chi môn bên trong nhanh chóng nhảy ra, từng tầng đáp xuống địa, bụi trần tràn ngập, những n à y linh giáp quân không trần c h ờ chút nào, hội tụ thành một luồng dòng lũ bằng sắt thép, hướng cổ thiên ba người sông lại, không có nghĩ tới đây cũng có xem ra chuẩn bị đến mức rất đầy đủ ai nha giả cùng bạch la phu gấp đến độ không biết làm sao bọn họ hiện tại tình cảnh có thể nói trước có cường địch phía sau có truy binh tiến thối l ư ỡ n g nan ngay tại hai nữ không biết nên làm thế nào cho phải lúc cổ thiên đột nhiên lồng ngực lớn một cái dõng dạc nói nếu tránh không khỏi buông tay chém rết chính là chúc ta ký linh nhân sao phải sợ nhất chiến vậy thế nhưng là linh giáp quân a bạch la phu ngưng trọng nói một mình linh giáp quân thực lực xác thực không ra sao nhưng linh giáp quân luôn luôn sẽ không đơn đả độc đấu pham la xuất hiện đều là cả nhánh tạo đội hình chỉnh thể năng lực tác chiến không chút nào á bất luận một vị nào cường đại k h linh nhân vậy thì như thế nào cổ thiên vẫn không phản đối ngươi xem phía trước cái đám này linh giáp quân có ít nhất hai trăm số lượng nói cách khác coi như ba người chúng ta liên thủ chỉ sợ cũng vô pháp ngang hàng nói tới chỗ này bạch la phu lại chỉ chỉ mấy c á c h khác phương hướng hiện tại từng cái vị trí cũng bị bọn họ chiếm cứ chúng ta là thật không thể trốn đi đâu được khó nói không thể trốn đi đâu được l i ê n muốn bó tay chờ chết cổ thiên hỏi ngược lại ta bạc h la phu nhất thời nghẹn lời bó tay chờ chết đây tuyệt đối là chuyện không có khả năng bất quá thật muốn liều mạng bọn họ lại không có bất kỳ cái gì phần thắng kỳ thực không cần c á c ngươi ra tay ta một người liền có thể mang bọn ngươi mở một đường máu đến cổ thiên đột nhiên cười thần bí chỉ một mình ngươi bạc h la phu ngẩn ra lập tức khinh thường nói ta biết rõ thực l ự c ngươi hiện tại trên ta xa nhưng muốn bằng ngươi sức một người lay động cả nhánh linh giáp quân ngươi cũng không tránh khỏi quá nhìn ra lên ngươi bản thân có không có năng lực như thế ngươi xem một chút liền biết cổ thiên cũng lười làm thêm giải thích một bên hướng về phóng đi hắn một bên hai tay xúc động trong miệng quát khẽ nói thủ hộ linh triệu hoán ong ong ong không khí liên tiếp chấn động trong nháy mắt mấy chục đạo hình thái khác nhau thân thể đột nhiên xuất hiện ở cổ thiên xung quanh đúng là hắn sở hữu có thể triệu hoán thủ hộ linh những n à y thủ hộ linh đại thể như sau hồn linh cảnh mở khóa chín h vị nhân vũ linh chia ra làm quan vũ lữ bố mông đ i ể m bạch khởi kinh k h ả tôn vũ chu công cơ đán chu vũ vương thương trụ. t u y ể linh cảnh mở khóa tám cái thủ hổ linh cửa ví yêu hồ địa ngục giả xoa quỳ ngưu hao thiên khuyển ngưu đầu mã diện mạnh bà địa ngục phán oan mà yêu linh cảnh mở khóa đồ đằng thì là thiên sư trung khôi cùng với bát tiên bên trong trương quả lão lữ đồng tân hán trung ly hà tiên c ô hàn tương tử thiết quài lý lam thải hòa tào quốc cứu cho tới tinh linh cảnh mở khóa thủ hộ linh hiện nay là chỉ có hai cái một cách là thiên bồng nguyên soái mã nhiễm g thái một cách khác thì là khương tử nha bởi vì hắn tu vi hiện tại mới là tinh linh cảnh lưỡng trọng thiên tự nhiên chỉ có thể mở khóa hai cái đồ đằng bất quá nhiều như vậy đồ đằng gộp lại tràng diện cũng tương đối chấn động toàn bộ cổng lại đầy đủ hai mươi tám cái hơn nữa theo cổ thiên tu vi không ngừng tăng lên thủ h ộ linh hình thể cũng ở không ngừng tăng lớn. cho dù là lúc trước trước hết triệu hoán đi ra quan vũ, giờ khắc này cũng có tới cao mười mét. hai mươi tám cái thủ h ộ linh sắp xếp ở cổ thiên xung quanh. lại như từng tòa từng tòa thâm hậu đại sơn. đem bọn hắn từng tầng bao vây vào giữa. tại đây quần thủ h ộ linh trước mặt bọn họ cao hơn một mét thân thể mịt mù nhỏ tựa như con kiến hôi một dạng. Trời à cái này chuyện này ngắn ngủi thất thần qua đi bạc la phu c h ấ n kinh đến nói năng lộn xộn trên mặt tràn ngập khó nói lên lời sợ hãi trước đó nàng liền biết cổ thiên là vũ thần khu thủ h ộ linh không chỉ một nhưng làm sao cũng không nghĩ đến lại có nhiều như vậy đương nhiên ở c h ấ n động đồng thời nàng cũng hận bất thế tìm khe hở chui vào mới tốt bởi vì ngay tại vừa nãy nàng lại còn vọng tưởng cùng cổ thiên tranh cao thấp một hồi bây giờ suy nghĩ một chút chính mình vừa nãy hành vi quả thực buồn cười cùng cực a cổ thiên vẻn vẻn chỉ vận dụng một cách thủ hộ linh liền cùng nàng đánh cho tương xứng nếu như toàn bộ điều động chẳng phải trong nháy mắt đưa nàng đánh cho không còn sót lại một chút cặn địa chỉ chương một trăm mười chín thủ hộ linh cùng xuất hiện liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về từ la sát nhai bắt đầu xưng bá c h ấ n hồn giới không bốn chương một trăm hai mươi không thể cản phá cha tìm đây còn là ta trong ấm tượng cái kia trước đây không lâu mới ở la sát nhai đột nhiên xuất hiện cái gì cũng không hiểu mới ký linh nhân à nhìn xung quanh hai mươi mấy đạo vĩ đại thân thể bạch la phu t ấ m lại như nổ hải sóng t r u n g sóng bấp binh thật lâu khó có thể lắng lại liền ngay cả đã sớm từng trải qua cổ thiên thủ đoạn nha i ã giờ khắc này cũng ngơ ngác xứng sờ trên mặt che kín khó có thể tin vốn cho là thủ hộ linh quá nhiều là chuyện phiền toái không nghĩ tới cũng có phát huy được tác dụng thời điểm ngay tại hai nữ trợn mắt n g o á t mồm lúc cổ thiên cười khổ lắc đầu một cái c h ợ t hắn nhất chỉ như dòng nước lũ giống như áp sát linh giáp quân đối với hai mươi tám cái thủ hộ linh q u á to cho ta bình định nó vâng chủ công hai mươi mấy đ ả o hùng hồn như tiếng sấm âm đồng lúc hưởng ứng sau một khắc chỉ nghe ong ong ong tiếng rít liên tiếp vang lên nguyên bản còn đứng ở bọn họ xung quanh hai mươi tám tên thủ hộ linh nhất thời như từng tòa từng tòa di động đại sơn khí thế hung hung hung bạo lao ra linh giáp quân nhìn như xem một luồng dòng lũ bằng sắt thép nhưng ở cổ thiên hai mươi mấy thủ hộ linh trước mặt nhưng yếu ớt hoàn toàn không đỡ nổi một đòn d ầ m d ầ m d ầ m chỗ đi qua gió cuốn mây tan bẻ gãy n g h i ề n nát cổ thiên thủ hộ linh tuy nhiên chỉ có hai mươi mấy nhưng cắn ở hình thể to lớn cộng thêm mỗi người hung hãn súng mánh vô cùng xếp tiến vào linh giáp trong quân thời gian lại như hổ sư vào bầy cửu nhất thời hất khởi trận trận gió tanh mưa máu xem quan mố lực phá núi bờ sông quan vũ quát lên một tiếng lớn trong nháy mắt cao cao vọt lên trong tay thanh long yen nguyệt đao đối với phía trước liên miên linh giáp quân cuồng bổ xuống bạc h làm đao phong đánh xuống trong nháy mắt lớn trong nháy mắt bị đánh mở một cái r ồ n g lớn vết nứt bị đánh đến vài tên linh giáp quân tại chỗ chia ra làm h a i lại cấp tốc tan giá thành một mảnh cho tàn tung bay trừ bị chính diện bổ tới linh giáp quân trên đại đao đãng mở vô hình sóng khí đều đủ để đem xung quanh linh giáp quân hất được ngã trái ngã phải khoảng cách tương đối gần thân thể tại chỗ đã bị đập vỡ tan một đao oai thậm chí còn tư trừ quan v ũ ra một bên khác lữ bố đồng d ạ n g đại triển thần uy kích theo giang sơn lữ bố hét lớn một tiếng trong tay phương thiên họa kích nhanh chóng hướng về phía trước linh giáp quân đâm ra suy suy suy kích ảnh dư sức nhanh chóng xuyên toa phía trước linh giáp quân đô còn không có thấy rõ xảy ra chuyện gì trên thân là hơn ra vô số trước sau trong suốt lỗ thủng quét ngang ngàn quân một bên khác lại truyền tới một tiếng hùng hồn hét lớn thương chủ vương cầm trong tay trường tiên quét ngang khắp nơi roi vị trí cùng linh giáp quân liên miên bị quét bay ra ngoài ngoài ra ở đây từng c â y thủ hộ linh hoặc là hung hãn hoặc là nhanh nhẹn hoặc là bá đạo cũng chỉ có chu công cơ đán cùng khương tử nha cũng không phải chính diện tấn công bất quá hai người chế đ ị c h phương thức nhưng càng ruột gì hơn xung quanh công cơ đán hai mắt trắng giã toàn thân run run hướng về hắn đập tới linh giáp quân lại như bên trong cái gì ma c h ú một dạng hoặc là đứng ở tại chỗ mờ mịt chung quanh hoặc là vung kiếm tự vẫn thậm chí có phát rồ phát điên t à n sát đồng bạn mà khương tử nha thì lại hai tay không ngừng ngắt lấy các loại ấm q u y ế t từng đạo quái lạ chỉ riêng phù nhất thời từ hắn trong tay bay ra phàm là bị chỉ riêng phù đánh trúng linh giáp quân hoặc là bị nhốt tài nguyên nằm vô pháp nhúc nhích hoặc là trực tiếp nổ tung trong đó một ít chỉ riêng phù thậm chí còn là một trận pháp có thể đem trong phạm vi nhất định linh giáp quân cho đập vỡ tan một trận tiếng vườn khóc sói chu qua đi một nhánh to lớn linh giáp quân vậy mà liền như vậy bị cổ thiên hai mươi mấy thủ h ộ linh trung kích được sụp đổ quân lính tan giã l ợ i hại thật sự là l ợ i hại a phía sau bạc h la phu k í c h động đến đầy mặt đỏ lên không ngừng lên tiếng cảm thán nha giã đồng dạng cảm giác không chân thực đến cực điểm bất quá tràng diện càng là chấn động, nàng nhìn phía cổ thiên ánh mắt lại càng là mê ly. đi thôi không biết nha giá quái là vẻ mặt cổ thiên phất tay một cái trước tiên về phía trước lao đi. từ hỗn loạn không thể tả bên trong chiến trường xuyên qua thời gian, hắn còn không quên đem tung bay khởi linh giáp quân linh lực thôn phệ. những ngày linh giáp quân tiền thân cũng chỉ là phổ thông vong linh. đem bên trong người tài ba chọn lựa ra đến. dành cho tẩy lễ lại thêm lấy cường hóa cuối cùng mới chế tạo một nhánh to lớn được đủ để chấn nhiếp các đại thế lực linh giáp quân cái gọi là một nhánh là chỉ toàn bộ linh giáp quân mà không phải vừa bị cổ thiên trùng bại cái này nhỏ chi nhánh linh giáp quân đếm không sụi không ai biết rõ cụ thể số lượng bất quá nhưng có nghe đồn liền ngay cả vương quốc tổ chức cùng thần vũ linh quân đoàn cũng không dám chính diện gắng chống đỡ từ đây cũng có thể thấy được linh giáp quân gốc gác khủng bố đến mức nào hay là cổ thiên vừa dễ dàng trùng b ạ i c á c h này nhỏ chi nhánh chỉ là một điểm nhỏ của tảng băng chìm thôi từ hai mươi tám cái thủ hộ linh mở đường rất nhanh rốt cuộc mang theo cổ thiên ba người mở một đường máu thành công xông ra trùng vây bây giờ đi đâu bạc la phu hỏi như là đã xông ra trùng vây đương nhiên là ngươi đi nào dương quan đạo ta quá ta cầu độc một cổ thiên muốn cũng không nghĩ nhân tiện nói ta cuối cùng cảm thấy lần này dự mưu rất lớn tuyệt đối sẽ không để chúng ta dễ dàng như vậy chạy trốn bạc h la phu nghi ngờ không thôi nói vậy ngươi cảm thấy còn có cái gì cổ thiên hỏi hay là còn có đừng gâu gâu gâu bạc h la phu lời còn chưa nói hết phía trước liền truyền đến một trận tiếng chó sùa là hao thiên khuyển cổ thiên lập tức ngẩng đầu nhìn lại quả nhiên theo tiếng chó sùa một cái nhỏ sữa cầu cấp tốc thiểm lược trở về tốc độ nhanh vô cùng chính là hao thiên khuyển tuy nhiên thủ hộ linh hình thể sẽ cùng theo ý linh nhân tu vi đề bạt mà lớn lên nhưng cũng không phải là sở hữu thủ hộ linh đều như thế cũng k ỷ như hao thiên khuyển nó liền có thể tùy ý để thân thể lớn lên thu nhỏ lại mà trong tình huống bình thường nó hình thể đều chỉ có một con phổ thông nhỏ s ữ a cầu lớn bằng bất quá một khi gặp phải chiến đấu nó liền sẽ lập tức biến thân biến thành một con hung mãnh giữ tờn áp huyền thân thể cũng sẽ nhanh chóng bành trướng được có tới mười mét dài ngươi phát hiện cái gì cổ thiên đưa tay vỗ về hao thiên khuyển đầu lâu hỏi gâu gâu gâu hao thiên khuyển chỉ là không ngừng thét lên cổ thiên trong nháy mắt minh bạch hao thiên khuyển muốn biểu đạt ý tứ bất quá hắn trong nháy mắt lại cảnh giác nhìn phía bên cạnh nha giá bởi vì lần trước cũng là bởi vì hắn có thể cùng hao thiên khuyển thông linh bị nha giá cười nhạo mình cùng cậu không có khác biệt hắn còn vẫn buồn bực đây hy vọng lần này nha giá đừng tiếp tục hố chính mình yên tâm ta không lại nha giá tựa hồ cũng biết hắn mắt bên trong hàm n g h ĩ a vội vàng lung túng cười cười kết quả lời còn chưa nói hết một bên khác liền truyền đến bạc h la phu kinh ngạc thanh âm ngươi tại cùng con chó này nói chuyện à cổ thiên chỉ kém không có một con liền ngã xuống đất thật đúng là lần đi sơ một chạy không thoát mười lăm a nha giá hắn ngược lại là sớm ngăn lại nhưng quên bên cạnh còn có cái bạc h la phu thất sách thật sự là thất sách phiền muộn thì phiền muộn không nghĩ ở c á c h này lung túng đề tài trên tiếp tục hắn còn là giả vờ nghiêm túc nói k h ắ p k h ắ phía p trước có đ ị c h nhân chúng ta mau mau khà khà các ngươi cũng là đi không lời còn chưa nói hết phía trước liền truyền đến một c á c h âm lánh cười gằn âm thanh giống như là từ cửa khu địa ngục bên trong truyền đến giống như vậy khàn khàn tối nghĩa lại như đâm một sảng đâm vào người trong tay làm người s ờ n cả tóc gáy địa chỉ chương một trăm hai mươi không thể cản phá liền có thể nhìn thấy yêu thích hướng về